trương 1454 thiên long chỉ lôi đao trường 1454 thiên long chỉ lôi đao lý lạc trong tiếng cười mang theo một tia treo tức long huyết tố cổ thuật chính là hàng thật giá thật thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật nhìn chung lý lạc bây giờ đông đảo át chủ bài bên trong chỉ sợ chỉ có tế ra bốn đạo long nha kiếm trung tướng long nha kiếm trận mới có thể cùng so sánh uy năng thân hóa thiên long về sau lý lạc cường độ đục thân sẽ tăng lên tới có thể so với thượng phẩm phong hầu bảo cụ trình độ cái này nghiêm phong cầm một đạo hạ phẩm phong hầu bảo cụ cũng nghĩ phá hân phòng niêm phong không có trả lời hắn lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, bởi vì lúc này giờ phút này từ lý Lạc biến thành tử kim cự long trên thân thể, hắn cảm giác đến cực kỳ nồng hậu dày đặc khí tức nguy hiểm. giờ khắc này hắn đã minh mạch, hiện tại lý Lạc, đã đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, quá biến thái. xem tình huống trước mắt ta muốn thủ thắng đều rất khó, ta chỉ có thể đem hắn ngăn chặn chờ thủy bảo bình phó viện trưởng bên kia giải quyết hết quách tiểu phượng về sau, nàng liền sẽ đến giúp trợ, đến lúc đó mặc kệ lý lạng có át chủ bài gì, đều là không nổi bọn nứt gì. nghiêm phong ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong bất chi bất giác. Kế hoạch của hắn đã lần nữa rút lại. Hắn vừa mới bắt đầu là nghĩ đến lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh tan Lý Lạc. chiến cứ tòa này tranh độ đại có thể lúc trước theo Lý Lạc thể hiện ra thủ đoạn, phần kế hoạch này bất đắc dĩ biến thành làm gì chắc đó. Trầm rãi thủ thắng nhưng mà ai biết, lúc này mới không có mấy phút đi qua, phần kế hoạch này đã biến thành ngăn chặn Lý Lạc liền có thể. Nghiêm phong đối với cái này cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng vì bọn hắn thương minh thần châu thắng lợi, cũng không lo được những thứ này. May mà ta am hiểu nhất chính là phong ngữ, Lý Lạc cái này thiên mệnh cấp phong hầu thuật mặc dù khủng bố, nhưng ta nếu là cố thủ phong ngữ, hắn cũng chưa chắc có thể tùy tiện thắng ta. Nguyên Phong hít sâu một hơi, sau đó miệng hắn hé ra, phun ra một đạo hào quang. Hào quang đón gió căng phồng lên, cuối cùng khoác ở trên người hắn, biến thành một bộ màu xanh đen trọng giáp. Trong giáp phía trên, khắc rõ đường vân cổ lão, dường như cửu quy phủ phục, bất động như núi. Giáp này tên là Huyền Quy bất động giáp cũng là một kiện hạ phẩm phong hầu bảo cụ, lực phong ngự cực kỳ kinh người, đã từng trợ nghiêm Phong vượt qua nhiều lần hiểm cảnh. Mà tại nghiêm Phong bên này coi vào tướng lực, chuẩn bị cố thủ lúc Lý Lạc biến thành thiên long vươn mạnh mẽ buốt dòng sắt bén, chỉ thấy có bảng bạc lôi đỉnh tụ đến, sau một khắc, một thanh trăm trượng lôi đao bị buốt dòng nắm chặt. ầm ầm. Cùng bạo đến cực điểm lôi đỉnh tại giữa hư không xuyên thẳng qua trăm trượng thân ao tại bút rồng kia phía dưới lại là có vẻ hơi mini nhưng lôi quang chảo lên hóa thành đoang mang lại là tùy tiện đem hư không đều là cắt đứt ra thượng phẩm phong hầu bảo cụ long tượng lôi đao phẩm giai đạt tới loại tầng thứ này bảo cụ đã là có thể tùy ý biến ảo hình thể cho dù hóa thành lớn mấy trăm trượng cũng là dễ như trở bàn tay thao thượng phẩm phong hầu bảo cụ bất quá khi cái kia nghiêm phong tại nhìn thấy tiên long trôi nắm lôi đao lúc lại là không nhịn được trách mắng âm thanh đến khuôn mặt khó coi đến cực hạn hắn bên này lấy sạch một liếm cũng liền chỉ là hai đạo hạ phẩm phong hầu bảo cụ mà thôi. kết quả lý lạc này tiện tay sở mó, chính là một đạo hiếm thấy thượng phẩm phong hầu bảo cụ. một đầu mấy ngàn trượng khổng lồ từ kim cự long, nắm lấy một thanh trăm trượng lôi đao, một màn kia lực trúng kích, vì thế là có chút khủng bố. giờ khắc này, cho dù là đối tự thân thủ đoạn phong nữ cực kỳ tự tin nghiêm phong, đều là bắt đầu có điểm tâm bên trong bủn rủn. hắn thật gánh bắt được cái này biến thái tiểu tử tàn phá sao? mà tại nghiêm phong trong lòng buồn chốn lúc, lý lạc lại là không có ý định sẽ cùng hắn nhiều lời nói nhảm. bây giờ lý lạc trạng thái đã bị đẩy lên đỉnh phong. sau đó liền nên đến thu hoạch thời điểm. Lý lạc cái kia tử kim long đồng chạy xôi vô tận áp khóa chặt như phong. Đuốt rồng ở giữa lôi đao vào lúc này buộc phát ra đình thai nhức óc tiếng quanh mình. Lôi quang ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Sau một khắc, đuốt rồng nắm lôi đao trực tiếp phách chẳng xuống. Vô hình. Vùng thiên địa này phảng phất đều là tại một sát na này bị lôi quang chiếu dội thành ban ngày, chỉ thấy thiên địa ở giữa một đạo trùng trùng điệp điệp kim lôi kia sáng quét sạch mà qua. Những nơi đi qua, trời cung đất đều xuất hiện đường ranh giới rõ ràng. Long tượng lôi đao, thần lôi thiết. Trước đây tại đối phó cái kia si trí lúc. Lý Lạc đã từng thi triển ra một đao này, nhưng khi đó uy năng cùng dưới mắt so sánh lại là khác nhau một trời một vực. ở Thiên Long thân thể lực lượng thôi động dưới, Long Tượng lôi đao lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, cái kia cuồng bạo đến cực điểm lực lượng lôi đình, tại Tử Kim Long chảo bên dưới dị thường lưu thuận, bị nó gắt gao chói bực. Một đao này chém ra, cho dù là Lý Lạc trái tim đều là dâng lên một tia viên mãn cảm giác. Chia cắt thiên địa quần cuộn kim lôi tia sáng, phản chiếu tại nghiêm phòng con ngươi ở giữa. giờ khắc này hắn cảm giác đến thân thể của mình tại run rẩy, Lý Lạc đạo thế công này quá mức khủng bố, hắn thậm chí hoài nghi một đao này liền xem như đổi lại thủy bảo bình tới đều được dốc hết toàn lực mới có thể ngăn cản quá biến thái nghiêm phong trong lòng kêu gạo, sau đó hắn điên cuồng thôi động đỉnh đầu sáu tòa phong hầu đài chỉ thấy phong hầu đài bên trên có thần diệu quang văn đỗng nhiên sáng tỏ cuối cùng chọc ra mà xuống nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ nghĩ nghĩ lại dường như biến thành một tòa tản ra kim quang quang bia thần quy. phong hầu thần phù kim quang chân hải quy. kim quang thần quy tựa như là một bức nặng nghề cổ lão thường thành sừng sững tại nghiêm phong trước người như thế vẫn chưa đủ nghiêm phong trên thân thể uy văn trọng giác cũng là nổi lên từng nét phù văn. Phản Phất Quang hoàn đồng dạng, đem nó tầng tầng vây quanh. Giờ này khắc này, Nghiêm Phong đem tự thân tất cả thủ đoạn đều là phát huy ra, không còn dám có bất kỳ giữ lại. Voi anh, cũng chính là tại thời khắc này, Kim Lôi tia sáng quét sạch mà qua. Phản Phất toàn bộ thiên địa, đều chỉ có Lôi đỉnh cùng long ngâm ai mình. Xa xa một tòa tranh độ đài bên trên, chính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thủy bảo bình thế công một trận, nàng nhìn qua nơi xa bên mông Kim Lôi tia sáng, hứng hở trên gương mặt, nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó nàng nhìn về phía trước mắt có chút chật vật quách cửu vương, trầm rãi nói, không nghĩ tới các ngươi còn ẩn giấu một tay như thế. Khách cửu vượng không có trả lời, chỉ là trên mặt xẹt qua một vòng dị sắc, bởi vì đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Lạc bộc phát tất cả thủ đoạn, không nghĩ tới vậy mà lại mạnh như vậy. Thủy Bảo Bình thoáng thu liễm thế công, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia tranh độ đài mạnh khảnh lông mày khóa cùng một chỗ. Lý Lạc một đao này thế công quá mức kinh người. Nghiêm Phong Am hiểu phong ngữ, hắn sát ruồi đen kia, liền xem như ta đều được phí chút khí lực mới có thể gõ mở. Lý Lạc kia mặc dù sức mạnh bùng lên cực kỳ kinh người, nhưng Ngiam Phong hẳn là cũng có thể chống đỡ một chút thời gian à. Quách Cửu phượng cũng là đang khẩn trương quan sát lấy, lý lạc nếu quả thật có thể đánh tan nghiêm phong, như vậy toàn bộ cục diện liền sẽ bị khiêu động. Tại bọn hắn nhìn soi mói, nơi xa nơi đó tàn phá bừa bãi năng lượng ba động rốt cục thời gian dần trôi qua tiêu tán, trên đó cảnh tượng cũng là đang trở nên rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thủy Bảo Bình ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì đầu tiên đập vào mi mắt, là cái kia tranh độ đại bên trên xuất hiện một đạo thật sâu vết đao, đạo kia vết đao đâu chỉ mấy ngàn trượng biên giới chút còn nhảy lên cuồng bạo lôi quang. Một đao này chi uy, sao mà kinh người. Thủy Bạo Bình vội vàng nhìn về phía Miêm Phong vị trí sau đó liền gặp được người sau đứng ở giữa không trung, trên thân thể quy văn trọng giáp tựa hồ cũng không xuất hiện tổn hại, cái này làm cho nàng lặng lẽ thở dài một hơi, tựa như là khiên xuống tới, nghiêm phong giá hỏa này sát rùa đen thật đúng là cứng rắn, giang dắc, nhưng mà coi như nàng vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, giữa thiên địa, tựa hồ ẩn ẩn có cái gì phá toái thanh âm lặng yên ở giữa khuếch tán ra tới, thụy bảo bình thần sắc cứng đờ, bởi vì nàng nhìn thấy nghiêm phong trên thân thể món kia quy văn trọng giáp lại là vào lúc này bắt đầu không ngừng hóa thành mảnh bỡn chóc ra, phấp phấp, mà nghiêu phong thân thể cũng là đột nhiên run lẩy bẩy. Sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng của hồn mà ra, trên đỉnh đầu sáu tòa phong hầu đại cấp tốc ngạn đạm, cuối cùng rơi vào nó trong đỉnh đầu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là tại Thánh Quy học phủ còn lại mấy cái bên kia đạo sư kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, từ giữa không trung kia, một đầu cắm rơi, ngã ầm ầm ở cái kia thật sâu lôi đao vết tích bên trong. Ầm. Cái kia rơi xuống đất nặng nề thanh âm, làm cho bên trong vùng không gian này những cái kia thương minh thần châu đám đội ngũ đều là quăng tới khó có thể tin ánh mắt. Ma đông được thần châu bên này đội ngũ cũng không khá hơn chút nào, như vậy vụ, thần chí các loại phó biệt trưởng cũng tất cả đều là ánh mắt kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới. lúc này mới ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, một tên thượng lục phẩm phong hầu cẩn giả, cứ như vậy bị lý lạp trọng thương. bọn hắn nhìn qua cái kia chiếm cứ trên chân trời tử kim cự long, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng không nhịn được sương lên một tia vẻ kính sợ. chiến lược như vậy, quả nhiên là đáng kinh đáng sợ. bất quá cùng lúc đó, trong lòng bọn họ lại là sương lên một tia vẻ mừng như điên. bởi vì theo nghiêm phong bị đào thải, trận này nguyên bản tràn đầy thế yếu cục diện, lại muốn bắt đầu xuất hiện chuyện. bọn hắn đông được thần châu ván này, giống như chưa chắc sẽ thua. tình huống, tốt rồi. Chương 1455, Thế cục chuyển biến chương 1455, Thế cục chuyển biến thiên kính thành trung ương, vạn trượng kim đài phía trên. Ba đạo thân ảnh vĩ nạn đều là thần thái lời biếng, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua hư không, ở nơi đó, có vô số màn sáng từ tranh đội trong không gian chiếu ảnh mà ra, đem bên trong chỗ buộc phát kịch liệt tình hình chiến đấu đều bày ra. A. Trong lúc bất chợt, vương huyền cẩn khẽ ồ lên một tiếng, hắn cái kia thâm thúy như vực sâu ánh mắt, quét về phía một tòa tranh đội trong không gian, sau đó đứng tại đầu kia tử kim cự long trên thân. Tại cái kia hai bên, cầm trong tay ngọc tỷ màu vàng kim tỷ trưởng lão cùng thân là bạch ngọc cự mãng bạch ngọc trưởng lão cũng là ném đi một kia hơi mang theo ánh mắt kinh ngạc. đây là chân chính thiên long chi hình. bạch ngọc cự mãng khẽ nhà lời rắn phát ra ôn nhu nhẹ mảnh thanh âm, hơn nữa còn là cựu trào thiên long, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà có được như vậy nồng đậm tinh khiết thiên long huyết mạch. ở trên người hắn ta tựa hồ người thấy long tộc vị đại nhân kia khí tức. vương huyền cận cười nói, hắn là lý thiên vương nhất mạch người, tự nhiên có vị kia khí tức. dù sao từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, bọn hắn cũng coi là vị đại nhân kia hậu duệ. vương viện trưởng biết hắn. cái kia kim tỷ trưởng lão hỏi, ừm. Tiểu gia hỏa này gọi là lý lạc, đến từ Lý Thiên Vương Nhất Mạch Long Nha Mạch. Trước đây tiểu thần thiên bên trong còn nhờ vào hắn công hiến, ta vừa rồi có thể chém cái kia chúng sinh ma vương một quan. Vương Huyền Cần nói ra, hắn có chút hăng hái nhìn chằm chằm trong tòa không gian kia tử kim cự long, cười nói, không nghĩ tới ngắn ngủi không đến thời gian hai năm, hắn liền bước vào vô song nhị phẩm. Tốc độ này, thật đúng là có chút kinh người đâu. Kẻ này có chút kỳ lạ, vậy mà người mang sáu loại tương tính, mà lại hắn trong tướng lực còn ẩn chứa một tia lực lượng bản nguyên, chắc không được có thể lấy nhị phẩm thắng lục phẩm. Bạch Ngọc trưởng lão cũng là phun lời rắn, Tế Thanh Tế khí nói. Như vậy thiên tư, liền xem như tại trong thiên kính tháp này, đều xem như đỉnh tiêm một nhóm kia, chỉ là đáng tiếc, chạy thế nào đi ngoại thần châu bên kia. Ngoại thần châu đĩa nhỏ nhất, liền xem như ở trong đó trổ hết tài năng, thu được thiên kính xa số lượng cũng là có hạn. Kim thị trưởng lão cười nhạt nói, như vậy lựa chọn kỳ thật cũng lý trí, thiên tư của hắn cùng tiềm lực mặc dù không thể khinh thường, nhưng chung quy vẫn chỉ là vô song nhị phẩm, dưới mắt có thể đánh bại cái này thượng lục phẩm phong hầu cường địch, đã là cực hạng. Chúng trì, trong ngoại thần châu này, cũng có một tên hạ thất phẩm phong hầu cường giả, nhìn hắn dưới mắt hiện ra thực lực chưa hẳn có thể từ tên kia hạ thất phẩm phong hầu trong tay đoạt được ngoại thần châu thứ nhất. Bạch Ngọc trưởng lao đối với cái này cũng là điểm điểm đầu rắn, nói, hạ thất phẩm phong hầu đã là thượng phẩm hầu cảnh giới, đồng thời mở ra phong hầu giới bực, nó chiến lực sao không phải thượng lục phẩm phong hầu có thể so sánh. Thiên kính tháp thí luyện mở ra nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có xuất hiện qua vô song nhị phẩm, nhưng trong lúc này, có thể sáng tạo lấy nhị phẩm thắng thất phẩm kỳ tích dạ, hiếm thấy đã đến. Nghe được hai người ngôn ngữ, Vương Huyền Cẩn thì là cười nói, cái kia nói không chừng, chúng ta lần này cũng có thể chứng kiến một lần. Kim Thị cùng Bạch Ngọc hai vị trưởng lão đều có chút kinh ngạc. Vương Huyền Cẩn tựa hồ rất xem trọng lý lạc này à? Vương Huyền Cẩn cũng chưa quá nhiều giải thích, hắn nhìn qua ngoại thần châu trong những chiến trường kia, đột nhiên cảm thán một tiếng, nói, nói đến ngoại thần châu những này phó viện trưởng bọn họ đều qua bị lại tướng lực thụ bí pháp quán đỉnh. Lúc này hao tổn tiềm lực của bọn hắn cùng với thọ ảnh hưởng tương lai thành chủ. Cái gọi là tướng lực thụ bí pháp quán đỉnh chính là từ học phủ liên minh chuyển xuống một loại đặc thù bí pháp, mượn nhờ tướng lực thụ năng lượng, vì một số phong hầu cường giả tại đột phá lúc cho một phần trợ lực, phần này trợ lực sẽ làm cho bọn hắn tại lập tức đột phá lúc lấy được càng tinh người hơn kết quả. Nhưng dạng này bị phát, thu hoạch chính là dưới mắt tăng lên, tổn thất lại là tương lai thành chủ. Không có cách, ngoại thần châu tài nguyên tu luyện tàn cỗi, cho dù học phủ liên minh bên này một mực tại cho duy trì, cũng rất khó làm bọn hắn cùng nội thần châu so sánh, cho nên bọn hắn chỉ có dựa vào loại này tương đối quá khích bị phát. Kim thị trưởng lão chậm rãi nói ra, vương huyền cần than nhẹ một tiếng, không nói thêm lời, mà là đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía những cái tiên tử tranh độ không gian bên trong bắn ra mà ra hình ảnh màn sáng. Niên phong trong lúc bất chợt bị thua, chấn kinh trong tòa không gian này song phương tất cả đội ngũ. Ai cũng không nghĩ tới, tại song phương thực lực sai biệt rõ ràng như thế tình huống dưới, xuất hiện trước nhất tăng tác, vậy mà lại là thương Minh Thần Châu bên này. Hơn nữa, còn là một tên thượng lục phẩm uy tín lâu năm phong hầu cường giả. Nghiêm Phong nội tình mặc dù so ra kém Thủy bảo Bình, Triết Vũ, nhưng dù gì cũng là đúc thành một tòa cửu trụ phong hầu đại, làm thánh quy học phủ phó viện trưởng, hắn thu được tòa này thánh học phủ đại lượng tài nguyên tu luyện duy trì, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có lấy vương cấp cường giả chỉ điểm. Nhưng mà, như thế một vị định tiêm thánh học phủ phó viện trưởng, lại làm một lát ngắn mũi này ở giữa, thua ở một cái vô song nhị phẩm tiểu bối trong tay. Kết quả này là thật làm lòng người đầu lật lên kinh đào hải lãng, mà tại mọi người kinh hãi ở giữa, Lý Lạc biến thành thiên long, cái kia tràn đầy thần bí uy nghiêm long đồng thì là nhìn chăm chú lên thánh quy học phủ những người khác, miệng rồng khép mở, chuyển ra âm thanh sấm sét. Thanh Nhi, Si Thiền đạo sư, Thanh Lý mất bọn hắn. Lã Thanh Nhi, Si Thiền, Tào Thánh, Di Nhị bốn người đều là gật đầu đáp ứng, Lý Lạc đã đem đối phương mạnh nhất nghiêm phong đánh tan, thánh quy học phủ lúc này sĩ si khí cơ hồ sụp đổ, mà Lý Hồng Dữ bấm tay ngưng kết ra bốn đạo hiệu quả hơi kém một bậc tâm kim triển đem nó bắn vào bốn người thể nội, vì bọn họ tiến hành một lần tăng phúc sau một khắc, bốn người cực nhanh mà ra. Thánh Quy học phủ còn lại những đạo sư kia, thì là đội vàng chấn tác tinh thần lên chiến. nhưng tại lý lạc cái kia đáng sợ thiên long uy áp dưới, thực lực của bọn hắn phạm phất đều là bị cắt giảm xuống dưới, này lên kia xuống ở giữa. mất quá một lát, thánh Quy học phủ đội ngũ triệt để bị thua. khi bọn hắn nhận thua một chớp mắt kia, có quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là đem bọn hắn đưa ra tòa không gian này. thế là thánh huyền tinh học phủ đội ngũ triệt để chiếm cứ cái này một tòa tranh bội đài. giờ khắc này, tất cả đến từ đông đội thần châu đội ngũ đều là mơ hồ cảm rất được. Bọn hắn đủ khả năng dẫn động năng lượng tiên điện, phản phất là vào lúc này, trở nên càng thêm hùng hồn một phần. Đó là đến từ tranh độ đài giá trị. Tất cả đông đột thần châu thánh học phủ đội ngũ đều là của hỷ, âm thanh hùng hộ như sấm rền vang vọng. Liên ngay cả một chút thánh học phủ phó biên trưởng đều là tán thưởng lên tiếng, tại thời khắc mấu chốt này đứng ra, ngăn cơn sóng dữ lý lặng, làm cho bọn hắn làm lạnh nhiều năm huyết dịch, phản phất đều là trở nên sôi trào lên. Mà cùng đông đột thần châu bên này đông đảo đội ngũ nhẹ c ngân hô so sánh, thương minh thần châu bên kia đoàn ngũ thì lại như là bị tạt một chỗ nước lạnh, bọn hắn đến bây giờ cũng còn cảm giác được khó có thể tin. Thượng lục phẩm phong hầu nghiêng phong, vậy mà lại bị một cái nhị phẩm phong hầu tuổi trẻ đạo sư châu đánh bại. Không cần buối rối, thủy bảo bình phó viện trưởng cùng trương vũ phó viện trưởng bên kia ưu thế cực lớn, chúng ta cũng không có rơi vào hạ phong. Bất quá thương minh thần châu bên kia cũng có tỉnh táo phó viện trưởng lúc này cao giọng hò hét ổn định quân tâm. Thủy bảo bình danh tự ngược lại lại như là thuốc gan thần đồng dạng, hiệu quả không ít. Thế là thương minh thần châu đông đảo thánh học phủ đội ngũ cũng liền thu liễm kinh hoàng, bắt đầu ổn định trợ cước xem ra cái này thủy bảo bình tại thương minh thần châu thánh học phủ bên trong uy vọng rất cao đâu thân hóa thiên long lý lạc cũng là phát giác được một màn này lập tức trong lòng tự nói lý lạc đạo sư giúp ta mà lúc này nơi xa trung ương nhất tranh độ đại bên trên buộc phát ra kịch liệt năng lượng với mình ngay sau đó quách cửu phượng dồn dập tiếng la truyền đến nghiêm phong bên này bị thua rõ ràng kích thích thủy bảo bình cho nên nàng giờ này khắc này cơ hội là chiến lược toàn bộ chiến hai tương đạo khủng bố cuồng bạo thế công giống như thủy triệu đối với quách cửu phượng bao phủ tới tại thủy bảo bình loại này điên cuồng thế công dưới quách cửu phượng liên tục bại lui chỉ có thể phát ra tiếng cầu cứu dù sao lúc này Lý Lạc là giữa sân duy nhất dành tay người với anh Quách Cựu phượng thanh âm vừa dứt trước mặt hư không chính là nổ bể ra đến một đạo thân ảnh tiểu tiểu mãnh liệt bắn mà ra ở sau lưng nó phảng phất là xuất hiện một mảnh hạo ha lưng giường trong đó một đầu cự côn nhấc lên vạn trượng sóng lớn lực lượng kinh khủng đem hư không đều đánh nổ hóa thành vô số mảnh vỡ Quách Cựu phượng đỉnh đầu sáu tòa phong hầu đại cùng nhau với mình nồng hậu dày đặc đến cực điểm phong hầu thần điên trước người biến thành vô số tầng phòng ngự ầm ầm nhưng những này phòng ngự tại thủy bảo bình cái kia mảnh khảnh dưới nắm tay trực tiếp bị một quyền dễ như trở bàn tay giống như đánh tan ngay sau đó quách cửu phượng thân ảnh lang bãi bắn ngược ra mấy ngàn trượng thể nội khí huyết kịch liệt chấn động một quyền đánh lui quách cửu phượng thủy bảo bình ánh mắt sắc bén cũng là nhìn về phía nơi xa chân trời chiếm cứ tử kim cự long thư lệnh nói lý lạc có bản lĩnh liền chờ ta giải quyết quách cửu phượng lại đến cùng ngươi đơn đấu đến lúc đó ta như vua chúng ta thương minh thần châu lần này liền nhập vua trên chân trời lý lạc biến thành tử kim cự long nghe vậy thì là phát ra ý vị không rõ manh minh tiếng cười sau đó bước dồn hung hăng một nắm lưu quang phát hiện sau một khắc một tấm không ngừng bánh trứng to lớn long cung xuất hiện ở đuốt rồng ở giữa, chính là Thiên Long trụ nhật cung. Cùng lúc đó, một thanh âm vang dội truyền đến, "Quách Cửu phượng phó viên trưởng, ngươi cuốn lấy nàng, ta đến bán." Chương 1456, vòng thứ nhất thủ tháng chương 1456, vòng thứ nhất thủ tháng ông. Lý Lạc biến thành Thiên Long đuốt rồng ở giữa, Thiên Long trụ nhật cung hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, lúc này dây cung tiêu bị đầu ngón tay giật ra, tùy tiện liền trực tiếp kéo thành cực hạn hết dây. Không lưng đều là tại một cái chớp mắt này, bạ phát ra kết tiếng vang, lực lượng vô hình ba độ khuyết tán ra đến, dứt tới hư không đều là phát ra gạo thét thê nhiên bởi vậy có thể thấy được trên dây cung lúc này ngưng tụ sức mạnh khủng bố cỡ nào. may mà hôm nay dồn trục nhật cung tại dung nhập tiểu long thánh trùng về sau bản thân phẩm giai đã được đề thăng đến thượng phẩm phong hầu bảo cụ cấp độ, không phải vậy nút dồn này kéo một phát, toàn bộ cung đều sẽ trực tiếp băng liệt phá hoại. lý lạc long đồng nhìn về phía nơi xa tòa kia tranh độ đài bên trên thủy bảo bình, hắn cũng không tính trực tiếp đi chính diện cùng đối phương va chạm, mà là lựa chọn mượn nhờ viễn chỉnh thế công đến đem nó đánh tan. đương nhiên, cái này cần một cái đệm vào phía trước khi địt, vừa vặn quét cửu phượng có thể đảm nhiệm. lý lạc trong long đồng nổi lên một vòng ý cười. Sau đó hắn tâm niệm khế động, lập tức Thiên Long chụp nhận cung phía trên có cực kỳ bài trướng kinh người năng lượng màu xanh biết quét sạch mà ra, những năng lượng này tràn đầy sinh cơ bừng bừng, một khi xuất hiện, chính là tại ngày này tế bên trên biến thành một gốc nguy nga tựa như núi cao xanh tươi cổ thụ. Xanh tươi cổ thụ chập tròn cánh lá, che khuất bầu trời. Sau một khắc khiến cho người cảm thấy ngạc nhiên một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia xanh tươi trên cổ thụ, vô số thanh quang tụ đến, cuối cùng biến thành một đầu dọc theo thân cây leo lên thanh long. Thanh long cũng là mạnh mẽ uy vũ, nhưng bởi vì lý lạc cái kia tử kim tiên long tồn tại, cho nên nhìn qua khí thế dạn bất rất nhiều mà cái này thanh long chính là lý lạc thôi động tiểu long thánh trùng bên trong ẩn chứa đạo kia hạ phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật dưỡng long thuật trôi thôi hóa mà ra thuật này bởi vì là tiểu long thánh trùng tự mang cho nên cũng đã giảm mất đi lý lạc khổ tu ký lực chỉ cần mượn nhờ tiểu long thánh trùng liền có thể đem nó thi triển đi ra lý lạc cảm thụ được đầu kia thanh long mặt ngoài thân thể chạy xuôi năng lượng ba động khẽ buốt cảm cái này dưỡng long thuật nuôi đi ra thanh long có chút hơi liều có thể dùng để ngăn địch phòng hộ bất quá dưới mắt ta lý lạc lại là có khác hẳn có đương theo lấy lý lạc tâm niệm vừa động chỉ gặp cái kia ngàn trượng bảng đại thanh long lập tức bắt đầu co vào thân thể, ngắn ngủi mấy tức thời gian, chính là biến thành khoảng mấy chục trượng, sau đó nó thân rồng lún lượn mà xuống, đúng là rơi vào thiên long trụ nhật cung kéo căng trên dây cung. từ xa nhìn lại, phản phất là một chi thanh long mũi tên. không sai, đây chính là lý lạc dự định lấy rồng làm mũi tên, lại mượn nhờ thiên long trụ nhật cung, bùa phát ra cực kỳ khủng bố viễn trình tập sát thế công. một tiến này như thế, so với lúc trước đánh bại nghiêng phong một nóc kia, còn muốn tới bén hơn. lý lạc chậm rãi căng cứng dây cung, xa xa khóa chặt thủy bảo bình thân ảnh tiểu tiểu mà khi nó mũi tên khóa chặt mà khi đến, thủy bảo bình thân ảnh cũng là có chút cứng đờ, sắc mặt có chút khẽ biến. Hiện nhiên là từ lý lạc một tiến này dưới, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, không thể để cho hắn như vậy xuất thủ. Thủy bảo bình thân ảnh nhất chuyển, chính là hóa thành lưu quang phá không đi xa, đỉnh đầu sáu tòa phong hầu đại cảng là bùng phát ra ngàn vạn lưu quang, phô thiên cái địa đối với nơi xa lý lạc chỗ hư không bao phủ tới. Và anh. Bất quá nhưng vào lúc này, chỉ thấy thiên địa ở giữa có hỏa diễm xích hồng dâng lên, cuốn phong gào khét, hóa thành hỏa diễm phong bạo, đem cái kia vô số lưu quang đều chống cự. Quách Cửu Phượng thân ảnh xuất hiện ở Thủy Bảo Bình phía trước. Thủy Bảo Bình phó Viên Trưởng, hay là ta đến buổi người chơi đi? Quách Cửu Phượng nói ra. Thủy Bảo Bình sắc mặt băng hàn, trân trọng nói, ta sợ đem ngươi cho đùa chơi chết. Quách Cửu Phượng không có nhiều lời nói nhảm, hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ gặp đỉnh đầu nó sáu tòa phong hầu đài bên trên, có từng đạo xích hồng ấn phủ trở nên sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này ấn phủ đều chớp ra, đem nó sau lưng cái kia xích hồng hỏa diễm phong bạo đều thôn vẹn xuống. Cuối cùng, một cái che khuất bầu trời xích hỏa cử thủ chống rông lưu nhiệt. Tại cái kia xích hồng trên cự thủ, có 9.999 mai thanh phong quan châu, phun ra cương phong, cuốn lên xích viêm, có hủy thiên diện địa chi thế, phong hầu thần phủ, phong diễm thủ. Xích hồng phong thủ ngưng tụ hiện, chính là đối với thủy bảo bình hung hăng phụ tới, giữa cả thiên địa, nhiệt độ đống nhiên tăng lên. Thủy bảo bình nhìn thấy quách cửu phượng thúc dục kinh người thế công, sắc mặt càng băng hẳn, đỉnh đầu nàng cái kia sáu tòa phong hầu gãy bên trên, đồng dạng là bạo phát ra hùng hậu đến cực điểm tướng lực, có vô số đạo phủ văn cổ lao chóc ra xuống. Phong hầu thần phủ, minh côn. Theo thủy bảo bình toàn lực tôi động, một đầu vạn trượng khổng lồ màu đen cự côn nổi lên, cự côn há mổm, liền đem năng lượng tiên địa thôn tính mà xuống. Đồng thời đón nhận cái kia to lớn xích hồng phong thủ. Bên, cả hai ba trạng, chỗ kia nhấc lên cơn bão năng lượng tàn phá bửa bãi mấy vạn dặm. Bất quá tại dưới loại ba trạng này, rõ ràng là thủy bảo bình chiếm ưu thế, cái kia màu đen cự côn nghiền ép mà qua, xích hồng phong thủ thì là không ngừng bị bứt lui, thậm chí trên đó còn có vết dặm hiện hiện. Quách Cửu Phượng sắc mặt đỏ lên, toàn thân đều là tản ra nhiệt độ cao, hiển nhiên cũng là dốc hết toàn lực tại ngăn cản. Ẩm ẩm. Mà Liên tại song phương rằng có trong nấy mắt, một đạo tiếng long ngâm ầm bang vang vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt thanh quang sáng chói vạch phá thiên hùng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, lôi cuốn sắc cơ, hung hăng đánh phía thủy bảo bình. Bất quá thủy bảo bình đã sớm tại phòng bị, trong tay háo có một mặt thanh thiên bay ra, thanh thiên dựng ra, trong đó phản phất là một mảnh bích hải sóng cả, cuộn cuộn màn nước đổ xuống mà ra, tạo thành một đạo phòng hộ. Đây là bích hải phiên, chính là hạ phẩm phong hầu bảo cụ, có được cường đại phòng hộ chi lực. Lúc này đối mặt giáp công, thủy bảo bình chỉ có thể tạm thời dùng cái này phòng ngự, kéo dài đầy đủ thời gian trọng thương quét cửu phượng. Sau đó lại đi đối Phó Lý Lạc, tiểu tử này chờ ta giải quyết quách tụ phượng, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Thủy Bảo Bình cắn răng nói. "Vậy, mà liên tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, cái kia thanh long mũi tên đã phá không mà đến, hung hăng đánh vào cái kia dường như liên tục không ngừng trên mặt nước, đập đến trong nháy mắt, hư không không ngừng sụp đổ, phá toái." Thủy Bảo Bình sắc mặt cũng là vào lúc này không nhịn được biến đổi, thể nội khí huyết kịch liệt chấn động, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì Lý Lạc một tiến này như thế, so với nàng dự liệu còn muốn hung hãn rất nhiều. Lúc này nàng vừa rồi mới mẩy Vì sao nghiêm Phong sẽ thua ở trong tay Lý Lạc? Bất quá cũng may chính là chung quy là cả lại. Ngay tại trong nội tâm nàng vừa lướt qua ý tưởng như vậy lúc, chỉ gặp trên bầu trời xa xa tử kim cự long, lại lần nữa kéo ra dây cùng, lại là một đầu thanh long bơi lại, biến thành thanh long mũi tên, treo ở trên dây. Thủy Bảo Bình trong lòng lập tức phát lạnh. Mạnh mẽ như thế lăng lệ phong hầu thuật, tiểu tử này làm sao ngưng tụ đến như vậy thần mẫm? Ầm ầm. Mà tại nàng chấn kinh ở giữa, Lý Lạc lại là không có cho nàng nửa điểm cơ hội thờ dốc, bởi vì cái này dưỡng long thuật đến từ tiểu long thánh chủng cho nên đối với hắn tự thân tướng lực tiêu hao cũng muốn nhỏ hơn rất nhiều, thi triển ra, tự nhiên muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió. đương nhiên, ai hại chính là bởi vì không phải là của mình tu luyện mà thành, cho nên cảnh giới của hắn cũng sẽ nhận hạn chế. Lý lạc luốt rồng buông lỏng, thanh quang lại lần nữa nương theo lấy tiếng long ngâm xuyên phá hư không, ngắn ngủi trong một hơi, lại lần nữa đánh vào thủy bảo bình một mặt tiêu bích hải phiên bên trên. lần này, màn nước rốt cuộc không chịu nổi, lập tức nổ bể ra tới. bích hải phiên bên trên, hiện ra kịch liệt cơn sóng, cuối cùng quang mang ảm đạm đi, hóa thành lưu quang, bắn trở về thủy bảo bình trong tay háo. Cái kia đánh nát Bích Hải Phiên từ đó ảm đạm rất nhiều thanh long nuôi tên, thì là lôi cuốn lấy dư lực, trực tiếp đánh phía Thủy Bảo Bình đầu. Thời khắc mấu chốt, Thủy Bảo Bình xuề bàn tay ra, một tay lấy nó thân tên nắm, trên đó lực lượng kinh khủng, đem nó bàn tay trong nháy mắt xé rách đến ra chóc thịt bong, máu me đồng địa. Dương Anh Múa bứt thanh long thăng mang, tại khoảng cách Thủy Bảo Bình mi tâm nửa tấc thời đỉnh sụn dưới, cuối cùng hóa thành điểm sáng, phá toái ra. Phốc phốc. Thủy Bảo Bình thể nội khí huyết kịch liệt chấn động, một ngụm máu tươi không nhịn được phun tới. Nàng một ngụm này máu phun ra, lập tức dẫn tới Thương Minh Thần Châu Đông đảo đội ngũ hải niên thất sắc dù sao thủy bảo bình thế nhưng là bọn hắn định hại thần trâm không nghĩ tới hôm nay cũng là bị lý lạc cùng quách tiểu phượng liên thủ kích gương. a thủy bảo bình tóc thay bù sụn hiện nhiên là nổi giận đến cực hạn nàng thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra y đổ truy sát lý lạc nhưng lý lạc lại là không cùng nàng dây dưa đong đưa đôi rồng chính là trong nháy mắt kéo dài khoảng cách đồng thời bước rồng ở giữa thiên long trụ nhập cung lại lần nữa ngưng tụ ra thanh long nguy tên một tiến phá không mà tới thủy bảo bình bị bức phải chỉ có thể dừng thân đứng núi đồng thời quách tiểu phượng cũng là thừa dịp này phát động công kích trong lúc nhất thời. Tại lý là cùng quét cựu phượng giáp công giới, thủy bảo bình trực tiếp rơi vào đến trận vật trong thế yếu. Cuối cùng, khi lại là một chi thanh long mũi tên xuyên qua hư không, ban chúng thủy bảo bình cái kia nhỏ nhắn sinh sắn thân thể lúc người sau thổ vết mà bay, đồng thời giữa thiên địa có quang trụ rơi xuống, đem nó bao phủ, trực tiếp đưa ra mảnh này tranh độ không gian. Cái này cũng đại biểu cho thủy bảo bình bị đào thải. Khi thủy bảo bình thân ảnh biến mất tại mảnh không gian này lúc, đông bực thần châu bên này đông đảo đội ngũ lập tức buộc phát ra kích động tiếng hoan hô. Ma thương minh thần châu bên này tất cả mọi người là sát mặt chán bệnh trên chân trời. Lý Lạc biến thành tử kim cự long bắt đầu biến mất, sau đó biến thành hình người. sắc mặt của hắn cũng là có chút điểm tái nhợn, thể nội tướng lực ba động có chút về bại. Hắn lấy vô song nhị phẩm đẳng cấp liên tiếp buộc phát ra lần lượt lăng lệ sát chiêu, thật đã là làm được cực hạn. Bất quá cũng may chính là theo thủy Bảo bình nghiêm phong đảo thải bọn hắn bên này ưu thế đã đủ để đặt vương thắng cửu. Quách Cửu Phượng phó viên trưởng kết thúc công việc sự tình liền giao cho ngươi. Lý Lạc nói ra. Quách Cửu Phượng ánh mắt ngạc nhiên nhìn trầm trầm Lý Lạc, trong mắt dị quang chớp động, cuối cùng hắn đối với người sau ôm quyền nói ra. Lý Lạc đạo sư trước nghỉ ngơi đến tiếp sau sự tỉnh giao cho chúng ta liền tốt trong lời nói của hắn nhiều hơn một phần khách khí hiện nhiên lần này lại chiến Lý Lạc bày ra sức chiến đấu ngay cả hắn vị này cái gọi là Đông Bực Thần Châu phó viện trưởng thứ nhất đều sinh ra một chút kính sợ mà lại nếu như không phải Lý Lạc lực lượng mới xuất hiện chỉ sợ hiện tại hẳn là hắn bị Thủy Bảo Bình cho đào thải Lý Lạc nhìn qua quách Cửu phượng quay người phóng tới mặt khác tranh độ đại trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi vòng thứ nhất này bọn hắn Đông Bực Thần Châu ngược lại là thủ thắng tuy nói cái này cách hắn mục tiêu còn có một số chiến lệnh nhưng chung quy là một cái tốt bắt đầu chương 1457, phương hành vân chương 1457, phương hành vân tiên kính thành trung đường, Đô đốc Thần Châu trôi thành một bình đài. Đột có đạo đạo quang hoa lấp lóe, từng đạo bóng người bị chuyển tống mà ra, xuất hiện ở trên bình đài, mà tất cả mọi người trên mặt đều là mang theo một loại hoàng hốt u nghị. Chỉ vì vòng thứ nhất này, bọn hắn vậy mà đánh bại thực lực tổng hợp xếp hạng thứ hai thương minh Thần Châu. Mà lúc này, tại ngoại Thần Châu bình đài chỗ khu vực, trên không có một tòa ánh sáng bia hiện hiện, ánh sáng trên tấm bia có lục đại ngoại Thần Châu danh tự, mà đông đốc Thần Châu danh tự phía sau thì là xuất hiện một tám chữ viết, đại biểu bọn hắn lúc này thành tích mà khi Đông Bực Thần Châu đội ngũ lúc xuất hiện, giữa vùng thiên địa này cũng lập tức quang tới rất nhiều ngạc nhiên ánh mắt, bởi vì lúc trước cái kia tranh độ không gian bên trong đại chiến đã sớm bị ngoại giới đám người phát giác, ai cũng không ngờ tới Đông Bực Thần Châu thánh học phủ đội ngũ, vậy mà lại thắng qua thực lực càng mạnh một bậc Thương Minh Thần Châu. đặc biệt là Lý Lạc kia hiển lộ chiến lực là thật có chút khủng bố, tương đạo ánh mắt nghiêm trọng đều là nhìn về phía Đông Bực Thần Châu trên bình đài đạo kia tuổi trẻ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, vô song nhị phẩm đánh bại lục phẩm phong hậu, chiến tích này là thật có chút rung động lòng người. Mà tại Thương Minh Thần Châu chỗ trên bình đài, Đông đảo Thánh học phủ đội ngũ cũng là bị đưa ra tranh độ không gian, bất quá cùng Đông vực Thần Châu bên kia cùng thị so sánh, bên này áp suất thấp liền cơ hồ làm cho người ngã tở. Tất cả mọi người thần sắc đều có chút hoảng hốt, phản phất còn không có từ trận này thảm bại bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn Thương Minh Thần Châu, vậy mà bại bởi Hạ Tam Châu Đông vực Thần Châu. Mà trận này thất bại, sẽ trực tiếp đem bọn hắn Thương Minh Thần Châu đưa vào kẻ bại khu, có thể nói, lần này Thiên Kính Tháp thí luyện, bọn hắn Thương Minh Thần Châu đã nhất định sỉ nhục mà quay về. Vừa nghĩ tới sau khi trở về, các đại thánh học phủ viện trưởng sắc mặt khó coi kia thương minh thần châu những này thánh học phủ những người dự thi cũng cảm giác được hô hấp không khoái hố đản làm sao lại thua bởi bọn hắn lý lạc cùng quách cửu phượng quá vô sỉ vậy mà hai đánh một Làm thương minh thần châu người xuất lĩnh thủy bảo bình tức đến xanh mét cả mặt mày rốt cuộc bảo trì không được bình hòa tâm cảnh mở miệng giận mắng phát tiết phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng nhưng thủy bảo bình cũng minh bạch loại này phẫn nộ không có chút nào nguyên do lý lạc bọn hắn cũng không có bất kỳ làm trái quy tắc thế là nàng nhìn về phía thánh quy học phụ như vong cả giận nói Nghiêm Vong chỉ cần ngươi nhiều ngăn cản Lý Lạc kia một lát, ta liền có thể thu thập hết Quách Cửu Phượng. Đối mặt với Thủy Bảo Bình nổi lên, Nghiêm Vong sắc mặt cũng là có chút khó coi, nói: Tiểu tử kia một thân thượng phẩm phong hầu bảo cụ, còn tu thành phẩm giai không thấp thiên mệnh cấp phong hầu thuật, ngay cả ngươi cũng không có ngăn trở hắn hai mũi tên, ta làm sao cản? Thủy Bảo Bình cả giận nói: Ta chủ yếu lực lượng đều tại phòng ngự Quách Cửu Phượng, không phải vậy bằng vào hắn Lý Lạc, làm sao có thể đánh vỡ phòng ngự của ta? Nghe được hai người cãi lộn, cái kia Trương Vũ phó viện trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: Nói những này còn có thể có làm được cái gì? có thể làm cho tranh tài làm lại sao? Thủy Bảo Bình cắn răng, cuối cùng chỉ có thể đèm trong lòng không cam lòng ép xuống, nói, sớm biết như vậy, lần này tới trước, nên đem một lần cuối cùng kia tướng lực thụ bí pháp quán đỉnh cho dùng, nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá đến thất phẩm phong hậu cảnh. Trương Vũ thở dài, không cần tiết liều mạng như vậy đi, đồ chơi kia rất hao tổn tiềm lực. Thủy Bảo Bình thân sắc mệt mỏi nói, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta còn có phong vương khả năng sao? Trương Vũ yên lặng, lần này thất bại xem ra để Thủy Bảo Bình hoàn toàn chính xác rất là gập gối, bất quá hắn cũng vô pháp cho an ủi, chỉ có thể trầm mặt xuống cho phép thủy bảo bình chính mình điều tiết âm tính, mà khi thương minh thần châu bên này không khí ngột ngạt lúc, tại nơi xa kia lôi hỏa thần châu trên bình đài, một tên áo trắng, ngân đồng nam tử, chính thần sắc bình thản nắm nhìn, người này chính là lôi hỏa thần châu, lôi kiếp thánh học phủ phó viện trưởng, phương hành vân. Đồng thời hắn cũng là lục đại ngoại thần châu rất nhiều thánh học phủ bên trong, một vị duy nhất bước vào thất phẩm phong hầu cánh phó viện trưởng. Không nghĩ tới thủy bảo bình bọn hắn vậy mà bại bởi đông đường thần châu. Phương hành vân chậm rãi mở miệng, trong âm thanh của hắn, phản vật là ẩn chứa trầm thấp lôi mình, chấn nhân tâm phách. Tại phương hành vân hai bên trái phải, có một nam một nữ bọn hắn cũng là lôi hỏa thần châu đông đảo thánh học phủ bên trong chủ lực đế chính là thượng lục phẩm phong hầu cảnh thực lực nam tử trung niên một đầu tóc đỏ phản phất hỏa diệm đang lưu động hắn tên là mạnh hưu chính là lôi hỏa thần châu thánh niên học phủ phó viện trưởng lúc này hắn mở miệng nói ra đâu vực thần châu ra một cái vô song nhị phẩm người trẻ tuổi trở thành biến số lúc này mới cải biến kết cục bình thường tới nói cho dù là vô song nhị phẩm cũng nhiều lắm là chỉ là cùng ngũ phẩm phong hầu cảnh tương đương có thể lý lại này lại là sinh sinh đánh bại thượng lục phẩm phong hầu cảnh cái này đã coi như là rượu tứ phẩm loại chiến tích này. Tại vô song thiên tiêu bên trong, đều xem như đỉnh tiêm. Thật không rõ, nhân vật như vậy, như thế nào xuất hiện tại Đông Đức Thần Châu Thánh học phủ bên trong. Xem ra lần này, cùng chúng ta tranh đoạt ngoại thần châu đệ nhất sẽ là Đông Đức Thần Châu. Một tên khác người mặc váy đỏ mỹ phụ phó viện trưởng tiểu diễm trên gương mặt, lộ ra vũ mị ý cười, nói, bất luận là Thương Minh Thần Châu hay là Đông Đức Thần Châu, ý nghĩa cũng không lớn, dù sao bọn ta có phương viện phó căn này kình thiên trụ đâu. Nàng tên là Cố Phi, chính là Bách Hoa Thánh học phủ phó viện trưởng. Sinh hùng tóc mạnh nhu đối với cái này cũng là cười cười, Phương Hành Vân chính là hạ thất phẩm phong hầu cảnh cái này tuyệt không phải thủy bảo bình có thể so sánh, cho nên mặc dù đông vực thần châu đột nhiên quật khởi làm cho người ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng cũng sẽ không thay đổi gì. Phương biệt phó, đằng sau nếu như vô tình gặp hắn đông vực thần châu, ta đến dẫn người ngăn chặn cái kia thánh huyền tinh học phủ đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không như cái kia nghiêm phong đồng dạng ngu xuẩn. Mạnh hữu cười nói, áo trắng ngân đồng phương hành bên nghe vậy, ánh mắt cũng là tại ngắm nhìn nơi xa đông vực thần châu chỗ trên bình đài thân ảnh tuổi trẻ kia, sau đó hắn khẽ lắc đầu, nói, nếu là gặp phải, trực tiếp do chúng ta lôi kiếp thánh học phụ đi nên trên cái này thánh huyền tinh học phụ, mạnh huy. Cố phi nghe vậy đều là giờ mình, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới. Phương Hành Vân vậy mà dự định trực tiếp đối với cái này Thánh Huyền Tinh Học phủ xuất thủ, lúc này sẽ không quá để mắt đối phương. Phải biết, lôi kiếp Thánh Học phủ đội ngũ thực lực tổng hợp cực mạnh, trừ Phương Hành Vân cái này thất phẩm phong hầu cảnh bên ngoài, còn có một tên lục phẩm phong hầu cường giả, loại này thực lực tổng hợp cơ hồ nghiền ép Thánh Huyền Tinh Học phủ. Sư tử bộ thọ cũng sử toàn lực, ta không muốn như thủy bảo bình bọn hắn như thế lật thuyền trong mương, cho nên tốt nhất ngay từ đầu liền lấy mạnh nhất chi lực tụ lôi đỉnh chi thế đem nó đánh tan. Phương Hành Vân thản nhiên nói ta sẽ không cho hắn một tơ một hào cơ hội. Mạnh Hưu, Cố Phi hai vị phó viện trưởng đều là chậm rãi gật đầu, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Phương Hành Vân lựa chọn, nói do hắn đối với Lý Lạc kia coi trọng, nhưng tương tự, cái này cũng chỉ có thể nói, cái kia thánh Huyền Tinh học phủ rất không may, bọn hắn hấp mã chi lộ, chỉ sợ cũng liền muốn dừng ở đây. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng có thể lấy được thứ hai thành tích, cái này cũng đủ để bọn hắn trở về giao nộp. Khi Lôi hỏa thần châu bên này đang nổi lên muốn đánh gây Lý Lạc cuộn khởi chi thế lúc, người sau ngược lại là đang lặng lặng tĩnh dưỡng, hắn phát hiện dưới chân bình đài. Tựa hồ có thể nhanh chóng chữa trị lúc trước đại chiến thương thế cùng tiêu hao tướng lực. hiển nhiên đây là học phủ liên minh thủ bút, hắn cảm thụ được thể nội cấp tốc hồi phục tướng lực, ánh mắt thì là đang nhìn mạnh khu vực này nơi trọng yếu. Nơi đó là tứ đại cổ học phủ khu vực, ở trên không đồng dạng có một tòa ánh sáng địa, đi chép thành tích. Bất quá cùng ngoại thần châu phương thức khác biệt, tứ đại cổ học phủ chính là lấy tất cả chi đội ngũ tranh đấu phương thức tiến hành, cuối cùng hình thành khác loại thống kê. Cho nên lúc này cái kia ánh sáng trên tấm địa, có thật nhiều đội ngũ danh tự đang không ngừng biến động. Lý Lạc rất nhanh tại cái kia gần phía trước vị trí, tìm được tên quan thủng thánh quan cổ học phủ, thương thanh nga đội, 4 tháng không thua. chương 1458, si lệ chương 1458, si lệ lý lạc nhìn qua tứ đại cổ học phủ ánh sáng địa, tại phía trước kia, từng nhánh đội ngũ đang không ngừng nhảy lên biến ảo, hiển lộ lấy lúc này trong đó cạnh tranh là bực nào kịch liệt. mà Khương thanh nga chi đội ngũ kia, bây giờ lấy 4 tháng không thua thành tích, xếp tại 13 vị đưa. đồng thời vị trí này, còn chưa hàng nước cờ chi đội ngũ. tại ánh sáng bia đỉnh cao nhất, bốn chi đội ngũ một kỵ tuyệt trần, đều là duy trì bảy tháng không thua ngạo nhân chiến tích. ở trong đó, lý lạc gặp được cái tia thánh tức nhi xuất lĩnh đội ngũ. Mà Mạc Khắc Ba chi đội mũ, cũng đều là Mạc Khắc Ba tòa cổ học phủ tứ sĩ xuất lĩnh. Làm bát phẩm phong hầu cường giả, ưu thế của bọn hắn không thể nghi ngờ là nghiệt ép. Mặt khác, tại gái kia vị thứ 11 đường, Lý Lạc còn gặp được một cái thoáng có chút quen thai danh tự. Huyền linh cổ học phủ, xi si lệ, năm tháng không thua. Lý Lạc ánh mắt ngưng lại, nếu như hắn nhớ không lầm, cái này xi si lệ, chỉ sợ sẽ là xi si thiền trong miệng cái kia si ra cường giả, mà người này có thể xuất đội ngũ xông vào tứ đại cổ học phủ thứ 11, thậm chí lúc này so Khương Thanh Nga đội ngũ còn cao hơn một chút, có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ đương nhiên, cái này cũng cũng không phải là nói cái này si lệ sẽ mạnh hơn khương thanh nga bao nhiêu chỉ là bởi vì tiện kỳ đảo thải bên trong cũng còn không có gặp phải chân chính cường địch lý lạc quay đầu nhìn về phía si thiên đạo sư phát hiện ánh mắt của nàng đồng dạng đang ngó chừng tứ đại cổ học phủ ánh sáng điện ánh mắt biến nào dũng động chán ghét cùng vẻ sợ hãi phát giác được lý lạc ánh mắt si thiên hướng về phía hắn lộ ra một cái có chút miễn cưỡng dáng tươi cười nhìn thấy ngày bình thường tại trí thanh lãnh si thiên đạo sư hiếm thấy lộ ra một chút yếu đuối lý lạc cấm giọng chấn an nói đạo sư yên tâm chỉ cần ngươi không muốn không ai có thể mang ngươi đi nhìn xem Lý Lạc cái kia ôn hòa lại ánh mắt kiên định, si thiền môi đỏ khẽ mí môi, trong lòng chạy xuôi một tia ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, nói, tạ ơn. Lý Lạc cười cười, đem chủ đề rời đi chỗ khác. Cái này tứ đại cổ học phủ nội tình hoàn toàn chính xác hùng hậu. Bây giờ thứ hạng này 20 vị trí đầu đội ngũ, chỉ sợ tùy tiện đến một chi, đều có thể tại ngoại thần châu bên này sưng hùng, nhưng bây giờ bọn hắn lại chỉ có thể ở tứ đại cổ học phủ ở giữa, gian nan đối với tốt mười leo lên, cũng có trách cái này thiên kính tháp thí luyện muốn đem cổ học phủ cùng thánh học phủ cho tách ra, không phải vậy nếu là tụ cùng một chỗ mà nói chỉ sợ lục đại ngoại thần châu đội ngũ cập lại đều không đủ một tòa cổ học phủ đội ngũ đánh lý lạc ánh mắt từ tứ đại cổ học phủ bên kia rời đi chỗ khác lại là nhìn về phía nội thần châu thánh học phủ chỗ nơi đó cạnh tranh thảm liệt trình độ từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói trừ thiếu khuyết bốn vị bát phẩm phong hầu cường giả xuất lĩnh đội ngũ bên ngoài tựa hồ cũng không so tứ đại cổ học phủ kém quá nhiều trong đó không thiếu có đỉnh tiêm thượng thất phẩm phong hầu cường giả xuất lĩnh đội ngũ loại thực lực này liền xem như tại tứ đại cổ học phủ bên trong đều có thể xếp hàng trên bất quá ngấp lại cũng bình thường Dù sao những đội ngũ này, chỉ sợ là nội thần châu những cái kia thánh học phủ dốc hết hết tài nguyên, trồng chất đi ra, trong đó tự nhiên không thiếu một chút thiên tư chắc tuyệt phong hầu cường giả. Dù sao thân ở nội thần châu, những này thánh học phủ đủ khả năng lấy được tài nguyên, xa không phải ngoại thần châu những cái kia thánh học phủ có thể so sánh. Lý lạc ánh mắt tại nội thần châu thánh học phủ ánh sáng trên tấm bia dao động, sau đó dừng lại tại người thứ ba vị trí. Thánh ngải học phủ, Lã Như Yên tiểu đội. Vị này đến từ Kim Long Sơn Lã Mạch quý tiểu thư, thực lực đồng dạng không thể khinh thường nàng mặc dù chưa từng lấy cổ học phụ danh nghĩa tham gia thiên kính tháp thí luyện nhưng nó chỗ thánh hải học phụ cũng coi là nội thần châu bên trong đỉnh tiêm thánh học phụ nội tình cực kỳ hùng hậu nghe nói đây là bởi vì phía sau có kim long sơn tài trợ cùng duy trì học phụ liên minh cũng không thèm để ý kim long sơn loại này đúng chẳng dù sao bọn hắn muốn bận tâm học phụ thực sự quá nhiều kim long sơn loại hành vi này mặc dù sẽ thu hoạch được một chút thánh học phụ bên trong nữ quyền nhưng từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói cũng coi là chia sẻ một chút học phụ liên minh bên này tại nguyên nát lực cho nên có đôi khi chỉ cần kim long sơn không làm được quá phận. Học phủ Liên Minh đối bọn hắn loại hành vi này cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Lý Lạc mắt lộ vẻ do dự, bởi vì si Thiền cùng Lã Thanh Nhi nguyên nhân, cái này si Lệ cùng Lã Như Yên bây giờ đều là địch không phải bạn, đằng sau nếu là gặp phải, nhất định khó mà từ bỏ ý đồ, bất quá cũng may hai cái này một cái tại cổ học phủ khu, một cái tại Nội Thần Châu Thánh học phủ khu, tạm thời tới nói ngược lại là đụng không thấy. Nhưng loại tình huống này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, theo tranh độ khu kết thúc, Song phương sớm muộn sẽ chạm mặt. Lã Như Yên bên kia sẽ có ba tòa Nội Thần Châu đỉnh tiêm thánh học phủ đội ngũ đi đánh lấy nàng. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng nàng có tinh lực tới tìm chúng ta phiền phức. Mà tại Lý Lạc suy nghĩ lúc, đột nhiên một bên truyền đến Lã Thanh Nhi thanh âm nhạt nhạt, tiếng nói kia tựa như trên núi tuyết chảy xuôi thanh tuyền, thanh tịnh lại lạnh lẽo. Lý Lạc có chút kinh ngạc nhìn về phía Lã Thanh Nhi, nói: "Những cái kia đều là đến người bảo vệ ngươi. Xem như thế đi." Lã Thanh Nhi lơ đãng nói. Lý Lạc treo chọc nói: "Có nhiều như vậy lựa chọn tốt hơn, ngươi còn lấy Thánh Huyền Tinh học phụ danh nghĩa tới tham gia, xem ra ngươi đối với Thánh Huyền Tinh học phụ là chân ái." Lã Thanh Nhi ánh mắt chảy xuôi băng sương nhìn hắn một cái mặt không thay đổi quay người đi hướng hậu phương đi. đủ phải một cái mũi bủi Lý Lạc, chỉ có thể lộ vẻ tức giận nhún nhúi bay. một bên si thiền đạo sư thì là không nhịn được cười thầm một tiếng, nói, nàng tại sao đến Thánh Huyền Tinh Học phủ, ngươi còn không biết? Lý Lạc thì là chỉ có thể thở dài một hơi. mà tại Lý Lạc bọn người chỉnh đối lúc, thời gian từ từ chuyển rời, lục đại ngoại thần châu đều là kết thúc vòng thứ nhất, đồng thời cũng chia ra bên thắng khu cùng kẻ bại khu. lôi hỏa thần châu, đông được thần châu, vạn phong thần châu tiến nhập bên thắng khu, mà thương minh thần châu, bạch linh thần châu, cực dạ thần châu thì là đã rơi vào kẻ bại khu đối với kết quả này, bạch linh thần châu cùng cực dạ thần châu những cái kia thánh học phụ đội ngũ biểu thị cực kỳ rung động dưới trước rõ ràng đều là ba người bọn hắn cá mẹ một lứa tại kẻ bại khu xót nát kết quả lần này, đâu được thần châu lại là đánh bại thương minh thần châu xâm nhập bên thắng khu bọn hắn từng cái ánh mắt phức tạp tâm tình có chút khó chịu trên thế giới này còn có chuyện gì so nói song cùng một chỗ bảy nát minh đệ trong lúc bất chợt tỉnh lại đồng thời còn rộng rãi đi lên càng làm cho người ta bực mình người cố gắng như vậy để cho chúng ta sau khi trở về rất khó cùng riêng phần mình biện trưởng bàn giao à tại bọn hắn tâm tình buồn bực thời điểm. Cổ học phủ khu cùng nội Thần Châu thánh học phủ khu vòng thứ nhất cũng là chuẩn bị kết thúc. Các phương đội ngũ nhao nhao từ tranh độ không gian rời khỏi. Thương Thanh Nga tại lui ra ngoài về sau, trước tiên nhìn về phía Đông Bực Thần Châu bình đài bên kia. Hiện nhiên nàng cũng rất quan tâm lý lạc bọn hắn bên này thành tích. Mà khi nàng tại nhìn thấy Đông Bực Thần Châu đánh bại Thương Minh Thần Châu xâm nhập bên thắng khu lúc, tuyệt mỹ đẹp đẽ trên gương mặt cũng là không khỏi hiện ra một vòng nhỏ xíu ý cười. Cùng lúc đó, Thiên Linh cổ học phủ chỗ bìnhải, một tên dáng người gầy gò, đồng tử đội sầm nam tử, hờ hững ánh mắt cũng là nhìn về phía Đông Bực Thần Châu bên kia. Hắn cái kia lạnh lùng ánh mắt dừng lại ở trên người si thiền, quả nhiên là si thiền tiện nhân này, hắn chậm rãi lau sạch lấy trong tay một thanh huyết hồng trường kiếm, trong ánh mắt chạy xuôi lạnh lẽo cùng lệ khí. Si lệ đại ca, cái kia si thiền bây giờ có người che chở, tiểu tử kia gọi là lý lạc, là thiên nguyên thần châu lý thiên vương nhất mạnh người, đối cảnh rất mạnh, khả năng cũng là bởi vì hắn, si thiền mới dám đến thiên kính tháp. tại nam tử này bên cạnh, có người mở miệng nói ra, chính là trước đây ở trong tay lý lạc thua thiệt qua si chỉ. Thiên nguyên thần châu lý thiên vương nhất mạnh, si lệ nhũ mày một chút, đây cũng là một cái ngoại ý muốn sự tình cái Tiêu Si thiền tránh đi ngoại Thần Châu, làm sao còn có thể cùng Thiên Nguyên Thần Châu tiên Vương mạch đáp lên quan hệ? Tại Lý Thiên Vương nhất mạch trước mặt, bọn hắn si ra bối cảnh, nhưng là không còn cái gì lực chấn nhiếp. Bất quá cũng may chính là Lý Thiên Vương một mạch là Thiên Nguyên Thần Châu tiên Vương mạch, nếu như là tại bọn hắn Huyền Linh Thần Châu, Si Lệ liền phải thu liệm rất nhiều. Si Lệ trong mắt khi thì hiện hiện lạnh lẽo, khi thì hiện lên năng lượng, mà phần này cảm xúc không ổn định, càng là làm cho trong lòng của hắn hiện ra đối với Si Thiền phẫn nộ. Nếu như không phải Tiện Nhân này năm đó chạy thoát, dẫn đến bí pháp của hắn không cách nào lại vào công, hắn cũng không trở thành dạng này. Tiện Nhân này rõ ràng là hắn chuẩn bị nhiều năm lô đỉnh, kết quả dám vụng trộm đào tẩu. Nếu là đằng sau rơi xuống trong tay của hắn, nhất định phải để nàng muốn chết cũng khó khăn. Si lệ hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc trong đáy lòng, âm trầm nói: Ta sẽ tìm một cơ hội cùng Lý Lạc Kia chạm mặt, chỉ cần hắn nguyện ý từ bỏ che chở Si Điền, ta có thể bỏ ra làm hắn hài lòng tạ ơn. Si chỉ nghe được Si lệ vậy mà dự định đối với Lý Lạc Kia chịu thua, trong lòng hơi có chút không cam tâm, nói: Đại ca, bạn nhất Lý Lạc Kia không muốn chứ? Si lệ nhìn trầm trầm trong tay vết hồng trường kiếm, sắc mặt dần dần trở nên đến bắt đầu và mèo nói nơi này là thiên kinh tháp không phải thiên nguyên thần châu ta mặc dù giết không được hắn nhưng cũng có là thủ đoạn để hắn lừa bước khó đi nếu như hắn thật muốn vì một cái tiện nhân cùng ta khó xử đó chính là cho thể diện mà không cần đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí thời gian từ từ chuyển rời các đại khu thi đấu đều tiến nhập chỉnh đốn giai đoạn mà ngoại thần châu bên này thì là dẫn đầu tiến vào vòng tiếp theo mà các hai đại khu thi đấu thì là quăng tới rất nhiều chú ý ánh mắt lúc đại ngoại thần châu mở ra vòng thứ hai rút thăm bây giờ bên thắng khu chính là lôi hỏa thần châu đâu được thần châu cùng bạn phong thần châu Cho nên một vòng này rút thăm, sẽ có một phương luân hung, đây không thể nghi ngờ là nhất dùng ít sức tiến dài chi lộ. Thế là, bao hàm lấy đám người chờ mong, quách cựu phượng phó viện trưởng lần nữa tự tin xuất thủ. Mấy phút sau, đông bực thần châu trên bình đài, lặng ngắt như tờ, đám người ánh mắt phức tạp nhìn qua cái kia ánh sáng ký một đầu khác, nơi đó. Là lôi hỏa thần châu chỗ. Sau đó một vòng này, bọn hắn nên đón lục đại ngoại thần châu, mạnh nhất một phương. Trước 1459, vòng thứ 2 tranh độ chiến trương 1459. Vòng thứ hai tranh đoạt chiến lục đại ngoại thần châu bên này vòng thứ hai kết quả rút thăm làm cho đông vực thần châu bên trên đông đảo đội ngũ chờ mặc đồng thời cũng là dẫn tới mặt khác hai nơi chiến khu quăng tới rất nhiều ánh mắt đông vực thần châu lần này vậy mà xâm nhập bên thắng khu bọn hắn đánh bại thương minh thần châu có chút ý tứ thương minh thần châu thế nhưng là có được ba tên thượng lục phẩm phong hầu cường giả đâu đông vực thần châu vậy mà có thể thắng nghe nói là lý lạc kia nguyên nhân hắn đầu tiên là đánh bại nghiêm phong sau đó cùng vách cửu phượng liên thủ đánh bại thủy bảo bình ô vô song nhị phẩm có thể đánh bại thượng lục phẩm phong hầu cường giả. Vô Song tiên Tiêu cũng không có biến thái như vậy a. Trong lúc này thế nhưng là có tứ phẩm trên người a. Ngoại Thần Châu thượng lục phẩm phong hầu, nội tình hay là kém rất nhiều. Cái Tiêu nghiêm phong ngay cả cái trung phẩm phong hầu bảo cụ đều không có, mà Lý Lạc Tiêu lại là có được hai đạo thượng phẩm phong hầu bảo cụ, chiến lực tự nhiên không phải tầm thường. Coi như thế cũng rất lợi hại, nhưng cũng nên dừng ở đây rồi. Lôi hỏa Thần Châu thực lực cũng không phải Thương Minh Thần Châu có thể so sánh. Cái kia Phương Hành Vận chính là hạ thất phẩm phong hầu cảnh, hắn thực lực tuyệt không phải Thủy Bảo Bình có thể so sánh. Lý Lạc coi như lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng gọt vũ phẩm vô số bàn tán sôi nổi âm thanh tại các nơi trong bình đài truyền bang, tại cổ học phủ cùng nội thần châu thánh học phủ mọi người nhìn lại, lục đại ngoại thần châu thuộc về là thái kê lẫn nhau một cấp độ, cái kia phương hành vân thực lực nếu như đặt ở cái này hai đại trong chiến khu, chỉ sợ ngay cả trước 30 còn không thể nào vào được, nhưng tại ngoại thần châu chiến khu lại là đứt gây dẫn trước, nhưng mặc kệ bọn hắn là thế nào nhìn, phương hành vân dù sao cũng là hạ thất phẩm phong hầu cường giả cấp độ này, đã coi như là bước vào đến thượng phẩm hầu cảnh giới. thanh a nhà ngươi tiểu nam nhân xem ra muốn dừng bước nơi này a. Thiên nguyên của học phủ trên bình đài, Thánh Tước Nhi di chuyển lấy chân dài, xuất lĩnh lấy một chi khí thế cường hãn đội ngũ đi hướng Khương Thanh Nga, sau đó cười treo chọc nói. Khương Thanh Nga nhạt tiếng nói, kết quả chưa ra, lúc này kết luận quá sớm một chút. Ồ, ngươi cảm thấy hắn còn có thể có cơ hội. Tuy nói cái kia phương hành văn chỉ là một cái nội tình nông cạn hạ thất phẩm phong hầu, nhưng chung quy là một tên thượng phẩm hầu. Thánh Tước Nhi cười híp mắt nói, chẳng lẽ lý Lạc còn có thể vượt qua ngũ phẩm hay sao? Điểm này, e là cho dù là đổi lại ngươi cái này vô song tam phẩm, đều chưa hẳn có thể làm được đi tại cương thanh nga bên cạnh, thân là nó đội ngũ một thành viên linh mông bưng lấy chén uống chúc, thỉnh thoảng suýt hai cái, nàng lúc này chăm chú quyết nụ, tước nhi đạo sư, lý lạc đánh mặt rất lợi hại, ngươi không cần đụng lên đi. Thánh tước nhi tức giận trừng nàng một chút, cái này nha đầu nốc, suốt ngày uống cây chút nước, là đem chính mình cho uống ngốc hả? cương thanh nga vốn không muốn trả lời, nhưng đối phương chất vấn lý lạc, cũng làm cho nàng có chút không vui, liền nói ngay, lý lạc thiên tử, nội tình, tiềm lực đều là không kém ta, cho nên coi như ta làm không được, cũng không có nghĩa là hắn làm không được. Nhìn thấy Thương Thanh Nga dường như có chút sinh khí, Thánh Tước Nhi vội vàng cười nói: "Tốt tốt tốt, vậy ta liền nhìn xem, hắn làm sao tới nghịch chuyển cục diện này, để cho ta cái này tầm mắt tiện cận người mở mang tầm mắt." Mà khi các nàng bên này lúc nói chuyện, tại cái kia nội thần Châu Thánh học phủ khu vực, Thánh ngải học phủ chỗ chỗ, tư thái gợi cảm xinh đẹp lã như yên, hẹp dài vũ mị mắt hoa đảo, cũng là mang theo cười trên nỗi đau của người khác ngắm nhìn ngoại thần Châu bên kia. Ta cái này mọi mũi ngóc, để đó hảo hảo nội thần Châu Thánh học phủ đội ngũ cũng cần, hết lần này tới lần khác chạy tới một cái ngoại thần Châu đội ngũ, thật không biết đầu nhỏ này đang suy nghĩ gì, bây giờ ngược lại tốt. Nói không chừng ngay cả ngoại thần châu cái kia mâm nhỏ đều ăn không được đâu to, coi là thật mất mặt." Lã Như Yên che miệng cười duyên nói. Lã Như Yên ánh mắt tại đông đột thần châu những đội ngũ kia trên thân nào qua, từ thực lực tổng hợp đến xem, lôi hỏa thần châu cơ hội là nghiền ép tính như thế, nàng thực sự không biết, đông vực thần châu bên này có cái gì cơ hội có thể thắng. Dựa vào cái kia vô song nhị phẩm lý là sao? Nếu như hắn ở trong trận đấu đột phá đến vô song tam phẩm, ngược lại là có này khả năng, nhưng là nhị phẩm mà nói, hay là kém không ít hỏa hậu. Ngoại thần châu vòng thứ 2 quyết đấu. Hiện nhiên là hấp dẫn rất nhiều chú ý cái này, tự nhiên là bởi vì lý là cái này vô song nhị phẩm ở trong đó quá mức dễ thấy nguyên nhân. Dù sao như thế thiên tư, tung quan thiên kính trong tháp các phương đỉnh tiêm tiên tiêu đều xem như cực kỳ hán hưu. Rất nhiều người đều muốn biết cái này vô song nhị phẩm, đến tuất cùng có thể tại phương hành vân vị này hạ thất phẩm thượng phẩm hầu trong tay kiên trì bao lâu. Thậm chí ngay cả kim đại đỉnh, vương nguyên cận, kim tỷ trưởng lão, bạch ngọc trưởng lão đều là quan tới có chút hăng hài ánh mắt, mà cũng chính là tại cái kia đông đảo nhìn soi moi, quách tiểu phượng sắc mặt có chút xấu hổ trở xuống đến đông ngực thần châu trên bìnhải. Quách cửu Phượng phó viện trưởng, ngươi liền không thể để cho chúng ta dễ dàng một chút. Cái kia Thánh tuyển học phủ Vương Hủ phó viện trưởng tức giận nói. Vòng thứ nhất đánh xếp hạng thứ hai Thương Minh Thần Châu, vòng thứ hai đánh xếp hạng thứ nhất Lôi hỏa Thần Châu. Áp lực này quả nhiên là trực tiếp cho đầy. Quách cửu Phượng xoa xoa đôi bàn tay, bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là ta có thể không chế đó à? Tại Vương cấp cường giả bố chi trong ống thăm, hắn cũng là hai mắt đen đuôi, chỉ có thể tùy tiện rút. Lý Lạc đối với cái này thì là nhìn thoáng được, cười nói, dù sao đều sẽ gặp phải, chỉ cần qua vấn này, đâu vực Thần Châu thứ nhất lên ổn. Quách cửu phượng cười khổ nói, Lý lạc đạo sư tâm thái ngược lại là tốt, bất quá vấn này, cũng không tốt qua, à. Đầu chỉ không dễ chịu, quách cửu phượng đến bây giờ đều không có nghĩ đến bọn hắn rửa vào cái gì có thể thắng. Hắn có chút trầm mặc, hỏi, ta nếu là đối đầu phương hành vân, chỉ sợ không ra 10 phút đồng hồ, liền sẽ tăng tác, nếu như tại khoảng thời gian này, Lý lạc đạo sư có thể dành tay trợ giúp, chúng ta liên thủ có lẽ còn có thể cùng nó hơi đấu một trận, nhưng ta cảm giác, đối phương chưa chắc sẽ lại cho chúng ta loại cơ hội này trong đoạn thời gian này lôi hỏa thần châu nhất định góp nhặt bọn hắn cùng thương minh thần châu đại chiến tình báo cho nên lý lạc chắc chắn trở thành nhằm vào mục tiêu thậm chí nếu như cực đoan một chút nói không chừng cái kia phương hành vân sẽ trực tiếp ra tay với lý lạc từ đó ngăn chặn hết thảy hai hoàng ẩm lý lạc có thể cảm nhận được quách cửu phu áp lực bất quá hắn cũng không có cách nào cho an ủi bởi vì ván này hoàn toàn chính xác độ khó cực cao phương hành vân vị này thượng phẩm hầu chỗ có cảm giác gác bách hoàn toàn chính xác rất mạnh cho nên cục này thắng bại mấu chốt tại hắn cùng phương hành vân ở giữa có lẽ tất cả mọi người rất ngạc nhiên hắn cái này vô song nhị phẩm dựa vào cái gì đi thắng được thất phẩm phong hầu thượng phẩm hầu a lý lạc trong lòng yên lặng hiện ra phương hành vân kĩ càng tình báo hạ thất phẩm phong hầu cảnh đúc thành ba tòa cửu trụ phong hầu đại, người mang hư cửu phẩm lôi long cùng nhau thượng bát phẩm ngân long cùng nhau được vinh dự lục đại ngoại thần châu tất cả thánh học phủ bên trong thực lực mạnh nhất phó biệt trưởng nghĩ đến đây phần tình báo lý lạc liền không nhịn được có chút ngạc nhiên bởi vì cái này phương hành vân long tướng cơ hồ khiến hắn không nhịn được hoài nghi gia hỏa này có phải là bọn hắn hay không lý thiên vương nhất mạch cái nào đó biết chi nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Long tướng dù sao cũng không phải bọn hắn lý thiên vương nhất mạch chuyên môn, mà lại đối phương cũng không họ lý. bất quá, đối phương song long cùng nhau đang đối mặt những người khác lúc, có lẽ sẽ là ưu thế của hắn chỗ. nhưng nếu như dùng để đối mặt lý lạc, vậy cái này ngược lại liền sẽ trở thành hắn thế yếu. lý lạc khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười. với anh. tại lý lạc tâm niệm chuyển động thời điểm, trên không cái kia như bảng gờ trong hư không, một chỗ tiết điểm bộc phát ra của sáng, trực tiếp là rơi hạng. tại cái kia đông đảo tầm mắt nhìn soi moi, bao trùm lôi hỏa thần châu cùng đông vực thần châu đội ngũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ sáng phóng lên tận trời, đem hai tòa thần châu tất cả mọi người đều mang vào tranh độ trong không gian. Ngoại thần châu vòng thứ hai tranh độ chiến, chính thức triển hai. Chương 1460, chiến thất phẩm chương 1460, chiến thất phẩm khi đông đột thần châu cùng lôi hỏa thần châu tất cả thánh học phụ đội ngũ đều là tiến vào tranh độ không gian lúc, chỉ gặp có vô số tia sáng bắn ra mà ra, với chân trời hình thành màn ánh sáng lớn, chiếu ảnh lấy trong đó rất nhiều cảnh tượng. Lúc này bất luận là cổ học phụ chế khu hay là nội thần châu thánh học phụ chế khu, các phương đội ngũ cũng đều là ngẩng đầu, có chút hăng hái nhìn chăm chú lên phía màn sáng kia. Mà trận, không ít người đột nhiên lên tiếng kinh hô. à, phương hành vân trực tiếp xuất lĩnh lôi hỏa thần châu đội ngũ, xông về đông bực thần châu bên kia. hắn đây là không có ý định đi tranh đoạt tranh đội đại, mà là muốn bức đông bực thần châu cùng bọn hắn chính diện quyết chiến. chớp chớp, cái này phương hành vân ngược lại là rất có phách lực, bọn hắn muốn là thực lực tổng hợp có ưu thế, cho nên cũng không cần thiết phân tán ra đến, cùng đông bực thần châu tranh đoạt những tranh đội đại kia. dù sao chỉ cần đem đông bực thần châu chính diện đánh tan, tự nhiên cũng liền thắng. các ngươi nhìn, phương hành vân giống như xuất lính lôi kiếp thánh học phủ đội ngũ, bọn thẳng lý lạc chỗ thánh huyền tinh học phủ đội ngũ đi. Nguyên Lai like hắn ngay từ đầu liền định trực tiếp để mắt tới biến số lớn nhất Lý Lạc, dù sao chỉ cần đem Lý Lạc đánh bại, như vậy Đông Ngực Thần Châu Thánh Học phủ đội ngũ tự nhiên sẽ tan tác. Cái này Phương Hành Vân đủ quả quyết, Lý Lạc nếu là biến số, vậy liền sớm để chết hắn, nhìn hắn làm sao biến. Lấy Phương Hành Vân hạ thất phẩm phong hầu thực lực, Lý Lạc lại thế nào biến, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Khương Thanh Nga cũng là nhìn chăm chú lên trong màn sáng cảnh tượng, nàng nhìn qua cái kia không để ý bất kỳ ngăn trở nào, thẳng đến Lý Lạc mà đi Vương Hành Vân, chân mày cau lại, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng linh ý, tinh tế năm ngón tay có chút nắm chặt mà nơi xa huyền linh cổ học phủ chỗ, cái kia si lệ thì là âm thầm cười lạnh một tiếng, lý lạc này tại si thiền sự tình bên trên đâm một cước, cũng là làm cho trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. bây giờ nếu là cái này phương hành bân chức áp chế áp chế nói nhuyệt khí, này cũng có thể làm cho hắn hơi xuất ngụy ác khí, cái này cũng hữu ích hắn đằng sau cùng lý lạc đàm phán. nội thần châu thánh học phủ khu vực, thanh hải học phủ lã như yên, hai tay ôm ngực, như vậy tư thái càng là lộ ra trước người cảm ẩm sóng dậy, nàng kia bị động lòng người trên gương mặt, lúc này đồng dạng treo đầy cười trên nôi đau của người khác. Tại cái này đông đảo cảm xúc khác nhau nhìn soi mói, ngoại thần châu tranh đội trong không gian, đại chiến kịch liệt, hết sức căng thẳng. Phương Hành Vân, đối thủ của các ngươi là chúng ta Thánh Minh Vương Học phủ Quét cửu phượng thép giải lên tiếng, đỉnh đầu sáu tòa phong hầu đại bộ phát ra sáng chói cờ quang, sau đó vạn trượng thần yên phóng lên tận trời, hóa thành quang hồng đối với Phương Hành Vân thân ảnh phá không đánh tới. Bất quá hắn thế công, chưa đến gần Phương Hành Vân ngàn trượng khu vực, chính là bị một đạo hỏa hồng kiếm quang đống nhiên chém bỡ chỉ gặp một tên tóc xích hồng nam tử trung niên xuất lĩnh lấy lần lượt từng bóng người xuất hiện ở giữa không trung chính là lôi hỏa thần châu thánh niên học phủ phó biên trưởng mạnh hưu quách cửu phượng muốn chơi mà nói chúng ta thánh niên học phủ đến buổi người chơi là được cũng đừng quay giày phương viện phó nha hứng. mạnh hưu cầm trong tay một thanh phảng phất chạy xuôi nham tương giống như hỏa hồng đại kiếm, tiếng cười vang dội nói quách cửu phượng nhìn qua hiện thân ngăn trở mạnh hưu sắc mặt có chút khó coi hắn lúc này cũng minh bạch phương hành văn dự định đối phương rõ ràng đối với lý lạc luận quá tưởng tượng trọng cho nên trực tiếp liền chạy người sau đi Phương Hành Vân đây là muốn mượn nhờ tự thân đẳng cấp ưu thế, tại ban đầu liền đem Lý Lạc Cấn xuống. Đường đường thượng phẩm hầu, đi tìm một cái nhị phẩm phang hầu, là thật có chút hạ giá. Quách Cửu Phượng lạnh giọng quát, tiếng quát như sấm, cũng là truyền vào cái kia Phương Hành Vân trong tai, hiện nhiên hắn y đổ khích tướng đối phương. Nhưng đối với hành vi của hắn, cái kia Phương Hành Vân lại là nửa điểm hiệu dự định đều không có. Mà lúc này, Lôi Hỏa Thần Châu mặt khắc Thánh học phủ đội ngũ, cũng là đem đông vực thần châu bên này đông đạo Thánh học phủ đội ngũ đều chặn đường, bao quát Vương Hủ phó biệt trưởng, đều khó mà thoát thân. Thế là Tất cả mọi người chỉ có thể trợn mắt nhìn Phương Hành Vân xuất lĩnh lấy lôi tiếp Thánh Học Phủ đội ngũ, tới gần Thánh Huyền Tinh Học Phủ đám người. Tại khoảng cách trận địa sẵn sàng đón quân địch Thánh Huyền Tinh Học Phủ đám người mấy trăm trượng khoảng cách lúc, Phương Hành Vân bước chân dừng lại, ánh mắt của hắn sắc bén tập trung vào Lý Lạc, chậm rãi nói: "Quách Cửu Phượng đem ngươi nói thành phổ thông nhị phẩm phong hầu, cũng không biết là hắn mu thuận hay là coi ta ngu thuận. Các ngươi đông được thần châu có thể đi đến một vùng này, dựa vào là ai, trong lòng của hắn không có điểm số." Nghe được Phương Hành Vân nói nữ, Lý Lạc cười nói: "Vậy ta còn muốn bao nhiêu tạ ân phương viện phó, như thế để mắt ta?" Đồng thời ánh mắt của hắn đảo qua lôi kiếp thánh học phủ đội Ngũ, lúc này trong lòng liền không nhịn được trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện Lôi kiếp thánh học phủ Trừ Phương Hành Vân vị này hạ thất phẩm phong hầu cường giả bên ngoài, còn có một tên hạ lục phẩm phong hầu cảnh y tín lâu năm đạo sư. Không hổ là danh xưng lục đại ngoại thần châu nội tình mạnh nhất thánh học phủ. Lý Lạc thầm than một tiếng, lôi kiếp thánh học phủ thực lực, liền xem như tại nội thần châu rất nhiều thánh học phủ bên trong, chỉ sợ đều có thể xâm nhập đã trên trung đẳng hàng ngũ, mà bọn hắn bên này đội hình cùng đối phương so sánh, hoàn toàn bị áp chế. Trận chiến này, hoàn toàn chính xác rất khó đánh. Dù sao coi như hắn nơi này ngăn chặn phương Hành vận, nhưng đối phương tên kia hạ lục phẩm uy tín lâu năm đạo sư, cũng sẽ đánh tan si thiền đạo sư bọn hắn. Đến lúc đó Thánh Huyền Tinh học phủ đội ngũ tan tác, hắn cũng sẽ đứng trước bị vây công cục diện. Cái kia hạ lục phẩm phong hầu cường giả, có thể giao cho ta đến kiểm chế, bất quá ta cần Hồng Giũ tỷ trợ giúp. Mà tại Lý Lạc Tâm Tư chuyển động thời điểm, La Thanh Nhi đột nhiên lên tiếng nói ra. Lý Lạc có chút khiếp sợ nhìn về phía La Thanh Nhi, La Thanh Nhi bây giờ chỉ là vô song nhất phẩm, nàng vậy mà có thể kiểm chế lại một tên hạ lục phẩm phong hầu cường giả. Nàng cũng có thể đánh vỡ vô song dược tam phẩm mức cử hạ ta cũng không như ngươi vậy biến thái, bất quá chỉ là tạm thời kiềm chế lại hắn, lấy một đổi một, lại là còn có thể làm được. Lã Thanh Nhi thản nhiên nói. Lý Lạc có chút do dự, cuối cùng gật gật đầu. Lã Thanh Nhi mặc dù chỉ là vô song nhất phẩm, nhưng nàng đồng dạng có được cực mạnh át chủ bài, tối thiểu nhất tại Lý Lạc trong cảm giác. Lã Thanh Nhi thể nội, tựa hồ liền ẩn giấu đi một cố làm cho người kiêng kỵ khí tức. Hắn suy đoán cô khí tức kia, khả năng chính là Kim Long Sơn lã mạch viên kia hàn bằng thánh trùng. vậy liền giao cho ngươi. Đồng thời Lý Lạc lại đối xi si tiền, tao thánh, di nhị ba vị đạo sư nói, ba vị đạo sư các ngươi riêng phần mình đối địch ngăn chặn là được chỉ cần qua một vòng này ngoại thần châu thứ nhất chính là chúng ta đông được thần châu cuối cùng hắn nhìn về phía Lý Hồng Dữ Hồng Dữ học tỷ nhờ vào ngươi tại trong chi đội ngũ này Lý Hồng Dữ tác dụng không thể nghi ngờ thậm chí liền ngay cả Lý Lạc có thể hoàn thành dưới mắt cực hạn chi chiến cũng đều có một bộ phận Lý Hồng Dữ cho ra chỉ nguyên nhân Lý Hồng Dữ nhẹ nhàng gật đầu sau đó nàng nhanh chóng cắn nát đầu ngón tay tản ra dị hương máu tươi chảy xuôi đi ra ngó đầu ngón tay phát hỏa biến thành hai đạo chảy xuôi kim quang phủ diện chu quả hoa thần diện hai đạo kim quang phụ triển xuất vào lý lạc cùng lã thanh nhi thể nội lập tức dẫn tới hai người thể nội phát ra tướng lực ba động liên tục tăng lên. Cùng lúc đó lý hồng diễu lại là ngưng kết ra ba đạo phổ thông xích tâm kim triển cái này ba đạo phụ triển hiệu quả phải yếu hơn rất nhiều nhưng không có cách nàng thực lực hôm nay chỉ có thể duy trì nàng là lý lạc cùng lã thanh nhi ra chỉ chu quả hóa thân triển cấp tốc làm xong một loạt này gia chỉ lý hồng diễu hồng nhận thân phất tiểu diễm gương mặt xinh đẹp cũng là trở nên tái nhuận rất nhiều mà lã thanh nhi xi si tiền bọn người đều là nói lời cảm tạ một tiếng trong ngay mắt kế tiếp thân ảnh của bọn hắn bỗng nhiên lướt đi. Từng toàn nguy nga phong hầu đại phóng lên tận trời, riêng phần mình xông về những lôi kiếp thánh học phủ kia phong hầu cứng giả. Lý lạc trên đỉnh đầu, hai tòa thập trụ kim đài như đại nhật giống như hiện hiện, phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa. Thập trụ kim đài, quả thật làm cho người hâm mộ. Nhìn qua cái kia hai tòa chạy xuôi viên mãn khí tức thập trụ kim đài, phương hành vân nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy tòa phong hầu đại phóng lên tận trời, một cô cực kỳ kinh người cường hãn tướng lực áp bao phủ giữa thiên địa. Bất quá ta thật không tin ngươi cái này vô song nhị phẩm hôm nay có thể dược ngũ phẩm trên ta đương theo lấy cái kia cuối cùng một chữ rơi xuống, phương hành vân trong hai con người đột nhiên có lôi quang hiện lên, hắn bước ra một bước, thân ảnh đúng là biến thành một đạo bù lôi, hư không vỡ tan ở giữa, thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như xuất hiện ở lý lạc phía trước. phương hành vân cử động lần này cực kỳ ngoài dự liệu, ai cũng không nghi tới, hắn đường đường thất phẩm phong hầu cường giả, đang đối mặt lý lạc vị này nhị phẩm phong hầu lúc, lại còn sẽ thừa dịp bất ngờ trực tiếp tập sát. mời phương hành vân năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, chỉ thấy có lôi quang quyền lớn gào thét mà ra, trên đó dường như cuốn quanh kinh lôi, chấn vỡ hư không lấy một loại đánh đâu thắng đó giống như bá đạo tư thái đánh phía Lý Lạc, Phương Hành vân thế công cực kỳ tấn mạnh, bất quá cũng may Lý Lạc thời khắc đều ôm lấy cảnh giác lòng đề phòng, cho nên cho dù hắn chỉ có thể nhìn thấy trong mắt lôi quang lấp lóe, nhưng bàn tay cũng là tại trong chốc lát nắm ép, Long Tượng lôi đao thoáng hiện mà ra, trên thân đao đồng dạng là lôi đỉnh như là thác nước chút xuống, đồng thời thân đao hơi nghiêng, giống như thuận đồng dạng đỡ được cái tia manh tới lôi quyền. ầm ầm, một chốc lát kia kinh lôi nổ vang, quanh quẩn tại toàn bộ bắt ngát tranh đội trong không gian, hư không như chiếc gương phá vỡ ra, mà Lý Lạc thân ảnh cũng là tại Phương Hành Vân cái này cuồng bạo đến cực điểm dưới một quyền, trực tiếp bị đánh bay ra mấy ngàn trượng, bắn ngược mã xuất thân ảnh, lén sập vài tòa sơn nhạc. Lúc này, bất luận là tranh độ trong không gian hay là bên ngoài, vô số người vì đó kinh ngạc xôn xao. Cái này Phương Hành Vân, cực kỳ hung mãnh quả quyết, sẽ không trực tiếp một quyền, liền đem Lý Lạc kia cho đào thải a. Chương 1461, băng phong chương 1461, băng phong sơn nhạc sổ đổ, có nồng đậm khói bụi tràn ngập. Quách Cử Phượng, vương hộ bọn người đều là kinh hãi, hiển nhiên đều là không nghĩ tới Phương Hành Bần quả quyết như vậy, đường đường thất phẩm phong hầu cường giả lại còn đột nhiên tập sát. Lúc trước một bên kia, u bạo như bu lôi, liền xem như đổi lại một chút lục phẩm phong hầu cường giả đều được xuất hiện thương thế, lý lạc sẽ không trực tiếp vừa đối mặt liền bị đào thải a. Phương Hành Vân đứng ở giữa không trung, hắn trong ánh mắt chạy xuôi lôi quang, lộ ra lăng lệ mà bá đạo, hắn cũng không cảm thấy mình lúc trước tập kích có vấn đề gì, hắn nếu đem lý lạc coi là nguy hiểm, tự nhiên sẽ không từ thủ đoạn đem nó đánh tan. Phương Hành Vân nhìn trầm trầm cái kia sụp đổ sâu nhạt, lý lạc bị vùi lấp ở tại dưới. Lý lạc này, cũng không đến mức dạng này liền bại a. Nếu là như vậy mà nói, coi như thật để hắn có chút thất vọng. Mà liên tại Phương Hành Vân trong lòng hiện lên ý tưởng như vậy lúc, đột nhiên khắc thường âm thanh tại cái kia sụp đổ sơn nhạc chỗ sâu vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hùng hồn kinh người tướng lực phong bạo tàn phá bừa bãi mà ra, trực tiếp là đem cái kia vô số cự thạch sinh sinh xoắn nát. Đồng thời, một đạo ba màu lưu quang đột nhiên xẹt qua chân trời, trên đó có cực kỳ lăng lệ năng lượng ba động bộc phát, những nơi đi qua, hư không đều băng liệt, vô số mảnh vỡ không gian bị nó lôi cuốn, giống như dòng lũ giống như đối với Phương Hành Vân nhanh sát mà đi. Phương Hành Vân ngẩn đồng ngụ tụ, hắn thấy rõ ràng, tại cái kia ba màu lưu quang bên trong, Rõ ràng là một chi chạy xoi tam quan mũi tên, mũi tên giống như ba đầu sắt thái khác biệt long ảnh quấn quanh mặt thành, sắc bén sừng rồng lẫn nhau chống đỡ, tạo thành đầu mũi tên. Tiên quang xuyên qua chân trời, dẫn tới giữa thiên địa năng lượng liên tục không ngừng ồ tới, trong lúc mơ hồ, phản phất là ở tại hậu phương tạo thành ba đầu cự long hình bóng, long uy tràn ngập thiên địa. Đây là? Phương Hành Vân trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, "Học phủ Liên Minh hạ phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật, tam long thiên kỳ điện." Thân là song long ôm nhau có người, Phương Hành Vân đối với đạo này hạ phẩm tiên mệnh cấp phong hầu thuật cũng không lạ lẫm mà lại đạo này hạ phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật tại đông đảo thánh học phủ bên trong cũng coi là lưu truyền rất rộng chỉ vì thuật này phân cách đi ra phong hầu thuật chỉ là thông linh cấp bậc nếu là điều kiện phù hợp mà nói sẽ lại càng dễ vào tay đồng thời còn có chứa cực lớn tiềm lực chỉ là làm hắn ngoại ý muốn chính là lý lạc vậy mà tu thành phiên bản hoàn chỉnh tam long thiên kỳ điện phương hành vân trên đỉnh đầu bảy tòa tựa như núi cao đứng sừng sững phong hầu đài vào lúc này bỗng phát ra mình mình nồng hậu dày đặc như nước chảy phong hầu thần yên chút xuống đúng là biến thành một đầu màu bạc long ảnh phương hành vân tâm niệm vừa động. Ngân Long chính là giãn ra thân ảnh khổng lồ ở bang mảnh liệt bắn mà ra, tựa như một đạo xuyên qua chân trời dòng lũ màu bạc trực tiếp cùng cái kia Tam Long mũi tên chạm vào nhau ầm ầm ba chạm trong nấy mắt kinh thiên động địa giống như tiếng long ngâm vang vọng, mảnh khu vực này hư không đều là kịch liệt chấn động đứng lên. Một lát sau theo năng lượng ba động tiêu tán, cái kia Tam Long mũi tên đã bị màu bạc Long ảnh đều ngăn lại. Người ta trinh lệnh đẳng cấp quá lớn, liền xem như hạ phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật đối với ta cũng không có quá lớn nguy hiểm. Bất quá ăn của ta một trường còn có thể tùy thời phản kích, vô song thiên tiêu quả thật bất phàm. Phương Hành Vân nhìn qua cái tia sụp đổ sơn nhạn, tùy ý nói ra. Như hôm nay ngươi là vô song tam phẩm, có lẽ liền xem như ta, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, đem cái này ngoại thần châu đệ nhất thành tích, chấp tay nhường cho. Ở tại đang khi nói chuyện, lúc trước bị cái tia tam long mũi tên xuyên qua cái hố chỗ sâu, có một đạo thân dài thẳng tắp thân ảnh tuổi trẻ, tại vô số đạo tầm mắt nhìn soi mói, chậm rãi đi ra. Tay hắn cầm một thanh chạy xuôi lôi quang phong cách cổ xưa trừ đao, trên lưới đao có lôi đỉnh biến thành đao cường phun ra nứt bảo, kỳ phong lợi dẫn tới không gian đều là đang không ngừng cắt đứt, hiện ra từng đạo phá toái bất tích. Chính là lý lạc nhìn thấy hiện thân lý lạc đông vực thần châu bên này đông đảo đội ngũ đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi lã thanh nhi đồng dạng là thu hồi cất giấu một phần lo lắng ánh mắt sau đó quay đầu nhìn về phía nàng phía trước một bóng người đó là một tên thân thể khôi ngô như thiết tháp nam tử trung niên nó làn da hiện ra màu xám trắng phảng phất tảng đã đồng dạng ở đây đỉnh đầu của người sáu tòa phong hầu đại tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ các ngươi thánh huyền tinh học phụ là không có ai sao phái ngươi một cái nhất phẩm phong hầu tiểu nha đầu đến ngang lúc này tên đưa làn da xám trắng nam tử trung niên đánh thẳng số lượng lấy lã thanh nhi có chút bất mãn nói ra, chính vì bọn họ không được, cho nên ta mới tới." Lã Thanh Nhi tiếng nói, vẫn như cũng là lánh lẫnh ngẩm đạm, đạm. "Ồ, chẳng lẽ ngươi tiểu nha đầu này cũng là giống như Lý Lạc kia, là cái muốn dược ngũ phẩm siêu cấp yêu nghiệt sao?" Nam tử trung niên mang theo trêu cười nói, liền xem như Lý Lạc, bây giờ cũng ở trong tay phương Hành Vân hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, trước mắt Lã Thanh Nhi, lại dựa vào cái gì đến ngăn cản hắn. "Ta không so được hắn." Lã Thanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. "Bất quá ta sẽ không để cho người đi quá nhiều hắn." Nam tử trung niên cười nhạo một tiếng, cũng đã mất đi nhiều lời nói nhã nhũ thú. Hắn thấy, Thánh Huyền Tinh học phủ cũng chỉ có một cái Lý Lạc có thể nhìn, những người còn lại đều là gà đất chó sành, bây giờ phái tới một cái nhất phẩm phong hầu tiểu nha đầu, cho là hắn sẽ thương hương tiếc ngọc, cho phép bọn hắn kéo dài thời gian sao? Thật sự là ngây thơ. Được rồi, trực tiếp đem nha đầu này đánh bại, sau đó lại đem Thánh Huyền Tinh học phủ những người khác đều đào thải, đến lúc đó Lý Lạc kia coi như là yêu nghiệt, cũng chỉ có thể rút lui. Nghĩ như vậy, nam tử trung niên ánh mắt đột nhiên lăng lệ, chợt hắn vừa xài bước ra, thân ảnh đúng là như quỷ mị giống như xuất hiện ở làn thanh nhi sáo lưng, sau đó năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp đấm ra một quyền một quyền kia bên trên, lôi cuốn lấy nồng hậu dày đặc phong hậu thần yên, kỳ lực bàng bạc nặng nghề, đủ để đánh nát sơn nhạc mina. với anh, mà làm cho nam tử trung niên có chút ngoài ý muốn chính là đối mặt với hắn cái này nặng nghề một quyền, lã thanh nhi vậy mà chưa từng né tránh, mà là tùy ý một quyền này rơi vào nàng trên thân. tiểu nha đầu này muốn chết phải không? nam tử trung niên ngạc nhiên, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì theo quyền phong gào thét mà xuống, lã thanh nhi thân thể vậy mà như là băng điêu đồng dạng phá tới ra, hóa thành hàn khí đổ xuống mà ra. nam tử trung niên hơi nhướng mày. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa phương hướng, chỉ thấy nơi đó, Lã Thanh Nhi tinh tế thân ảnh hiểu điệu điệu lùi lên. "Chơi những này cho bạn, muốn kéo dài thời gian." Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn mở ra bộ pháp, từng bước một đối với Lã Thanh Nhi tới gần, đồng thời bành trướng năng lượng kinh người uy áp tràn ngập ra, đem ảnh khu vực này đều bao trùm. Bất quá, đối mặt với hắn tới gần, Lã Thanh Nhi chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, đôi mắt tựa như không dậy nổi gợn sóng băng hồ, chảy sôi băng hàn, cùng lúc đó, trên da thịt của nàng, vậy mà bắt đầu có một loại màu xanh đậm băng sương, nhanh chóng hiện ra tới. Nam tử trung niên bước chân đột nhiên vào lúc này một trận, bởi vì hắn kinh ngạc nhìn thấy, tại trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện cái kia màu xanh đậm băng xương. Hắn hơi nhíu mày, bàn chướng giống như thủy triều tướng lực lập tức quét sạch mà ra, ý đồ đem những này xâm nhập thể nội hàn khí trực tiếp thanh trừ. Nhưng theo tướng lực mơ mờ, nam tử trung niên sắc mặt đột nhiên kịch biến đứng lên, bởi vì hắn phát hiện, bất luận hắn tướng lực như thế nào xóa đi những cái kia màu xanh đậm băng xương, những băng xương kia đều vẫn tại lấy ổn định tốc độ đối với toàn thân hàn quái tán. Làm sao có thể? Nam tử trung niên trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lấy hắn lục phẩm phong hầu cường giả áp lực. Vậy mà không cách nào khu trừ một cái nhất phẩm phong hầu phóng ra hàn khí. Hắn tinh tế cảm giác, lúc này mới mơ hồ phát hiện, nó mặt ngoài thân thể màu xanh đậm băng xương bên trong ẩn chứa hàn khí, tựa hồ chạy xôi nồng hậu dày đặc lực lượng bản nguyên, cái này cũng làm cho cỗ hàn khí kia vượt quá tưởng tượng bá đạo. Nàng một cái nhất phẩm phong hầu hàn băng tướng lực, tại sao có thể có như vậy nồng hậu dày đặc lực lượng bản nguyên? Nam tử trung niên sắc mặt âm tình bất định, hắn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía phía trước Lã Thanh Nhi, lúc này người sau trên thân, cùng hắn đồng dạng đồng dạng là tại bị cái kia màu xanh đậm băng sương nơi bao bọc. Hiển nhiên, Lã Thanh Nhi thi triển thủ đoạn ngay cả nàng tự thân đều không thể tránh cho bị băng phong phủ diện. đây coi như là chân chính lưỡng bại câu thương. chương 1462 tiến hóa đi thiên long tướng. chương 1462 tiến hóa đi thiên long tướng. khá lắm khó lường tiểu nữ hoa, các ngươi thánh huyền tinh học phủ người hiện tại cũng như thế yêu nghiệt sao? nam tử trung niên chậm rãi nói ra. cùng hắn so hay là trên lệ không nhỏ. lã thanh nhi thanh lệ tuyệt luân trên gương mặt màu xanh đậm băng dương nhanh chóng tràn ngập làm cho nàng lúc này càng là nhiều hơn một loại đặc thù vật bị nam tử trung niên nói, ngươi cái này băng phong, vẹn vẹn chỉ có thể vây cuốn ta thời gian một nén nhang. lã thanh nhi nói khẽ, thời gian một nén nhang, là đủ rồi. nam tử trung niên cười nói, xem ra ngươi đối với lý lạc rất có lòng tin a. lã thanh nhi băng triệt đôi mắt đẹp, nhìn về phía nơi xa trong dãy núi, đạo kia tay chỉ lôi đao thân ảnh thẳng tắp, đôi mắt chỗ sâu lưu động một tia thật sâu quyến luyến. chỉ bất quá kia này quyến luyến, theo nàng không ngừng giải khai thể nội hàn băng thánh trùng phong ấn, cũng là đang dần dần trở nên xa cách cùng lạnh nhạt. loại tình cảm này đạm mạc làm cho lã thanh nhi nội tâm có chút có đau, nhưng lại vô lực ngăn cản. ta đối với hắn vẫn luôn rất có lòng tin. nàng nhẹ giọng tự nói, xanh ngập băng sương giống như thủy triều khuyết tán ra đến, ngắn ngủi mười mấy hơi thở về sau, liền đem thân ảnh của nàng biến thành một bộ sinh động như thật băng điêu. Cùng lúc đó, nam tử trung niên kia cũng là từ bỏ dễ dù mặc cho băng sương bao trùm thân thể. mặc dù ngươi nghĩ rất mỹ hảo, bất quá chờ ngươi lại lúc mở mắt ra, đứng tại trước mắt ngươi, tuyệt sẽ không là hắn lý lạng. theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, nó thân thể cũng là triệt để biến thành băng điêu. hai người bên này biến cố cũng là rơi vào không ít người trong mắt lúc này đều có chút sợ hai thắng phục ai cũng không nghĩ tới một vị hạ lục phẩm phong hầu cường giả lại bị bệnh bệnh chỉ là nhất phẩm phong hầu cảnh lã thanh nhi lôi ở tại cái kia ngoại giới lã như yên cũng là thấy cảnh ấy lúc này tiểu bị sắc mặt đều trở nên có chút khó coi bởi vì nàng rõ ràng đây là tới từ hàn băng thánh trùng lực lượng lã thanh nhi lã như yên trong đôi mắt có vẻ đấu kỹ hiển hiện vì thu hoạch được cái kia hàn băng thánh trùng tán thành những năm gần đây nàng không biết bỏ ra bao lớn cố gắng thế nhưng là ai có thể nghĩ tới những năm này cố gắng còn bu không được một cái từ ngoại thần châu trở về dạ nhá đầu nàng rất không cam tâm mà lần này là nàng cơ hội cuối cùng, nàng nhất định phải đem Hàn băng Thánh trùng đoạt lại. Lã Như Yên hít sâu một hơi, bình phục lại mãnh liệt cảm xúc, sau đó nàng âm thầm cười lạnh, lã Thanh Nhi thằng ngu này coi là đổi đi một cái lục phẩm phong hầu liền có thể thay đổi gì? Lã Thanh Nhi thật sự cho rằng Lý Lạc có thể đánh bại Phương Hành Vân sao? Đây chính là một tên chân chính thượng phẩm hầu. Mặc kệ Lý Lạc có bao nhiêu thủ đoạn, tại loại trinh lệch này trước mặt đều là chuyện vô bổ. Cho nên nàng rất chờ mong các loại lã Thanh Nhi lần nữa lúc mở mắt ra, trong mắt dâng lên thất vọng. Lý Lạc nắm chui đao bàn tay chậm rãi dùng sức dựa ngón tay có một chút vết máu. Lúc trước Phương Hành Bần cái kia tập kích một trưởng, kỳ thật uy hiếp lực rất mạnh. Nếu như không phải hắn mượn nhờ lòng Tượng lôi đao tiên cố ngăn cản, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị thứ nhất trưởng đả thương. Thượng phẩm hầu so lục phẩm phong hầu khó đối phó nhiều lắm. Trong lòng hắn có chút cảm thán, cái này Phương Hành Bần chỉ là hạ thất phẩm phong hầu mà thôi, nhưng mang đến cho hắn cảm giác cá bách, lại là vượt xa trước đây Thủy Bảo Bình, nghiêm phong bọn người. Trung phẩm hầu cùng thượng phẩm hầu ở giữa chính lệ, quả nhiên là tựa như ngưỡng cầu. Hôm nay vấn này, độ khó có thể nói là kéo căng. Tại lý là cảm thán ở giữa cái kia phương hành vân lại là không cùng hắn nói nhiều dự định, chỉ thấy phương hành vân một tay nhanh trong kết xuất một đạo huyền ảo ấn pháp, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy chân trời bảy tòa phong hầu đại chấn động kịch liệt, đúng là có lôi quang quần cuộn lan tràn ra, bao trùm mảnh dã núi này khu vực. lôi quang chỗ lướt qua, phản phất là tạo thành một đạo giới vực. mà mảnh giới vực này bên trong, giữa thiên địa năng lượng lôi đỉnh bắt đầu trở nên thịnh vượng, mà mặt khác thuộc tính năng lượng thì là tại tiêu tán. ầm ầm, lôi vân ở chân trời ngưng kết, trong đó lôi đỉnh như cự mãng giống như xuyên thẳng qua. đây là phương hành vân phong hầu giới vực thật ở trong giới vực năng lượng thiên địa sẽ bị phương hành vân nắm trong tay nếu là thấp hơn thất phẩm phong hầu cảnh người ở vào trong đó sẽ càng khó điều động năng lượng thiên địa ra chỉ tự thân cái này không thể nghi ngờ sẽ là một loại cực lớn áp chế mà cái này cũng là thượng phẩm hầu yêu thế chỗ chỉ cần phong hầu giới vực vừa mở ra nơi này chính là chính mình sân nhà ưu thế nhớ ngày đó tại cái kia giới hà bảo vực bên trong tần liên lấy sức một mình đem giới hà vực bên trong nhiều như vậy chung hạ phẩm phong hầu cường giả áp chế đến không có chút nào tính tình cũng là bởi vì phong hầu giới vực tồn tại Mà theo phương hành văn triển khai phong hầu giới vực, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, hắn đây là không có ý định cho Lý Lạc bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Lý Lạc đồng dạng là cảm nhận được theo cái kia phong hầu giới vực triệt khai, một cô không hiểu cảm giác gấp bách từ giữa thiên địa bao trùm mà tới. Bất quá hắn đối với cái này cũng rất là bình tĩnh. Đỉnh đầu hai tòa thập trụ kim đài đột nhiên bộc phát ra kỳ dị tiếng oanh minh, cùng lúc đó, có lục đạo tương tính tại phong hầu đài phía trên lộ ra. Lao nhanh quần quần dòng nước, trong đó chảy xuôi thần thánh san dự. Cổ thụ che trời sừng sững, cấm dế vô biên đất đâu, thẳng tắc không ngã. Lôi vân tràn ngập, có thiên long hình bóng hiện hiện phát ra cổ lão long uy ngươi lần này thất phẩm phong hầu giới vực đối với những người khác còn có chút hiệu quả nhưng đối với ta khả năng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy lý lạc mở miệng cười thập trụ kim đài chạy xôi biến mãn hoàn mỹ chi khí đôi này năng lượng tiên địa có cực mạnh lực hấp dẫn cho nên coi như phương hành vận phong hầu giới vực tạo thành một chút áp chế nhưng cũng vô pháp giao động lý lạc cùng tiên địa ở giữa phù hợp đây cũng là vô song thiên tiêu nhiều khi có thể dược tam phẩm lực lượng một trong thập trụ kim đài đang đối mặt phong hầu giới vực áp chế lúc có được một chút kháng tính mà lại trước mắt phương hành vận phong hầu giới vực cùng tân liên so sánh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. mắt khác, tính nhắm vào áp chế, cũng không chỉ là ngươi có thể làm được. lý lạc tâm niệm vừa động, chỉ gặp thiên long tướng vào lúc này bộ phát ra kinh thiên động địa tiếng long âm, tiếng long âm kia cổ lão mà thuật kết, màu tử kim thiên long chiêm cư tại thập trụ kim đài trên không, thiên long chi uy, phô thiên cái địa bất sạch. tại ngày này long chi uy dưới, phương hành vân sắc mặt lần đầu xuất hiện một chút biến ảo, bởi vì hắn nhìn thấy tự thân cái kia bảy toa phong hầu đài bên trên hiện hiện lôi long, ngân long hai đạo từ đỉnh, đúng là tại lý lạc đạo kia long dưới trở nên nản đạm một chút. đây là Thiên Long Tướng. Phương Hành Vân thần sắc lộ vẻ ngưng trọng, hắn người mang song Long Tướng, tự nhiên đối với Long tộc cực kỳ hiểu rõ, cho nên cũng minh bạch, lý Lạc cái này Thiên Long Tướng đại biểu cho cái gì, đó là Long Tướng Tôn sư, đối với những khác rất nhiều Long Tướng đều có một phần áp chế lực. Phương Hành Vân trong lòng hơi có chút im lặng, hắn muốn là muốn mượn nhờ phong hầu giới vực cho Lý Lạc tạo thành mấy phần áp chế, kết quả áp chế không thành, ngược lại bị Lý Lạc vận chuyển Thiên Long Tướng, đảo ngược áp chế hắn song Long Tướng. Bất quá cũng may chính là, phần này áp chế cũng không tính quá rõ ràng, không đến mức ảnh hưởng thể cục. Dù sao chỉ là hư cửu phẩm Thiên Long Tướng, Phương Hành Vân trong lòng hơi thở dài một hơi, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy một chút cảm giác nguy cơ, Lý Lạc này thật sự là có chút tà môn, thủ đoạn ác chủ bài tầm tầm lớp lớp, hay là đến tốc chiến tốc thắng mới lạ. Là... anh, bất quá, coi như trong lòng của hắn hiện lên đạo này ý nghĩ thời điểm, lại là đột nhiên nhìn thấy Lý Lạc trên gương mặt nổi lên một vòng làm hắn cảm thấy có chút bất an ý cười, đồng thời người sau nghiền ngẩm thanh âm cũng là truyền đến, "Ghét bỏ ta cái này thiên lòng tướng phẩm giai thấp điểm sao? Vậy liền cho ngươi biểu diễn một chút." Phương Hành Vân giật mình trong lòng, sắc mặt có hàn ý hiện hiện, trực tiếp đáp lại, "Không cần." Chợn hắn trực tiếp xòe bàn tay ra, chỉ gặp lòng bàn tay tựa hồ là có lôi vân hội tụ tiếp theo một cái chớp mắt đúng là hóa thành ngàn vạn lôi mãng lấy một loại giống như hủy thiên diệt địa tư thái đối với Lý Lạc chỗ chút xuống biểu diễn cái giấm ngươi hay là nhanh lên lăn ra chợ đi vật bái đạn. Lý Lạc trong ánh mắt phản chiếu lấy đầy trời lôi đỉnh trong lòng thì là phát ra một đạo nói nhỏ Tiểu Long Thánh Trùng tiến hóa đi Trung Cựu phẩm Thiên Long Tướng. chương 1463 thất phẩm cũng có thể chiến chương 1463 thất phẩm cũng có thể chiến Khi Lý Lạc Tiên lặng thúc giục Tiểu Long Thánh trùng một chốc lát kia, chỉ thấy cái kia hai tòa thập trụ kim đài phía trên hiện lộ mà ra Thiên Long tướng. Đột nhiên vào lúc này bạo phát ra vô biên mênh mông huyền quang. Tất cả mọi người là rõ ràng nhìn thấy Thiên Long kia hình thể tại thời khắc này bằng tốc độ kinh người bành trướng, răng rồng, vuốt rồng đều là trở nên càng thêm sắc bén, toàn thân tử kim long lân cũng là càng thêm sinh động như thật, tựa như chân chính bất sống. Một cố khó mà hình dung thần bí long uy giống như thủy triều tại trong thiên địa này lan tràn, mảnh không gian này phảng phất đều là tại đạo này thần bí long uy hạ xuất hiện run rẩy mà biến hóa không chỉ có là Thiên Long tướng Lý Lạc mặt ngoài thân thể cũng là vào lúc này xuất hiện dị động chỉ thấy hắn toàn thân trên ra, có một loại tử kim quang văn hiện hiện sau đó tại thân thể mặt ngoài sẽ lẫn lan tràn cuối cùng những cái kia tử kim quang văn tại Lý Lạc mi tâm hội tụ biến thành một đạo màu tử kim vòng sáng trong vòng sáng tựa hồ là chiếm cứ một đạo thần bí cổ lão long ảnh ngửa mặt lên trời thét giải chấn động thiên cung cùng lúc đó Lý Lạc cái kia nguyên bản mái tóc màu sám cho vậy mà cũng là biến thành chói mắt màu tử kim đó là tố cổ tướng văn chỉ có trung cựu phẩm tướng tính mới có thể diễn hóa mà ra huyền diệu tiêu chí đạo này tướng văn có thể ngược dòng tìm hiểu cổ lão cùng bản nguyên làm cho lý lạc tự thân cùng tiên địa càng thêm phù hợp cái kia từ lý lạc thể nội phát ra tướng lực ba động cũng là tại thời khắc này liên tục tăng lên mà theo trong lúc này cửu phẩm thiên long tướng xuất hiện phương hành vân trên gương mặt cũng là có vẻ âm trầm nổi lên bởi vì giờ khắc này trên đỉnh đầu hắn chống không hai đạo long tướng vận chuyển ở giữa đúng là không hiểu trở nên hơi trầm một chút trệ đứng lên hắn hiểu được đó là bởi vì thiên long tướng đối với phổ thông long tướng một loại tự nhiên áp chế tố cổ tướng văn trung cựu phẩm thiên long tướng Phương Hành Vân trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, hắn không thể nào hiểu được, Lý Lạc rõ ràng chỉ là hư cửu phẩm thiên long tướng, làm sao lại tại thời khắc này đột nhiên tiến hóa thành trung cửu phẩm? Đây là cỡ nào thủ đoạn? Đây là Lý Thiên Vương nhất mạch tiểu long thánh trùng đi. Tại cái kia ngoại giới, Kim Đại Đỉnh, Vương Huyền Cận, Kim Tỷ trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão cũng là nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn ngược lại là một chút nhìn ra mánh quẻ, biết được Lý Lạc trong lúc bất chợt tướng tính tăng bọn, chính là đến từ một loại đặc thù mà lực lượng thần bí. Loại lực lượng kia, bọn hắn cũng không lạ lắm. Dù sao thánh trùng như vậy thần vật đều là giữa thiên địa các phương thế lực đỉnh tiêm chú ý nhất, vật này chỉ có dựa vào thiên vương cấp tồn tại mới có thể sáng tạo ra đến, chính là các đại thiên vương thế lực chỗ nội tình. Mà lý thiên vương nhất mạch bên trong, có thể làm cho đến long tướng tăng lên tới trung cửu phẩm, dĩ nhiên chính là cái kia so long chi thánh trùng phẩm dai hơi thấp tiểu long thánh trùng. Nguyên lai còn cất dấu thủ đoạn như vậy, trung cửu phẩm thiên long tướng sẽ đối với cái kia phương hành vân song long tướng tạo thành một chút áp chế, này lên kia xuống dưới cũng là có thể rút ngắn chính lệ. Vương Huyền Cẩn cười nói, Kim Thị trưởng lao khẽ lắc đầu, nói áp chế hiệu quả sắp thực sẽ có, nhưng muốn bổ khuyết giữa hai bên chiến lệnh, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Bạch Ngọc trưởng lão cũng là khẽ nhả lưới rắn, chuyến ra nhẹ mảnh thanh âm, dường ngũ phẩm mà chiến kỳ tích như thế này, coi như tại vô Song Thiên, kiêu bên trong, cũng đều là có chút hiếm thấy, cho dù dưới mắt Lý Lạc mượn nhờ tiểu Long Thánh trùng thủ đoạn, cũng chỉ bất quá là từ đây trước bị nghiền ép thế cục, biến thành có thể hơi tiếp nhận đối phương thế công trình độ. Đối với hai vị trưởng lão đánh giá, Vương Huyền Cẩn đồng dạng là gật đầu biểu thị tán thành, rượng ngũ phẩm khủng bố như vậy chiến tích, vốn là hiếm thấy đến cực điểm chỉ dựa vào một viên tiểu long thánh trùng chỉ sợ vẫn như cũ khiếm khuyết hỏa hồng nhưng không thể phủ nhận là lý lạc cơ hội thủ thắng trở nên lớn hơn tại ba vị vương cấp cường giả lợi bình lúc phía dưới đông đảo học phủ đội ngũ cũng là bị lý lạc thủ đoạn như vậy rung động đến tột đỉnh dù sao không phải tất cả mọi người đều có vương huyền cận bọn hắn bực này nhãn lực liếc mắt liền nhìn ra lý lạc lực lượng nơi phát ra cho nên bọn hắn chỉ có thể đối với lý lạc cái này tướng tính phẩm giai tăng bọn cảm thấy không thể tưởng tượng thương thanh nga ánh mắt nhìn chăm chú lý lạc thân ảnh trong đôi mắt có một vòng ý cười hiện hiện nhẹ giọng lẩm bẩm tiểu long thánh trùng ngươi quả nhiên nắm bắt tới tay Lý lạc đạt được tiểu long thánh trùng tự nhiên cũng liền nói rõ, hắn trở thành thiên long ngũ vệ đại vệ tôn. Chức vị này trước đây thương thanh nga nguyên bản cũng là có cạnh tranh tư cách, nhưng nàng tự thân không có đủ long tướng, tiểu long thánh trùng đối với nàng hiệu quả không lớn, tự nhiên nàng đối với cái này cũng không nhiều lắm hứng thú. Lại thêm vị trí này, nàng cảm thấy, hay là do Lý lạc đến cấp đoạt sẽ tốt hơn một chút. Mà bây giờ Lý lạc cũng đích thật là không phụ kỳ vọng, có được tiểu long thánh trùng, Lý lạc tự thân thủ đoạn cũng sẽ tùy theo tăng cường. Lần này đối chiến thất phẩm phong hầu cường giả, hy vọng cũng liền lớn hơn một phần. Trung cửu phẩm thiên long tướng thì như thế nào? Cho dù ta song long tướng sẽ bị thiên long chi vi tạo thành một chút áp chế, nhưng giữa ngươi và ta trên lệ đẳng cấp cũng sẽ không bởi vậy cả biến. Phương Hành Vân tại trải qua ngắn ngủi hãi nhiên về sau cũng rất nhanh bình phục lại tâm cảnh. Bất kể như thế nào, hắn tự thân đẳng cấp ưu thế cực kỳ rõ ràng. Trận này giao phòng, hắn y nguyên ở vào ưu thế tuyệt đối. Phương Hành Vân bàn tay nắm một cái, lôi quang tụ đến, ở tại lòng bàn tay tạo thành một thanh trọng kích, trên trọng kích khắc rõ lôi đỉnh đường vân, khi thì truyền ra tiếng quanh minh. Trung phẩm phong hầu bảo cụ lôi quang kích, làm lục đại ngoại thần châu rất nhiều thánh học phủ bên trong thực lực mạnh nhất phó biên trưởng. Phương Hành Vân cũng là thu được lôi kiếp thánh học phụ rất nhiều duy trì, trôi này trung phẩm phong hầu bảo cụ, chính là do bọn hắn học phụ viện trưởng ban tặng. Lý Lạc, tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt bất kỳ cái gì lẻo lẻo thủ đoạn đều không hề có tác dụng. Phương Hành Vân tiến quát như sấm minh, ở giữa thiên địa quần quật truyền vang. Hắn ánh mắt lăng lệ khóa chặt Lý Lạc, sẽ không lại cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, bước chân lập mạnh, lập tức thân hình hóa thành một đạo lôi quang, lấy kinh người tốc độ, xẹt qua chân trời, trong tay trọng kích hóa thành lôi đỉnh dòng lũ, trực tiếp đối với Lý Lạc đánh sát mà đi. Thất ở tự thân phong hầu trong giới vực, Phương Hành Vân tốc độ cũng là được ra chỉ đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. cho dù là lý lạc, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lôi quang xẹt qua chân trời. tiếp theo một cái chớp mắt, lôi quang dòng lũ chính là tại lý lạc trong con mắt đống nhiên hiện lên, cái kia hung mạnh đến cực điểm năng lượng ba động, lôi cuốn lấy minh mông lôi mình, chấn động đến lý lạc hai thai đều là tại minh mình. lý lạc ngửa mặt lên trời thét dài, mặt ngoài thân thể hiện hiện tử kim quang văn càng sáng tỏ, mi tâm điểm sáng tử kim bên trong, đạo kia tử kim long ảnh cũng là đang phát ra đỉnh thay nhức óc long khiếu thanh âm. tay hắn cầm long tượng lôi lao, tự thân tướng lực cũng là tại thời khắc này bị thôi động đến cực hạn. Lý Lạc Huy động thân đao đồng dạng là vẽ lên bảng bạc lôi quang, lôi đỉnh đao quang chạm nát thiên không, không nhượng bộ chút nào cùng cái kia phương hành vân thế công chính diện đối cứng cùng một chỗ. Hắn muốn thử một chút, lấy hắn bây giờ tụội cùng nhất trạng thái, có thể hay không chính diện ngăn cản được một tên thượng phẩm hậu thế công. Ken, tại cái kia đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đao cùng lôi kích giao kích, va chạm trong nháy mắt, tựa như là hai đạo cuồng bạo lôi đỉnh đối bánh ở cùng nhau, thương tâm từng tầng hư không, không ngừng vỡ tan. Trung quanh dãy núi, tức thì bị lôi đỉnh biến thành đèn nhánh bắt cháy. Ẩm lôi quang bắn ra bốn phía, lý lạc thân ảnh bay ngược ra mấy trăm trượng, màu bạc lôi đỉnh thuận thân đao tràn vào trong cơ thể của hắn, đó là đến từ phương hành vân lôi long tướng lực. nhưng những tướng lực này còn không đợi bọn chúng ở thể nội tàn phá bừa bãi mà ra, chính là trực tiếp bị lý lạc thể nội bản tướng luân nhất trụ, sau đó nuốt vào trong đó, nhanh chóng hóa giải. lý lạc bàn tay nắm chặt long tượng lôi đao, lòng bàn tay truyền đến mõm nhói, thể nội khí huyết cũng là kịch liệt sao động. hiện nhiên lúc trước liều mạng, hắn hay là hoàn toàn thế yếu, nhưng lý lạc ánh mắt lại là vào lúc này trở nên càng sáng tỏ, bởi vì cái này so với lúc trước lần thứ nhất giao phòng cả người hắn trực tiếp bị Phương Hành Vân đánh vào trong ngọn núi đã tăng lên quá nhiều hiện nhiên Thiên Long tướng tăng lên tới trung cựu phẩm làm cho chiến lực của hắn cũng là xuất hiện rõ ràng tăng phúc mà lại tại Mi Tâm đạo kia tố cổ tướng văn gia chỉ dưới nhục thể của hắn cũng là trở nên đặc biệt cường hành sinh sinh chống được Phương Hành Vân lôi Long tướng lực ăn mọn. lại đến Lý Lạc nửa mặt lên trời thét dài trực tiếp một đao phách chả mà xuống lập tức một đạo trùng trùng điệp điệp lôi quang màu vàng quét sạch mà ra Long đượm lôi đao thần lôi nhất kim lôi đao quang cắt đứt thiên cung chém về phía Phương Hành Vân thân ảnh nhưng mà đối mặt với Lý Lạc phản công thế công cái kia phương hành vân thì là mặt không thay đổi huy động trong tay trong kích mảnh này phong hầu trong giới vực năng lượng tụ đến hóa thành một cái lôi đình vỡ rộng trực tiếp một bàn tay liền đem kim lôi kia đao quan đều đập nát đây trời màu vàng tàn lôi tiêu tán nhưng phương hành vân ánh mắt lại có chút âm trầm bởi vì hắn đồng dạng phát rất được lý lạc vậy mà thời gian dần trôi qua bắt đầu chịu đựng lấy thế công của hắn dưới mắt lại còn dám phản công trung biểu phẩm thiên long tướng không chỉ có gia trì lý lạc tướng lực cũng làm cho nhục thể của hắn đặc biệt cường hãn long tướng chi lực vốn là sẽ tăng cường nhục thân điểm này phương hành vân thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Đúng chi, Lý Lạc có, hay là Long Tướng Tôn Sư Thiên Long Tướng. Phương Hành Vân nội tâm có tức giận dâng lên, hắn vốn là muốn mượn nhờ tuyệt đối đẳng cấp ưu thế, lấy dễ như trở bàn tay tư thái, gọn gàng mà linh hoạt đánh tan Lý Lạc, tiếp theo đem Đông bực Thần Châu sĩ khí triệt để phá hủy, nhưng bây giờ, lại là chậm chạp không thể đáp thủ, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Vừa nghĩ đến đây, Phương Hành Vân không do dự nữa, hắn bước ra một bước, trong tay trọng kích huy động, hóa thành nghìn bạn đạo màu bạc lôi mang, lôi cuốn lấy bảng bạc sắt cơ, đối với Lý Lạc vô thiên, cái địa hành sát mà đi. Lý Lạc thấy thế, bàn tay nắm chặt long tượng lôi đao, mặt ngoài thân thể những cái kia mộng tử kim lôi văn càng thêm sáng tỏ, toàn thân đều là tản mát ra cuồng bạo chi ý, ha ha ha, tới tới tới, để cho ta thử một chút, thượng phẩm hậu lại có thể gây vớm cỡ nào? hắn tiếng cười vang vọng, thân đau sẽ qua, cũng là tạo thành vô số đạo kim lôi chi ánh sáng, trực tiếp nhen đón tiếp lấy, ở bầm long, kinh thiên động địa giống như ba chạm liên tiếp vang lên, hai bóng người như sấm ánh sáng giống như tại giữa hư không như thiểm điện ba chạm, ngắn ngủi trong chốc lát, giao phong đâu chỉ trăm ngàn lần, mà mỗi một lần ba chạm đều là lấy lý lạc bị đẩy lui là kết quả thậm chí mặt ngoài thân thể bị ăn mòn ra màu bạc lôi ngấn. nhưng những này màu bạc lôi ngấn mỗi lần mới xuất hiện, liền sẽ bị lý lạc mặt ngoài thân thể màu tử kim lôi văn biến thành dài. hắn lúc này đục thân cực kỳ cường hành, toàn thân tắm rửa lôi quang màu vàng, phản phất vài dòng màu vàng chi rác. hắn tuy nói rơi vào hạ phòng, nhưng lại đem đến từ phương hành vân rất nhiều sát chiêu, đều chính diện đoạt lấy. lôi đỉnh nguy minh, vang vọng toàn bộ tranh độ không gian. mà lúc này, bất luận trong không gian bên ngoài, vô số đạo ánh mắt đều là mang theo một chút hoảng sợ nhìn qua cái kia, mặc dù không nương ngại lui, nhưng lại khí thế như hồng, từ đầu đến cuối chưa từng bị phương hành vân đánh tan lý lạc. Giờ này khắp này Lý Lạc, là chân chính ở chính diện đối cứng Vương Hành Vân. Cái này làm cho không ít người nẹn họ nhìn chân chối đồng thời, lại không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Lý Lạc đang dùng sự thật đáp lại tất cả chất vấn. Vũ phẩm chi kém thì như thế nào? Thất phẩm cũng có thể chiến. Chương 1464, Lý Lạc phản kích chương 1464, Lý Lạc phản kích sáng chói lôi quang hóa thành một mảnh giới vực, bao phủ mảnh dây đối này. Mà lôi quang trong giới vực, vô số bị diệt lôi đỉnh tại tê phiếu, hai đạo quang hành tại lấy một loại cực kỳ hung hãn tứ hái, hung hăng giao kích cùng một chỗ, cái kia mỗi một lần va chạm đều nhấc lên quần quần lôi lưu, đem một tòa lại một tòa thành phong hóa thành màu đen đất khô cằn. Mà hai đạo quang ảnh kia, tự nhiên chính là phương hành vân cùng Lý Lạc. Vô số ánh mắt cảm thấy rung động nhìn qua một màn này. Tuy nói tại loại này chính diện đối cứng dưới, mặc cho ai cũng nhìn ra được là phương hành vân chiếm cứ lấy ưu thế, dù sao mỗi một lần va chạm, lý lạc thế công đều sẽ bị tăng dã, đồng thời nó thân ảnh cũng sẽ bị chấn động đến không ngừng lùi lại. Nhưng Lý Lạc mỗi một lần lui ra phía sau, bất quá ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền lại là sinh long hoạt hổ nhào tới, huy động trong tay lôi đao, chém ra ngàn vạn lôi quang màu vàng, bổ về phía phương hành vân. Tại song phương to lớn trên lệch đẳng cấp cùng phong hầu giới vực gia trì dưới, Phương Hành Vân không thể nghi ngờ là dẫn trước, nhưng lý lạc thì là ỷ vào trung cựu phẩm Thiên Long tướng mang đến cường độ đục thân cùng đối với Phương Hành Vân song Long tướng một chút áp chế hiệu quả, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản sẽ là một trận dễ như trở bàn tay giống như chiến đấu, biến thành huyết tinh mà rằng có vật lộn. Ken, tàn phá bữa bãi trong lôi quang, lôi quang trọng kích gào thét mà ra, trên đó lôi đỉnh màu bạc phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức dẫn tới hư không đều là không chịu nổi cái nặng, tùy theo tốc độ Sau đó trọng kích xuyên qua không gian, bổ vào thanh kia lôi cuốn bảng bạc kim lôi chém tới long tượng lôi đao phía trên. Vang dội kim tiết âm thanh, thậm chí vượt trên đẩy trời lôi đỉnh. Lý Lạc cầm trong tay long tượng lôi đao, thân ảnh bắn ngược trở ra. Phương Hành Vân cầm trong tay lôi quan kích, đạp trên lôi đỉnh đi ra, hắn lúc này sắc mặt đặc biệt căng trầm, lần này trận đấu, cơ hồ đem hắn kiên nhẫn đều trả sáng. Hắn đối đầu nhìn thoáng qua trong tay lôi quan kích, lúc này trôi này trùng phẩm phong hầu bảo cụ phía trên, xuất hiện rất nhiều vết rạn nhỏ xíu, đó là tại cùng Lý Lạc trong tay long tượng lôi đao giao kích lúc lưu lại dưới. Phương Hành Vân trong mắt lướt qua một vòng đau lòng chi ý, chuôi này trung phẩm phong hầu bảo cụ thế, nhưng là hắn hao tốn rất nhiều tinh lực vừa rồi được đến, xem như trong tay hắn cường đại nhất lợi khí, dì vãng dùng để đối phó ngoại thần châu những cái kia phó viện trưởng bọn họ, cơ hội làm cho hắn đánh đâu thằng đó. Nhưng hôm nay, lại là tại Lý Lạc nơi này ăn quả đắng. Hiển nhiên, Lý Lạc trong tay lôi đao, nhất định là thượng phẩm phong hầu bảo cụ. Nói thật ra, Phương Hành Vân rất trông mà thèm, cái này nếu là ở ngoại giới gặp nhau, chỉ sợ hắn đều muốn không nhịn được sinh ra lòng tham lam, ý đồ là bảo. Tiểu tử này mỗi cảnh, tuyệt đối không đơn giản. Phương Hành Vân trong lòng có chút im lặng, Lý Lạc có lẽ đích thật là tại Thánh Huyền Tinh Học phủ Tu luyện qua, nhưng sau lưng nó nhất định có đỉnh Tiêm Thế lực duy trì, không phải vậy cái này một thân Thiên Phú cùng trang bị, căn bản cũng không phải là Ngoại Thần Châu Thế lực cung cấp nuôi dưỡng nổi. Phương Hành Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, Lý Lạc thân ảnh cũng là lần nữa ổn định. Lúc này người sau, thân trên quần áo sớm đã đang kịch đấu bên trong bị lôi quang chấn bỡ, lộ ra thẳng tắp dáng người ròng ròng cao, màu tử kim tóc phảng phất như ngôi sao lóa mắt. Tại hắn trên thân thể, màu tử kim lôi lân văn bắt mắt nhất, cuối cùng những lôi lân này văn hội tụ ở mi tâm tử kim quang trong vòng chính là đạo này Tố Cổ Tướng Văn đem lý Lạc đục thân tăng phúc đến tương đương cường hãn trình độ, những cái kia tử kim lôi lân văn phảng phất như là một tầng lực phòng ngự kinh người hộ giáp, hóa giải phương hành văn lực lượng quá nhiều ăn mòn. Mà lại mấu chốt nhất là, phương hành văn người mang lôi long cùng nhau, am hiểu nhất chính là năng lượng lôi đỉnh, có thể hết lần này tới lần khác lý Lạc cũng tinh thông đạo này, cho nên hắn cái kia không có gì bất lợi lôi đỉnh thế công, tại đối mặt lý Lạc lúc, không khỏi xuất hiện một chút chật cấu. Phúc, lý Lạc đem trong miệng một búng máu dôn ra ngoài, mặt ngoài thân thể của hắn vết thương tại bằng tốc độ kinh người chữa trị, hắn nhếch miệng cười cười đây coi như là hắn từ trước tới nay thể nghiệm đến phẩm giai cao nhất tương tính, hơn nữa còn là trung cửu phẩm thiên long tướng, loại hiệu quả này so với hư cửu phẩm lúc tăng lên không biết bao nhiêu lần. nếu như không phải đạo này trung cửu phẩm thiên long tướng tăng phúc, lúc này lý lạc sợ rằng sẽ bị bức phải cực kỳ chật vật. phương biệt phó ngươi lần này thất phẩm phong hầu cảnh hay là khiếm khuyết chút hỏa hầu a? lý lạc cười nói, trước đây cái này phương hành vân nói hắn hỏa hầu không đủ, bây giờ lời này ngược lại là bị lý lạc cho đưa trở về. phương hành vân trong ngân đồng chạy xuôi cuồng bạo lôi quăng. Hắn năm ngón tay chậm giai nắm chặt lôi quan kích, thanh âm âm trầm nói: Lý Lạc, ta đều không thể không thừa nhận, bản lĩnh của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, vô song nhị phẩm, lại có thể dược ngũ phẩm đem hắn vị này hạ thất phẩm phong hầu bức thành dạng này, đây là phương hành vẫn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Vô song thiên tiêu đích thật là thế gian này nhất đẳng giống như thiên tư, có thể coi là là vô song thiên tiêu. Bình thường tới nói cũng chỉ là dược tam phẩm, nhưng hôm nay Lý Lạc lại là vọt ngũ phẩm. Bực này chiến tích, cho dù là từ xưa đến nay vô song thiên tiêu bên trong đều thuộc về là đỉnh tiêm cấp độ. Bất quá cũng không xe xích gì nhiều. Phương Hành Vân hít sâu một hơi, ánh mắt hờ hững nhìn qua Lý Lạc, trong tay lôi quang kích chậm rãi nâng lên, đã ngươi mạnh như vậy, vậy ta dốc hết toàn lực mà nói, cũng liền không tính là khi dễ người à? Lý Lạc nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Sau đó hắn liền gặp được, Phương Hành Vân cái kia lôi quang kích phía trên, đột nhiên có trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh màu bạc không ngừng ứng tụ, tiếp theo tạo thành từng đạo thần bí cuồng bạo phù văn, khắc sâu tại trên mũi kích, lập tức có trăm trượng khổng lồ màu bạc lôi mang phun ra, cái kia lôi mang tản ra một loại hủy diệt chi ý, trong lúc mơ hồ nhìn lại, phảng phất là một đầu màu bạc cự long, quấn quanh ở trên mũi kích, nhanh nuốt mở rộng ở giữa hết thể vật chất tùy theo phá diện. Tại cái kia như long ảnh giống như màu bạc lôi mang dưới, lý lạc cảm thấy nguy cơ cực kỳ mãnh liệt cảm giác. đây là thiên mệnh cấp phong hậu thuật. thuật này tên là ngân lôi chân kiếp kình chính là hạ phẩm thiên mệnh cấp phong hậu thuật, cũng là chúng ta lôi kiếp thánh học phủ hao phí rất nhiều công tích, từ học phủ liên minh hồi đoái mà đến, ta tu luyện thuật này nhiều năm, đem nó coi là tự thân mạnh nhất tệ bảo. thuật này cần ở trong chiến đấu tích lũy lôi kình, cho nên càng là rằng coi chiến đấu, uy lực của nó cũng sẽ trở nên mạnh hơn, lý lạc. Trước đây cùng ngươi dây dưa nửa ngày, ngươi coi thật sự cho rằng ta liền cái gì cũng không làm sao. Lý Lạc, có thể đem tác phẩm phong hầu cái ta, làm cho thi triển thiên mệnh cấp phong hầu thuật tới đối phó ngươi. Một trận này, coi như ngươi thua, cũng đủ để tiêu ngạo. Phương Hành Vân song trưởng chậm rãi nắm chặt lôi quang kích, ở tại cánh tay ở giữa, có thể thấy được gân xanh nảy lên, phản phất thân kích trở nên không gì sánh được nặng nề, hắn ánh mắt lăng lệ khóa chặt Lý Lạc, trầm thấp thanh âm, nương theo lôi minh, chậm chậm vang lên. Lý Lạc nhíu mày, bi tâm tử kim quang vòng càng sáng tỏ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, lúc trước trong chiến đấu Phương Hành Vân vậy mà đã là trong bóng tối áp đủ cái gọi là lôi kình. Hắn có thể cảm nhận được lúc này cái kia lôi quang kích bên trên màu bạc long ảnh lôi mang chạy xôi kinh khủng bực nào ba động, cái này nếu là bị đánh trúng, e là cho dù là hắn cái này có trung cựu phẩm thiên long tướng gia chỉ nhũ thân, đều gánh không được. Quả nhiên, những này thất phẩm phong hầu cường giả đều không phải là đèn đã cạn dầu, muốn dược ngũ phẩm thủ thắng, khó khăn bực nào. Lý Lạc, lúc này nhận vua, còn có thể miễn đi một lần chịu khổ." Phương Hành Vân quát lạnh nói. Lý Lạc nghe vậy, cười lắc đầu, nói: "Phương vị phó, chuẩn bị hậu thủ sự tình." cũng không chỉ là người đang làm. Vừa nói chuyện, Lý Lạc suề bàn tay ra, chỉ gặp nó lòng bàn tay có một đoàn đỏ sẫm hào quang hiện lên, cuối cùng đúng là biến thành to bằng một bàn tay nhân ngẩu, nhân ngẩu kia ngũ quang cùng Phương Hành Vân giống nhau như lúc. Rõ ràng là Lý Lạc lấy long huyết diễm thuật thôi hóa mà ra nhân ngẩu. Nguyên lai, like, lúc trước trong lúc kịch chiến, Lý Lạc đồng dạng là âm thầm lấy được Phương Hành Vân huyết dịch cùng sợi tóc, sau đó lấy long huyết diễm thuật kết hợp lúc này thể nội càng nồng đậm thiên long huyết mạch, luyện chế được đạo nhân này ngẩu. Phương Hành Vân nhìn qua Lý Lạc trong tay nhân ngẩu thì là ngơ ngác một chút, bởi vì hắn có thể cảm giác được đạo nhân kia ngẫu cùng tự thân một loại huyền diệu liên hệ. Đây là một loại yêu thuật. Phương Hành Vân rất có nhãn lực, nhanh chóng đem nó nhận ra đến, nhưng là không có nửa điểm bối rối, ngược lại là cười lạnh một tiếng, nói, "Lý Lạc, ngươi muốn lấy yêu thuật đến suy yếu ta. Ngươi quá ngây thơ rồi, giữa ngươi và ta trên lệch đẳng cấp cách xa, ngươi dám dùng thuật này, nhất định gặp phản vệ. Hắn chưa từng nghe qua có cái gì điển thuật dám vượt qua ngũ phẩm sử dụng. Lý Lạc cười cười, Long huyết điểm thuật chính là lý thiên vương nhất mạch nội chiến thuật, dùng để đối phó ngoại nhân, kỳ thật hiệu quả sát thực sẽ cắt giảm rất nhiều, đồng thời cũng đúng như Phương Hành Vân nói, song vương đẳng cấp cách xa, một khi lý Lạc ý đồ dùng thuật này đi chém hắn, tất nhiên sẽ gặp phản vệ. Nhưng là, lý Lạc khẽ miệng hiện ra một vòng ý cân nhắc, nhẹ nhàng nói, nếu như ta nói, ta muốn, chính là phần này phản vệ đâu. Phương Hành Vân mặt người, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dường như minh bạch cái gì, con người bỗng nhiên thích chặt. Lý Lạc đây là, muốn mượn nhờ lúc này trung cựu phẩm thiên long tướng ban cho cường độ nhập thân, trói cứng phản vệ. Nhưng tương tự, trong khi đòn khiêng bên dưới phản vệ lúc, Phương Hành Vân cũng sẽ nên đón Long huyết tiềm thuần suy yếu. Lý Lạc muốn lấy phản vệ đổi suy yếu. Đây là lưỡng bại câu thương chi cục, nhưng Lý Lạc người mang trung cự phẩm thiên long tướng, nhục thân mạnh, đồng thời khôi phục hiệu quả kinh người, cuối cùng này bị thay thế, ai ưu ai kém, một chút có biết. Dù sao, phản vệ nặng hơn nữa, chỉ sợ cũng không bằng nặng sinh sinh tiếp nhận hắn cái này một cái ập vụ đến cực hạn ngân lôi chân kết đỉnh. Thật ác độc thủ đoạn. Phương Hành Vân kêu to lên tiếng, trong lòng lần đầu hiện lên một chút sợ hãi, mà hậu thân ảnh mãnh liệt bắn mã ra. Trong tay lôi quang kích lôi cuốn cái kia quần cuộn long ảnh lôi mang, đối với Lý Lạc vị trí, tập sát mà đi. Nhưng Lý Lạc không chút nào từng để ý tới, hai ngón ở giữa xuất hiện hơi mỏng huyết hồng lưới đao, sau đó không chút do dự đối với trong tay nhân ngẩu chém xuống. Chương 1465, ngạnh kháng phản vệ chương 1465, ngạnh kháng phản vệ lưu. Mỏng như cánh bẽ huyết hồng lưới đao, làm yên không tiếng động xẹt qua nhân ngẩu, trong lúc mơ hồ, phản vật là có nhỏ xíu dị thanh vang lên. Mà Lý Lạc sắc mặt, cũng là tại một sát na này ở giữa đột nhiên trở nên trắng bệ, bởi vì chính là tại cái này cùng thời khắc đó, mặt ngoài thân thể của hắn vậy mà trong nháy mắt xuất hiện trăm ngàn đạo huyết hồng vết rách, có máu tươi chảy xuôi đi ra, trực tiếp đem hắn hóa thành một cái huyết nhân, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó có một cỗ lực lượng đáng sợ giáng lâm mà đến, như không bị khống chế nghiệt long đồng dạng, xông vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng phá hư. đây là thi triển long huyết tiềm thuật phản vệ tới. chính như tất cả mọi người dự đoán như thế, tại song vương trên lệnh đẳng cấp như vậy cách xa tình ngục dưới, lý lạc thi triển long huyết tiềm thuật tất nhiên sẽ gặp phải phản vệ, quả nhiên tới. lý lạc trong lòng tự nói một tiếng. Bất quá hắn trong mắt ngược lại là có chút bình tĩnh, người khác có thể có này đoán trước, thân là người thi pháp hắn, lại thế nào khả năng nghĩ không ra, huống chi Long huyết diễm thuật tại đối phó ngoại nhân lúc, hiệu quả vốn là sẽ kém bên trên một chút. Kế tiếp, Lý Lạc liền muốn thử một chút, có thể hay không đem phần này phản vệ chi lực cho ngạnh kháng xuống tới. Lý Lạc vi tâm, đạo kia tố cổ tướng văn vào lúc này, bộc phát ra chói mắt tử kim quang mang, trung vụ phẩm Thiên Long tướng năng lực mở ra đến cực hạn, lập tức nó huyết dịch khắp người trở nên sôi trào, huyết dịch trào lên ở giữa, phảng phất là truyền ra cổ lão tiếng long ngâm. Theo Thiên Long tướng được đề thăng đến trung tự phẩm, Lý Lạc thể nội thiên long huyết mạch đồng dạng là thu được tăng phúc, lúc này tăng cường cường độ nhục thể của hắn. Tại lý lạc toàn lực thôi động dưới, trên thân thể của hắn cái kia vô số đạo dự tận vết thương, vậy mà bắt đầu đang nhanh chóng kép lại, bất quá phản vệ chi lực giống như là thủy triều, một đợt nối một đợt, không ngừng ở tại trên thân thể lưu lại vết thương. Nhưng lý lạc nhục thân, cũng không tại loại này như nước thủy triều giống như phản vệ chi lực ăn mòn bên dưới sụp đổ, điều này nói rõ nhục thể của hắn có thể chống được phản vệ. Đồng thời ở tại thể nội chỗ sâu, đoạn tướng luân cảm ứng được cái tia tại thể nội tàn phá bừa bãi phản vệ chi lực, lập tức bạo phát ra kinh khủng áp lực trực tiếp là đem nó đều hút vào kim luân bên trong. Lý Lạc, ngươi quá ý nghĩ hao huyền, hay là cho ta đào thải đi? Mà khi Lý Lạc nhanh chóng áp chế thể nội phản vệ lúc, cái kia Phương Hành Vân thế công đã nhanh chóng tới gần, đồng thời cái kia quát trói hai âm thanh, cũng là truyền lại mà tới. Theo cái kia quát trói hai mà đến, còn có cái kia cuộn cuộn cuộn bạo long ảnh lôi mang. Bất quá, coi như tiếng quát của hắn rơi xuống chốc lát, Lý Lạc đột nhiên mở đầu, trong song đồng kia có sắc bén chi sắc hiện lên. Phương Hành Vân trong lòng đột nhiên chấn động, Lý Lạc, lại còn thật đem cô kia phản vệ chi lực chống được. Tiểu tử này, cũng quá biến thái mà lại lý lạc nạnh kháng xuống phản vệ, như vậy, đạo kia hiểm thuật cũng sẽ phát động. Ngay tại Phương Hành Vân trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy được một đạo chói thai xé rách tiếng vang lên. Xoẹt. Phương Hành Vân con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu lơ lửng bảy tòa phong hầu đài, chỉ thấy trong đó một tòa phong hầu đài bên trên, lại là vào lúc này xuất hiện một đạo bắt mắt chướng mắt vết rách to lớn. Vết rách thật sâu xuyên thủ tòa này phong hầu đài, suýt nữa đem nó một phân thành hai. Giống như thủy triều năng lượng, từ trong vết nứt kia tuôn ra, tiêu tán ở giữa thiên địa đồng thời tòa này phong hầu đài bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu vô số cự thạch lan xuống hóa thành vô số điểm sáng chui về phương hành vân trong đỉnh đầu cái gì điều thuật uy lực đáng sợ như thế phương hành vân trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng lý lạc đạo này điều thuật vậy mà trực tiếp đem hắn một tòa phong hầu đài chém rách sắp sụp đổ tuy nói đây chỉ là tạm thời nhưng ở lúc này trong giao chiến biến cố như vậy sẽ là tốt chiến cuộc mặc kệ trước đem nó đánh tan phương hành vân tâm niệm cấp tốc biến ảo cuối cùng trong mắt có vẻ ngoan lệ hiện hiện không tiếp tục để ý phong hầu đài biến cố mà là tụ lên tất cả tứ lực trong tay lôi quang kích xuyên qua hư không, đánh phía Lý Lạc. bất quá theo một tòa phong hầu đài trọng thương, trên lôi quang kích này phun ra nuốt vào long ảnh lôi mang cũng là tại bằng tốc độ kinh người trở nên ám đạo. Lý Lạc thấy thế, tràn đầy máu tươi trên gương mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. sau đó trong tay long tượng lôi đao đột nhiên phách chạng mà xuống, lập tức hư không phá toái, có đinh thai nước góc long khiếu âm thanh từ trong đó truyền ra. sau một khắc, ba đạo to lớn long ảnh gào thét mà ra, lôi cuốn lấy thuộc tính khác nhau bành trướng năng lượng, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, biến thành một mặt lộng lấy cổ lão long kỳ. đó là Tam Long Thiên Kỳ Điện. Tam Long chấn ma thần quang, Lý Lạc tay cầm Long kỳ, tùy ý huy động, lập tức có trùng trùng điệp điệp lộng lẫy thần quang quét sạch mà ra, nghiền nát thiên cùng, cùng cái kia xuyên qua mà đến Long ảnh lôi mang chạm vào nhau. Theo lúc này Lý Lạc có được trung cựu phẩm thiên Long tướng, hắn thi triển Tam Long Thiên kỳ điện, uy lực cũng là có rõ ràng tăng lên. Veng! Va chạm chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là yên tĩnh lại, tiếp theo có năng lượng kinh khủng phong bạo phô thiên cái điệu tán phá bừa bãi ra, đem phía dưới một mảnh lại một vùng núi đều đánh rách tạc ơi, trong núi hồ nước cũng là bị cuốn lên, hóa thành lũ ông đối với bốn phương tám hướng chúc xuống hai bên Thánh học Phủ kịch đấu đội ngũ đều là bị tác động đến, chấn động đến điên cuồng lui lại. Mảnh này trong hỗn loạn chỉ có Lã Thanh Nhi cùng lôi tiếp Thánh học Phủ tên kia lục phẩm phong hầu cường giả biến thành băng điêu, không nhúc nhích tí nào, phản vật khó mà phá hủy vạn năm hàn băng. Đồng thời bất luận cái gì tiến vào mảnh khu vực này năng lượng đều sẽ bị đồng hóa thành từng sợi hàn khí quanh quẩn bốn phía. Giờ này khắc này, tranh độ trong không gian bên ngoài vô số ánh mắt đều là thật chặt nhìn chăm chú lên cái kia năng lượng phong bạo chỗ đầu nguồn, nơi đó dư ba tại tiêu tán. Sau đó bọn hắn liền gặp được đạo kia sừng sững chân trời thân ảnh thẳng tắp một đầu tử kim tóc lóa mắt dị thường đó là Lý Lạc có vô số xôn xao tiếng vang lên Lý Lạc vậy mà thật từ phương hành vân cái này tất sát vừa lánh chúng vẫn còn tồn tại đây chính là một tên thất phẩm phong hầu cường giả thi triển thiên mệnh cấp phong hầu thọ đa có không ít cùng là hạ thất phẩm phong hầu cường giả vào lúc này mặt mũi tràn đầy rung động bọn hắn đối với cái này biểu thị khó có thể lý giải được một cái vô song nhị phẩm chính là lại yêu nghiệt cũng không trở thành như thế đi vô song tiên tiêu mặc dù hi hữu nhưng cũng không phải cử thế vô song nhưng ai gặp qua cái nào vô song thiên kiêu có thể làm được bước này vô số đạo ánh mắt từ lý lạc trên thân chuyển rời đến cách đó không xa phương hành vân thân ảnh cũng là từ nơi đó hiện lộ ra mà lúc này người sau sát mặt cũng là trở nên trước nay chưa có khó coi hiện nhiên lý lạc chống được hắn cái này tất sát một kích đối với hắn cũng là tạo thành cực lớn tâm lý đả kích phương hành vân rất biệt quất hắn biết lý lạc sở dĩ có thể chống được đến chủ yếu nhất chính là đạo kia điểm thuật đối với hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng phương biệt phó ngươi cái kia tòa thứ bảy phong hầu đài giống như muốn tiêu tán Mà liền tại lúc này, Lý Lạc đột nhiên hảo tâm nhắc nhở. Phương Hành Vân nghe vậy đột nhiên giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia bị trọng thương Phong hầu đài, quả nhiên là nhìn thấy lúc này người sau lung lay sắp đổ, quang hoa không ngừng ảm đạm, cuối cùng rốt cục duy trì không nổi hình thể, hóa thành vô số tinh quang bay xuống, uy về phương Hành Vân trong đỉnh đầu. Giờ này khắc này, Phương Hành Vân trực tiếp tổng thất phẩm Phong hầu cảnh, bị chém xuống nhất phẩm, ngã vào lục phẩm. Phương Hành Vân toàn thân băng hàn, vội vĩ theo cảnh rối rơi xuống tất phẩm, hàng cái kia nguyên bản bảo phủ mạnh khu vực này lôi quang giới vực, vậy mà cũng là bắt đầu tiêu tán. Loại kia giới vực hấp chế hiệu quả cũng là bỗng nhiên biến mất. Phương Hành Vân hơi có chút ngốc trệ, hắn nhìn qua phía trước Lý Lạc, lúc này người sau tại ngạnh kháng xuống niệm thuật phản vệ về sau, nhìn qua tựa hổ vẫn như cũ sinh long hóa hổ, mà lại theo phong hầu giới vực tán đi, Lý Lạc quanh thân phun trào tướng lực ba động, cũng là đang chậm rãi tăng lên. Thế cục tại thời khắc này, tựa hổ xuất hiện xoay chuyển biến hóa. Lý Lạc nhìn qua Phương Hành Vân đờ đẫn thần sắc, tuấn lãng trên mặt dáng tươi cười trở nên không gì sánh được dư dữa. "Phương biệt phó, ngươi bây giờ giống như chỉ là lục phẩm nữa nha." "Lục phẩm? Ta cũng không cần lo lắng." Khi thoại âm rơi xuống lúc, Lý Lạc tay phải một nắm một thanh dữ tận hung hãn hình rồng đại cung thoáng hiện mà ra đánh lục phẩm phong hầu Lý Lạc rất có kinh nghiệm cũng rất có lòng tin cho nên trận chiến đấu này đã không có huyền niệm chương 1466 hiện hách chiến tích chương 1466 hiện hách chiến tích khi Lý Lạc móc ra thiên long trục nhật cung một khắc này chỉ thấy trước mặt hư không phá toái có ba đạo long ảnh trùng trùng điệp điệp chui ra cuối cùng hóa thành một chi tản ra huy năng đáng sợ mũi tên rơi vào trên dây đó là tam long thiên kỳ điện biến thành tam long chu vương thị Ba đạo long ảnh giao hội mà thành mũi tên ánh sáng phát ra trầm thấp tiếng long âm, trong đó bao hàm lấy kinh người sắc cơ. Nhưng Lý Lạc cũng không như vậy dừng tay, mà là tâm thần truyền vào chỗ cổ tay màu đỏ tươi trong vòng tay, bừng tỉnh trong đó chiếm cứ lục vĩ thiên lang. Lang ca, đem người cái kia thiên lang huyết sát độc mượn dùng một chút. Lục vĩ thiên lang phát ra tiếng sói chu, sau một khắc, bàn bạc huyết sát chi độc từ trong vòng tay bung ra, biến thành một đầu mini huyết lang, trên đó tản ra vô tận mùi tanh. Lý Lạc thì làm một phát bắt được đạo kia thiên lang huyết sát độc cắn đầu lưỡi một cái, một đạo chạy xuôi màu tử kim thiên long tinh huyết phun ra, cùng tương dung. Đại huyết độc thuật, hắn thi triển đại huyết độc thuật, đem hai cái này cấp tốc tương dùng, cuối cùng, đạo kia huyết hồng bóng sói trên thân thể, tựa hồ là nổi lên vài dọng, ô kia khí động trở nên càng khủng bố hơn. Sau đó huyết hồng bóng sói rơi vào tam long chu vương thị bên trên, lập tức chi nảy mũi tên ánh sáng liền bị huyết đại thành làm người sợ hãi màu đỏ như máu màu. Đây chính là lý lạc chỗ cải tạo mà thành sát chiêu, tam long độc lang chu vương thị, lý lạc ngón tay dựng lấy dây cung, ánh mắt thì là trở nên dị thường sắc bén đứng lên, mũi tên ánh sáng mũi tên, xa xa khóa chặt phương hành vân. Khi bị lý lạc khóa chặt một sát na này. Phương Hành Vân cũng là cảm nhận được nguy cơ lớn lao, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới thế cục lại đột nhiên ở giữa nghịch chuyển thành cái bộ dạng này. Hắn bây giờ tạm thời rơi xuống đến lục phẩm phong hầu cảnh, đã đã mất đi phong hầu giới vực giá trị, mà lúc này đây, Lý Lạc Thế Công đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng Phương Hành Vân cũng biết, hắn không có khả năng lui, nếu không lôi Hỏa Thần Châu Sĩ khí nhất định sổ đổ. "Lý Lạc, ngươi gặp phản vệ, tuyệt không có mặt ngoài dễ dàng như vậy, ngươi bây giờ cũng bất quá chỉ là nọ mạnh nhất đã." Phương Hành Vân hét to như sấm. Đồng thời đỉnh đầu nó sáu tòa phong hầu đại vào lúc này bộc phát ra mênh mông năng lượng ba đạo, tại phía trên kia, có từng đạo phù văn cổ xưa chớp ra mà xuống, nhanh chóng tại phương hành văn phía trước ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một tòa chạy xuôi lôi quang to lớn chung bạc, trên chung bạc, phù văn cổ xương ngưng kết cùng một chỗ, phản phất là biến thành một đầu long ảnh, dọc theo thân trung mà du động. Phong hầu thần phù, trời lôi long văn trung. Ngoan, mà cũng chính là tại một cái chớp mắt này, lý lạc buông lòng ra điểm dây cùng ngón tay, một đạo huyết hồng trùng sáng lấy một loại khó mà tranh nẽ tốc độ, trực tiếp xé rách thiên không, huyết quang trôi lướt qua thậm chí liền tiên địa năng lượng đều bị chia cắt ra tới. trong huyết quang kia ẩn chứa một loại liền tiên địa năng lượng đều có thể ô nhiễm bá đạo khí độc. huyết quang tại vô số đạo động dung trong ánh mắt, nối liền trời đất, trực tiếp hung hăng đánh vào ngăn cản tại phương hành vân phía trước tòa kia trời lôi long văn chuông bên trên. keng to rõ kinh lôi đồn hành, tại toàn bộ tranh độ trong không gian quanh vận, mắt trần có thể thấy sóng âm tại cái kia va chạm chi điểm huyết tán ra đến, đem phụ cận từng tòa sơn nhạt đều phá hủy. vô số ánh mắt khẩn trương nhìn tới, phương hành vân cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước lôi trung ở nơi đó, cuồn cuộn huyết sắt kịch động ăn mòn mà đến thậm chí ngay cả trên thân trung lôi quang đều bị ăn mòn đến làm đạm xuống, độc này chi bá đạo, đơn giản làm cho người kinh hãi. mà theo huyết độc không ngừng quy tán, đột nhiên có một đạo nhỏ xíu phá toái âm thanh truyền vào phương hành vân trong thai làm cho hắn vong hồn bay lên. bởi vì hắn nhìn thấy tại cái kia lôi trung bên trên có một đạo vết dạn nhỏ xíu hiện hiện, sau đó vết dạn này trực tiếp bằng tốc độ kinh người đối với bốn phương tám hướng lan tràn. huyết quang từ trong vết nứt kia chen chúc mà ra, phương hành vân trong lòng nhất lên kinh đảo hải lãng, đồng thời toàn thân băng hẳn. nhưng mà còn không đợi hắn có bất kỳ động tác khác. Đến cực hạn lôi trung ẩm mang bạo liệt, trận huyết độc chi quăng chút xuống mà đến, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, liền đem phương hành vân quanh thân tướng lực phòng ngự trong nháy mắt hòa tan. Một đạo huyết quang gào thét mà tới, trực tiếp từ phương hành vân nơi bụng, xuyên qua mà qua. Phốc phốc. Phương hành vân như gặp phải trọng kích, thân ảnh bay ngược ra hơn ngàn trượng, ven đường đem từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi đều là đều ba sụp, đợi ngày khác ổn định thân ảnh lúc, đã là tóc thai bổ sủ, chợt bất đến cực hạn. Mà lại đáng sợ nhất là, ở tại nơi bụng, kinh khủng khí độc tại đối với trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bữa bãi, cho đến độc thể của hắn đúng là tại bằng tốc độ kinh người tăng nhanh dã. Phương Hành Vân sắc mặt trầm đạm, giờ khắc này hắn đã biết, trận này giao phòng, hắn thua. Nội tâm của hắn cảm xúc quấy động đến cực điểm, rốt cuộc áp chế không nổi thể nội tàn phá bừa bãi khí độc, một ngụm hắt huyết cuồng phún mà ra, sau đó một đầu liền từ giữa không trung cắm rơi xuống. Mà khi Phương Hành Vân cắm hạ thấp thời gian, chân trời có quang trụ rơi xuống, đem nó thân hình bao phủ. Tại quang trụ này chiếu dọi xuống, nó thể nội độc khí thì là đang nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng, Phương Hành Vân bị đưa ra tranh độ không gian. Có thể cái này cũng nói rõ. Lý Lạc tại cùng phương hành bẩn trận kịch chiến này bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng. Cái kia lôi hỏa thần châu mà các thánh học phủ đội ngũ, vào lúc này sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin, bọn hắn không thể tin được, thực lực đạt tới thất phẩm phong hầu cảnh phương hành bẩn, vậy mà lại thua ở vô song nhị phẩm Lý Lạc trong tay, mà đã mất đi phương hành bẩn căn này định hải thần châm, bọn hắn lôi hỏa thần châu ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Bất quá khi lôi hỏa thần châu thánh học phủ đội mũ tâm thần chấn động lúc, đau bụng thần châu đông đảo thánh học phủ đội mũ thì là bạo phát ra mừng như liên tiếng hoan hô tiếp theo si khí tăng bọn bắt đầu phát động mãnh liệt nhất phản công phần này chấn động không chỉ có là tại tranh độ trong cung gian cho dù là tại cái kia ngoại giới cũng là đã dẫn phát như nước thủy triều giống như rung động tiếng gầm các phương học phủ đội ngũ đều là vì đó động dung. dù sao lấy vô song nhị phẩm thắng thất phẩm phong hầu cảnh mực này chiến tích liền xem như nhìn trùng qua lại thiên kính tháp thí luyện trong lịch sử cũng tuyệt đối xem như hiếm thấy đến cực điểm mà càng hiếm thấy là chiến tích như vậy thế mà xuất hiện tại ngoại thần châu thánh học phủ trong đội ngũ vô số mắt người ánh sáng kinh diễm nhìn qua lý lạc thân ảnh chỉ là phần này chiến tích cũng đủ để cho đến người sau danh tự khắc sâu tại thiên kính tháp tháp địa phía trên thở về sau học viên tính sợ chiêm ngưỡng tiểu tử này lại còn thật đánh bại phương hành vân thanh quan của học phủ chỗ bình đài cái kia thánh tức nhi có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này không nhịn được chật chật lên tiếng lý lạc phần này hiện hách chói mắt chiến tích ngay cả nàng đều là không thể không tán thưởng một bên gương thanh nga trên gương mặt tuyệt mỹ cũng là hiện ra một vòng nhỏ xíu ý cười nói tức nhi đạo sư những năm gần đây xem nhẹ lý lạng người cuối cùng đều sẽ minh bạch ánh mắt của bọn hắn ngắn cạn Nghe được Khương Thanh Nga trong thanh âm ẩn chứa từng kia tiểu đắc ý, Thánh Tước Nhi có chút giỡn khóc giỡn cười, đồng thời cũng cảm thấy hiếm lạ, dù sao lấy Khương Thanh Nga cái kia luôn luôn trời sập cũng không sợ hãi thông dong tỉnh táo tính cách, vậy mà lại lộ ra bộ dáng như vậy. Mà điều này cũng làm cho đến Thánh Tước Nhi minh bạch, tại Khương Thanh Nga trong lòng, đối với Lý Lạc Lưu Ý, thậm chí vượt qua đối với nàng chính mình. Dù sao, cho dù là Khương Thanh Nga đang đối mặt một chút nhằm vào nàng tự thân chất bất lúc, tâm tình ba động của nàng cũng không từng như vậy rõ ràng qua. Nơi xa huyền linh của Hạc Phụ trên bình đài, cái kia xi si lại mặt không biểu tình, chỉ là trong ánh mắt hay là toát ra một tia kiếm kỹ, không hổ là từ thiên vương mạch đi ra thiên tiêu. Si lệ thanh âm trầm thấp nói, một bên si chỉ khó chịu nói ra, cái kia phương hành vân cũng thật sự là quá vô dụng, vậy mà lại chúng lý lạc cám chiêu. Nếu như không phải lý lạc đạo kia hiểm thuật đem phương hành vân chém xuống thất phẩm, trận chiến này cuối cùng thắng bại, có lẽ hay là hai chuyện nói riêng. Si lệ thản nhiên nói, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tối thiểu nhất hắn bước ra lý lạc đạo này ẩn tàng át chủ bài, xem ra đằng sau nếu như muốn cùng lý lạc này giao thủ, tự thân tinh huyết cùng sợi tóc đổ vỡ, tuyệt không thể bị nó thu hoạch đạo kia hiểm thuật rất là quỷ dị nhưng muốn thi triển điều kiện cũng có chút hà khắc chỉ cần có chuẩn bị lý lạc căn bản liền thi pháp đồ vật cũng không tìm tới kỳ thật dạng này vô song thiên tiêu tiềm lực to lớn có thể không treo chọc là tốt nhất nhưng si thiền là bù đắp ta bí pháp thiếu hụt thiết yếu đồ vật ta nếu là từ bỏ thì tương đương với gãy mất con đường tương lai cho nên nếu như lý lạc này nguyện ý cùng ta đàm phán ta có thể bỏ ra làm hắn hài lòng đại giới si lệ hít sâu một hơi ánh mắt che lấp nói si chỉ há to miệng nhưng cũng chỉ có thể buồn buồn gật đầu bởi vì hắn cũng minh bạch si lệ lựa chọn như vậy mới là lý trí nhất. Bất luận hắn nhìn Lý Lạc không có nhiều thoải mái, cũng không thể không thừa nhận, Lý Lạc rất khó dây vào, bây giờ chỉ là vô song nhị phẩm, liền có thể thắng qua thất phẩm phong hầu cường giả, cái này tương lai sẽ đi đến một bước nào, ai cũng khó mà nói. Thủ chi, sau lưng của hắn còn có một cái Thiên Vương mạch, tuy nói Lý Thiên Vương nhất mạch tại phía xa Thiên Nguyên thần châu, đối bọn hắn si ra cũng là ngoài tầm tay với, có thể cường địch như vậy, có thể không trêu trọng, tự nhiên là tốt. Nhất. Khi cái kia loại giới các phương thánh học phủ đội ngũ vì cái này kết quả mà sôi trào lúc, trong đội trong không gian, Lý Lạc lại là lại lần nữa dựng cung sả mũi lên hắn vẫn như cũ trước hết nhất lựa chọn viện trợ quách tiểu phượng lấy giáp công chi thế đem lôi hỏa thần châu tên kia thượng lục phẩm phong hầu cường giả đánh bại tiếp lấy đưa ra tay quách tiểu phượng lại đi gấp rút tiếp viện rơi vào hạ phong vân vũ thế là toàn bộ cục diện bắt đầu đối với đông được thần châu phát sinh rõ ràng chết đi khi ưu thế mở rộng đến đã không thể định chuyển lúc lý lạc thân ảnh vừa rồi đối với lã thanh nhi vị trí lướt xuống lúc này người sau cùng tên kia hạ lục phẩm phong hầu cường giả trên thân thể bao trùm hạ băng ngay tại cấp tốc tăng dã hiển nhiên loại phong ấn này đã đến cực hạn lã thanh nhi hơi có chút nặng nề mí mắt vào lúc này chậm rãi mở ra, nhưng nàng cái kia như băng hồ giống như trong con người, lại là dũng động một chút lo lắng chi ý bởi vì nàng mặc dù không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng lại minh bạch, tại nàng bản thân phong ấn trong khoảng thời gian này, trường tranh đấu này, tất nhiên sẽ có một kết quả. như vậy, Lý Lạc sẽ thắng sao? nếu là thất bại, thương thế hắn còn tốt chứ? Ôm trong lòng lo nghĩ, nàng ánh mắt nâng lên, sau đó liền gặp được một tấm mang theo sán lạn nụ cười tuấn lãng khuôn mặt, phản chiếu tiến vào cái kia màu băng lam trong đôi mắt. lã thanh nhi có chút ngây người mới tức, sau đó cái kia thanh lệ mà mang theo một phần dương lạnh khí tức trên gương mặt. Không tự chủ được hiện ra một vòng ngạc nhiên nét mặt tươi cười. Nhìn qua Lã Thanh Nhi lúc này trên gương mặt cái kia kinh hỉ dáng tươi cười, Lý Lạc cũng là khẽ giật mình, sau đó cảm thán nói, "Thanh Nhi, cười lên ngươi, ngươi giống như là trước kia ngươi. Lần này gặp mặt về sau, quan hệ của hai người, phản phất ngược lại là trở nên xa rất nhiều." Lã Thanh Nhi thanh lệ dáng tươi cười hơi liễm, thanh âm từ từ khôi phục lại nhàn, lấy trước kia cái ngây thơ hấu trí tiểu cô đường, không, có gì tốt giống. Lý Lạc bất đắc dĩ, vừa muốn nói chuyện, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Thể nội một mực áp chế khí huyết đột nhiên bạo động, đó là phản phệ đưa tới nội thương. Trước đây bị hắn áp chế gắt gao, lúc này rốt cục vẫn là bạo phát ra. Quả nhiên, chém thất phẩm phản phệ khá là nghiêm trọng. Phốc phốc. Một ngụm áp huyết từ Lý Lạc trong miệng phun ra, trong đầu truyền đến kịch liệt cảm giác hôn mê, thân thể đối với phía trước lung lay sắp đổ mới ngã xuống. Lý Lạc trong lúc bất chợt này phun máu, ngược lại là đem Lã Thanh Nhi giật này mình, nàng quanh thân phun trào hàn khí, đem cái kia huyết đều đốt hết. Sau đó nhìn qua thân hình lão đảo muốn ngã Lý Lạc, do dự một chút, hay là đội vàng đưa tay đem hắn chống đỡ, đồng thời dùng vai thơm chống đỡ Lý Lạc đầu cũng không thèm để ý người sau khè miệng hất vết bẩn rơi vào trắng hơn tuyết giống như trên da thịp, dẫn tới nhói nhói tiêu đốt cảm giác. "Lý Lạc, Lý Lạc, ngươi không sao chứ?" Nàng có chút lo lắng thế ư? Lý Lạc mệt mỏi dựng lên mí mắt, chịu đựng thể nội đau nhức kịch liệt, miệng cưỡng cười nói, cuối cùng không phải dáng vẻ lạnh như băng. Lã Thanh nhi mấp máy miệng nhỏ, nàng bị Lý Lạc quỳ rạp xuống đất, ánh mắt nhìn qua người sau ô OK bên ngoài khuôn mặt tái nhợt, tâm tình cũng không khỏi có khó tạm phất tạm giống như thủy triều xuống tới. Chương 1467 Ngoại thần châu thứ nhất chương 1467, ngoại thần châu thứ nhất khi Lý Lạc thần trí triệt để khôi phục lúc thanh tỉnh, hắn mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy là Lý Hồng Dữu xinh đẹp gương mặt, lúc này người sau thon dài tố thủ ở dưới chạy ra dị hương năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, loại năng lượng này những nơi đi qua, Lý Lạc thể nội đau nhức kịch liệt cũng là tại từ từ yếu bớt. Đây là Lý Hồng Dữu dược sư ngọc long tướng khôi phục hiệu quả. Phát giác được Lý Lạc thanh tỉnh, Lý Hồng Dữu ngước mắt nhìn hắn một cái, cho cảnh cáo, ngươi cái này yếu thuận, đối với tất phẩm phong hầu cường giả hay là ít dùng cho thỏa đáng, phản phệ quá kinh liệt. Nếu như không phải nội thể của ngươi đủ mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Lý Lạc lộ vẻ tức giận gật gật đầu, cái này phản phệ hoàn toàn chính xác có chút vượt quá tưởng tượng, nếu như không phải hắn ỷ vào trung cự phẩm thiên long tướng tăng phúc độc thần, lần này sợ là phải trả ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Mà lại, cái kia phương hành văn vẫn chỉ là hạ thất phẩm phong hầu mà thôi, nếu là đổi lại một cái thượng thất phẩm phong hầu thậm chí bát phẩm phong hầu, cái kia phản phệ lại nên kinh khủng cỡ nào. Lý Hồng Dữu Thu hồi truyền lại dị hương năng lượng bàn tay trắng nõn, ánh mắt đột nhiên nhìn bên cạnh một chút. Lý Lạc có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn cái kia ánh mắt như một sợi ánh nắng xuyên tấu băng ngụ, ôn hòa bên trong lại là chảy xuôi hàn khí. hắn quay đầu, liền gặp được lã thanh nhi. nữ hài thanh lệ ngồi quỳ chân ở bên cạnh, trắng đoan tất chân bao vây lấy hai chân, càng là lộ ra thon dài tinh tế. nhưng dù vậy, cũng tại cái kia như băng tuyết dưới da thịt, hơi có chút thảm đạm. hai người ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ, lã thanh nhi sóng mắt lưu động, lại là thời gian dần trôi qua thu liễm lại đi. trên khuôn mặt xinh đẹp, lần nữa có băng xương bao trùm. lý lạc nhìn thoáng qua lã thanh nhi thon dài cái cổ ở giữa, nơi đó có điểm điểm nhỏ xiu máu độc vết tích, đó là lúc trước hắn trong lúc vô tình nhỏ xuống độc này máu lúc này đã bị lã thanh nhi thể nội hàn khí đông kết khu trừ, nhưng có lẽ là bởi vì nặng cái kia ra thị thực sự quá mức tuyết trắng kiều nội, cho nên cho dù chỉ để lại nhỏ xíu dấu vết, cũng là như vậy dễ thấy. Không có ý tứ. Lý lạc lung tung nói. Lã thanh nhi khẽ lắc đầu, tinh tế hai tay giữ tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng nói, ngươi không sao chứ? Hồng dĩ ưu tỷ nói không sai, cái kia điểm thuật về sau hay là ít dùng đi. Lý lạc thở dài một hơi, nói, trung vi vẫn là thực lực không đủ a, bằng không thì cũng không đến mức chật vật như thế. Lý lạc đạo sư nói lời này là muốn chúng ta hổ thẹn đến chết a có tiếng cười vào lúc này truyền đến, chỉ thấy quách cửu phượng, vương hủ rất nhiều thánh học phụ phó viện trưởng dẫn người mà đến, bọn hắn lúc này tình huống đều cực kém, đầy người đều là chiến đấu vết tích, vương hủ tham nhất, một đạo vết kiếm từ nó lồng ngược chỗ kéo dài mà xuống, suýt nữa đem hắn trực tiếp chém thành hai khúc. những người còn lại cũng đều là thương thế cực nặng, tự thân tướng lực ba động ngẩng bảy đến cực hạn, hiển nhiên, trận đại chiến này làm cho đông bực thần châu những này thánh học phụ cơ hồ đánh tới dầu hết đèn tắt. đây là lý lạc đánh bại phương hành vân, lại đem quách tiểu phượng giải cứu ra điều kiện trước tiên, nếu không, bọn hắn đông bực thần châu nhất định là bị bất Lúc này Đông đảo Thánh học phủ Luyện Ngũ đều là ánh mắt mang theo một tia kính ý nhìn qua người trẻ tuổi trước mắt này, cho dù là Vương Hủ vị này tính cách kiệt ngạo phó viện trường, thần sắc đều là có một phần cung kính. Lý Lạc đánh bại Phương Hành Vân, phần này chiến tích cho bọn hắn mang đến quá chấn động mạnh lay. Nhị phẩm thắng thất phẩm, bậc này hiển hách chiến tích, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá không hợp thói đường. Thế nhưng là, việc này lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, để cho người ta chất vấn không được, cho nên giờ phút này, bọn hắn đã không có khả năng lại đem Lý Lạc coi như chỉ là một cái đạo dư, mà là một tên hàng thật giá thật tựa vương hộ một vòng này sau khi kết thúc, chúng ta đông được thần châu hẳn là liền xem như ổn thỏa hạng nhất vị trí. Thành tích này là chúng ta đông được thần châu chưa bao giờ đạt tới qua tình trạng. Lần này trở về, chỉ sợ các đại thánh học phụ đều muốn sôi trào. Thiên hỏa thánh học phụ thần sĩ phó viện trưởng lúc này mặt mũi bầm dập nhưng lại khó nén mặt mũi tràn đầy kích động, bởi vì thành tích này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Những người khác cũng là kích động cả đầu, bọn hắn đánh bại lôi hỏa thần châu cùng thương minh thần châu, một vòng cuối cùng chỉ cần đối mặt vạn phong thần châu, đây cơ hồ không có áp lực chút nào, cho nên hạng nhất thành tích đã thực chí danh uy. Lý Lạc đạo sư cư công trì chí vĩ, chính là chúng ta Đông Độ Thần Châu các đại thánh học phủ công thần, việc này chuyển trở về, các đại thánh học phủ đều sẽ tuyên dương ngài uy danh. Chúng ta Đông Độ Thần Châu thánh học phủ có thể đi ra Lý Lạc đạo sư dạng này vô song tiên kiêu, là thật là sự kiêu ngạo của chúng ta a. Các đại thánh học phủ đội ngũ đều là không chút nào keo kiệt tán dương nói như vậy, cái kia mãnh liệt trình độ, ngay cả Lý Lạc ra mặt, trong lúc nhất thời đều có chút chịu không được. Xi si Tiễn thấy thế, cũng là buồn cười, sau đó cảm thán nói, việc này truyền về thánh huyền tinh học phủ, không biết sẽ gây nên bao lớn văn động. Tố Tâm Phó Viện trưởng sợ là sẽ phải vui vẻ đến không ngủ yên giấc. Cao Thánh Đạo sư cười ha hà nói: Tố Tâm Phó Viện trưởng quản lý Thánh Huyền Tinh Học phủ nhiều năm như vậy, cuối cùng là đi ra một cái vô song tiên tiêu, cái này đáng giá nàng cao hứng. Di Nhĩ Đạo sư cười nói: Tốt chưa bị, đại chiến đã dừng, chúng ta cũng chuẩn bị rời khỏi tranh độ không gian đi. Các ngươi có thương tích trong người, trước hảo hảo khôi phục, chớ nên ở lại di chứng. Quách Cửu Phượng thì là an ủi kích động đám người. Đám người lúc này mới nghỉ a mà ngày sau ở giữa có từng đạo cột sáng rơi xuống, đem bọn hắn thân hình bao phủ ở bên trong, đợi đến không gian biến ảo lúc lại lần nữa hoàn hồn, bọn hắn đã là xuất hiện ở Đông Đực Thần Châu trên bình đại. khi bọn hắn xuất hiện một khắc này, rõ ràng là cảm nhận được vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đến, làm cho bọn hắn trở thành toàn trường tiêu điểm chỗ. đương nhiên, càng nhiều ánh mắt, hay là dừng lại ở trên người Lý Lạc, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. lần này Đông Đực Thần Châu cùng Lôi hỏa Thần Châu sống mãi với nhau có thể thủ thắng, hoàn toàn là bởi vì Lý Lạc tồn tại, nếu không cuối cùng tất nhiên sẽ là hoàn toàn khác biệt kết quả. lấy nhị phẩm thắng thất phẩm, phần này chi tiết, không ai dám coi nhẹ, liền xếp như những cái kia cổ học phụ bên trong tuyển thủ hạt giống cũng không khỏi trong mắt mang theo một phần ngưng trọng nhìn qua khuôn mặt kia đặc biệt tuấn lãng, thân thể thẳng tắp như thanh tùng thanh niên. tuy nói lý lạc là thi triển một loại ỷ thuật, đem vương hành bân tổng thất phẩm chém xuống về sau mới đem đánh bại, nhưng có đôi khi quá trình không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất đối với bọn hắn mà nói, lý lạc có được uy hiếp thất phẩm phong hầu cường giả thủ đoạn, như vậy thì hẳn là cho hắn một phần coi trọng. nhưng lý lạc cũng không để ý những ánh mắt kia, hắn chỉ là trông về phía xa lấy cổ học phụ bên kia khu vực, sau đó mơ hồ nhìn thấy một đạo quen thuộc ánh mắt băng tại trên người hắn, đó là khương thanh a. cho dù là cách khoảng cách xa như vậy. Hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được gương thanh nga ánh mắt bên trong ẩn chứa tán dương cùng cổ vũ. Nhưng chính là như thế một đạo thật đơn giản ánh mắt, chỗ kia mang tới thoải mái cảm giác, lại là vượt qua lúc trước Đông Ngự Thần Châu tất cả Thánh Học phủ phó viện trưởng kích động tuổi phòng Lý Lạc về lấy nụ cười sảng lặng, sau đó liền xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục trạng thái. Tại trên bình đài này tàn ra tràn đầy sinh cơ, bảng bạc năng lượng có thể cực tốc khôi phục tiêu hao tướng lực cùng thể nội thương thế. Bọn hắn còn cần chuẩn bị nên đón một trận cuối cùng cùng bạn phong Thần Châu tranh đấu. Nếu như thủ thắng, như vậy Đông Ngự Thần Châu sẽ lấy được lần này Thiên Kính Tháp thí luyện. Lục đại ngoại thần châu đệ nhất thành tích, mà một bước này, cơ hội có thể nói đã là nước chảy thành sông. Dù sao kết nối lại một giới xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai tòa thần châu đều đã bị đánh bại, thực lực này kém hơn Vạn Phong thần châu, tự nhiên cũng không khả năng sẽ có biến số gì. Điểm này, từ đằng xa Vạn Phong thần châu trên bình đài, cái kia từng tấm sầu mi khổ kiểm biểu lộ liền có thể nhìn ra được, bọn hắn Vạn Phong thần châu thánh học phủ, tại lục đại ngoại thần châu bên trong, miệt cưỡng xem như xếp thứ 3, nhưng hôm nay lão đại lão nhị đều bị đánh bại, bọn hắn dùng đầu đi cùng Đông Ngực thần châu đánh a. Nhưng là loại thời điểm này, chính cũng là vô dụng cho nên khi Đông Bực Thần Châu chỉnh đốn sau khi kết thúc, Vạn Trượng Kim Đài bên trên, Vương Huyền Cẩn bàn tay vung lên, Đông Bực Thần Châu cùng bạn phong Thần Châu Thánh học phủ đội ngũ lại là bị đầu nhập vào tranh đội trong không gian, tranh đấu kéo dài mấy canh giờ. khi Lý Lạc xuất lĩnh lấy Đông Bực Thần Châu đội ngũ xuất hiện lần nữa tại trên bình đại lúc, Vương Huyền Cẩn cái kia vang rội mà thanh âm tràn ngập uy nghiêm, cũng là ầm ầm vang vọng mà lên. Ngoại Thần Châu thí luyện, kết quả đã xuất, hạng nhất là Đông Bực Thần Châu, thủ thắng ba trận, nhưng phải ba tầng tiên bực. Theo Vương Huyền Cẩn tay háo vung lên, chỉ thấy Thiên Kính Tháp Thiên Khung vào lúc này rung động dữ dội đứng lên dường như có vô tận hào quang tràn ngập tiếp theo tại cái kia từng đạo ánh mắt nóng bỏng bên trong có từng khỏa sáng chói tinh thần từ trên trời giáng xuống những tinh thần kia cực kỳ lóa mắt đồng thời trong khi lúc xuất hiện giữa cả thiên địa năng lượng đều là trở nên cực kỳ sao động cùng sôi trào lên bởi vì những tinh thần kia đúng là bọn họ thà thiết ước mơ thiên kính xa lý lạc trong mắt cũng là nổi lên một vòng vẻ kích động hắn nhìn qua cái kia rơi xuống phía dưới tinh thần một lát sau những ngôi sao này không ngừng thu nhỏ cuối cùng trôi nổi tại đông ngục thần châu bình đại trên không lý lạc ánh mắt bất qua ánh mắt càng lượn nóng thiên kính xa 60 hạt, chưa 1468, phân phối thiên kính sa chương 1468, phân phối thiên kính sa 60 hạt thiên kính sa như ngôi sao rơi xuống, cuối cùng lơ lửng tại Đông bực Thần Châu chỗ trên bình mạch không, mà theo những này thiên kính sa xuất hiện, giữa cả thiên địa, phản phất là có một loại thần bí vận vị hiện lên. Ầm ầm. Giờ khắc này, có thật nhiều trong thân thể Phong Hầu đài đúng là không bị khống chế phóng lên tận trời, sau đó tham lam phun ra nuốt vào lấy cỗ kia tinh thuần đến cực điểm năng lượng thiên địa. Mọi ánh mắt đều là hiện ra khó mà ngăn chặn màu nhịn nhất. Lý Lạc đồng dạng là đang nhìn chăm chú những thiên kính sát kia, người sau tuy nói lấy cát làm tên, nhưng lại cũng không phải là chân chính đất cát, mà là nhìn qua như là to bằng nắm đấm trẻ con tinh thạch thần bí. Trên tinh thạch, dường như cắt rõ từng đạo cổ lao đến cực điểm đường vân, những đường vân này tản ra một loại nồng đậm đến cực điểm bản nguyên khí tức, dẫn tới năng lượng thiên địa quay chúng quanh ở tại bốn phía, ngay cương lưu động. Lý Lạc sờ lên mi tâm, thể nội hai tòa thập trụ kim đài, cũng là tại thời khắc này phát ra tràn đầy khát vọng tiếng quanh mình, hiển nhiên những này thiên kính xa đối bọn chúng có chứa cực kỳ sức hấp dẫn mãnh liệt. Đây chính là thiên kính xa. Lý Lạc ánh mắt chấn động, tại những nẻo thiên kính xa bên trên, hắn mơ hồ cảm giác được một kia cực kỳ mỏng manh, nhưng lại làm cho người cảm thấy không hiểu tính ý khí tức. Cái kia kia khí tức, so tam quan vương cảnh cường giả còn muốn càng thêm thần bí xa xăm, mà có thể làm đến loại trình độ này cường giả, trừ cái kia trí cao vô thượng thiên vương, còn có thể có cái gì? Quả nhiên, những này thiên kính xa đầu nguồn chính là thiên kính tháp hoạch tâm bộ kia thiên vương di hải. Lý Lạc âm thầm tất lưỡi, thiên vương tồn tại, quả chân thần diệu đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù chỉ là một bộ di hải, nhưng như cũng có thể trạch phúc vô số đời hậu nhân lần này thiên kính sa có 60 mươi hạng, xem ra xếp hạng thứ nhất liền có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. tại cái kia vô số đạo trong ánh mắt lửa nóng, 60 mươi hạng thiên kính sa chậm chậm hạ xuống, cuối cùng quang hoa thời gian dần trôi qua nội liễm. quách cửu phượng cười nói, chư vị, thiên kính sa đã tới tay, tiếp xuống cũng hẳn là dựa theo công hiến tiến hành phân phối. tất cả mọi người làm một mặt tích động, đây mới là nhất làm cho người mong đợi thời khắc. dù sao hết thảy những nỗ lực này, không phải là vì thu hoạch được những này thiên kính sa sao? mà cụ thể phân chia như thế nào, cũng cần tiến hành một chút thương thảo. lý lạc thì là không có tham dự trong đó mà là do Si Thiền đạo sư tiến lên, cùng đông vực thần châu các phương thánh học phụ thảo luận. Cuối cùng, tại trải qua lần lượt lật đổ về sau, Si Thiền đạo sư mang về thương thảo kết quả. Chúng ta Thánh Huyền Tinh học phụ có thể phân phối đến 18 hạt thiên tinh sa, thánh Minh Vương học phụ phân phối 5 hạt, Thánh Tiên học phụ phân phối 4 hạt, còn lại hai đại chủ lực ghế thánh học phụ, Diễn Vân mình phân phối 3 hạt, còn sót lại 27 hạt, phân phối cho mặt khác còn lại thánh học phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Si Thiền đạo sư trưng cầu lấy lý lạc ý kiến. Cao Thánh, Di Nhị hai vị đạo sư mặt mũi tràn đầy rung động, bởi vì Thánh Huyền Tinh học phụ từ trước tới nay cũng không từng có lần nào có thể bị phân phối đến số lượng này thiên kinh sa. bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, đây là bởi vì lần này thiên kính tháp thí luyện, lý lạc cống hiến quá lớn, toàn bộ đông bực thần châu, cơ hội là bị hắn lấy sức một mình cho mang lên. chính vì vậy, thánh huyền tinh học phủ chỗ phân phối tới tay thiên kinh sa, so mặt khác tứ đại chủ lực ghế tổng cộng còn nhiều, nhiều như vậy. như thế phân phối xuống dưới, còn có một số thánh học phủ thậm chí đều không đủ một hạt thiên kinh sa. lý lạc hơi có chút không có ý tứ. dù sao trừ bọn hắn ngũ đại chủ lực ghế bên ngoài, đông bực thần châu lần này còn có hơn ba mươi thánh học phụ bọn hắn cũng tại trong thí luyện bỏ ra một phần lực. Si Thiên đối với cái này thì là cảm thấy chuyện đương nhiên, nói bản thân quy tắc chính là dựa theo công hiến đến phân phối, vẫn luôn là như vậy, mà lại ngươi muốn mỗi cái thánh học phủ đều có thể phân phối đến một hạt thiên kính xa có chút không thực tế. Ngươi biết lần trước thiên kính tháp thí luyện, chúng ta đông bực thần châu cuối cùng là kết quả gì sao? Đây chính là năm tòa thánh học phủ cùng chia một hạt thiên kính xa. Năm tòa thánh học phủ phân một hạt thiên kính xa. Thậm như vậy, Lý Lạc có chút giật mình, bất quá ngẫm lại lại cảm thấy bình thường. Lần trước thiên kính tháp thí luyện, đông bực thần châu chỉ thu được mười hạt tả hưu thiên kính xa cuối cùng này phân phối xuống tới, mà khác một chút không phải chủ lực thánh học phủ, chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể lăn lộn điểm pha loãng sau thiên tinh xa xuống. Mà lần này, phần lớn thánh học phủ, tốt xấu có thể thu hoạch được một hạt thiên tinh xa, cái này xác thực đã là một cái cự đại tăng lên. Lý Lạc nhìn về phía Đông bực thần châu những cái kia thánh học phủ đoàn ngũ, phát hiện bọn hắn cũng đều là vui mừng hớn hở, cũng không có bởi vì cái này phân phối mà cảm thấy bất mãn. Mà Quách Cử Phượng, vương hộ bọn hắn cũng là đang nhìn Lý Lạc bên này phản ứng, nhìn hắn xem ra, cũng là nhao nhao ấy này nói, nếu như Lý Lạc đạo sư cảm thấy không hài lòng, chúng ta còn có thể lại thương lượng một chút không phải chủ lực thánh học phủ đội ngũ càng là mặt lộ nét hổ thẹn minh bạch lần này thiên kính tháp thí luyện bọn hắn đều là dính lý lạc ánh sáng nếu là lý lạc cảm thấy phân phối không hài lòng vậy cũng chỉ có thể một lần nữa thảo luận bất quá cũng may cuối cùng lý lạc cười gật gật đầu ta không có ý kiến thế là đám người vừa rồi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đối với lý lạc liên tục chắp tay gửi tới lời cảm ơn xi si thiền đạo sư mỉm cười sau đó vây tay giữa không trung lơ lửng thiên kính xa chính là rơi xuống trong đó mười hạt trực tiếp rơi vào lý lạc trước mặt ngươi trước thu đi nếu là có cái gì địa phương cần ngươi chưa hết cầm lấy đi dùng Tề si Thiền nói ra, Lý Lạc do dự một chút, thản nhiên nói, ta có thể sẽ tham gia phía sau Bá Sa Cục. Cái kia Bá Sa Cục quá mức huyết tinh, bên thắng ăn sạch, bên thua thua trận ngang hàng thiên tinh sa, cho nên đồng dạng ngoại thần châu thánh học phụ căn bản không dám tham dự, nhưng Lý Lạc nếu như muốn thu hoạch được đầy đủ thiên tinh sa, lại là nhất định phải đi đường này. Nhưng bây giờ cái này 18 hạt thiên tinh sa là thuộc về bọn hắn thánh huyền tinh học phụ chi đội ngũ này tất cả, hắn mặc dù cống hiến lớn nhất, có thể lấy được lớn nhất đầu, nhưng cũng không thể coi nhẹ ý kiến của những người khác. Ta không có ý kiến." Lã Thanh Nhi đầu tiên nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói như thanh tuyển kích thạch thấm bảo ruột gan Lý Hồng Dữ nói ta đi với ngươi Tao Thánh Di Nhĩ liếc nhau cũng là nói dù sao đều dựa vào ngươi liệu tới thiên kính xa ngươi muốn chơi vậy liền cầm lấy đi chơi cùng lắm thì liền tay không mà về mà lại nói đến chỗ này bọn hắn cười hắc hắc nói nói không chừng thắng đâu dù sao còn có Khương Thanh Nga ở đây các ngươi gái này tư hùng song sát ai dám kinh thị Lý Lạc dở khóc dở cười xem ra bọn hắn đều đoán được bát sa cùng hắn tất nhiên sẽ cùng Khương Thanh Ngã liên thủ đây cũng là cho bọn hắn càng nhiều lòng tin Si Thuyền đạo sư khép tuổi một tiếng nói Vậy liền hy vọng Lý Lạc đạo sư lại mang bọn ta kiếm lời một khoản. Lý Lạc có chút cảm động, dù sao đối với Si Điển, Tào Thánh, Di Nhĩ bọn hắn mà nói, thiên kính xa quá mức trọng yếu, đây là bọn hắn rất khó lấy được đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, nhưng bây giờ lại là nguyện ý dùng để cùng hắn mạo hiểm, phần này chịu nặng tín nhiệm, phảng phất một dòng nước ấm tràn qua trong tâm. Ha ha, nhất định không phụ kỳ vọng. Lý Lạc cười sang sảng một tiếng, sau đó tay áo bung lên, liền đem trước mặt 18 hạt thiên kính xa thu nhập trên cổ tay đeo không gian cầu bên trong. Bất quá, 18 hạt thiên tinh xa hay là có vẻ hơi không đủ ga mục tiêu của hắn là hoàn mỹ phá cảnh. Thế nhưng là vậy cần chọn vẹn 40 hạt thiên kính sa. Lý lạc ánh mắt chớp động, sau đó ánh mắt nhìn về phía đông bực thần châu mặc khắc thánh học phụ lội ngũ. Lúc này bọn hắn đều tại bởi vì thiên kính sa tới tay mà cuồng hoan. Nếu như có thể đem bọn hắn thiên kính sa lừa dối tới. Không phải, này làm sao có thể là lừa dối đâu. Cái này rõ ràng là có mắt giới đầu tư. Nhưng là độ khó có chút lớn à? Thánh huyền tinh học phụ bên này đám người có thể tin tưởng vô điều kiện hắn, mặc khắc thánh học phụ thì là chưa hẳn có thể làm đến bước này. Cho nên hiện tại thời cơ còn chưa đủ, Lý Lạc cần chờ đợi, chờ đợi một cái khác thời cơ xuất hiện, mà thời cơ kia dĩ nhiên chính là Khương Thanh Na bên kia. Tiếp xuống trước hết chỉnh đốn một phen chờ mắt khác hai đại chiến khu kết thúc thí luyện đi. Lý Lạc trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn về phía nội Thần Châu Thánh Học Phụ Chiến Khu cùng ở giữa Nhất Vây Cổ Học Phụ Chiến Khu, theo bọn hắn ngoại Thần Châu bên này kết thúc, hai nơi này chiến khu cũng muốn bắt đầu tiến hành xuống một vòng kịch chiến. Thế là thời gian cũng liền tại mọi người quan chiến bên trong dần dần trôi qua, từng vòng đại chiến tại mọi người trước mắt bùng phát, cái kia kịch liệt trình độ dẫn tới ngoại thần châu những này thánh học phủ không ngừng nhắc lên từng lớp từng lớp sợ hai thánh phục sơn sao, quả nhiên, cùng nội thần châu thánh học phủ so sánh, bọn hắn ngoại thần châu thực lực tổng hợp đều là có cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Lý Lạc cũng là chăm chú quan sát lấy, trong lúc bất chợt thần sắc của hắn có chút biến ảo. A. Lý Lạc trong lòng kinh dị, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng trên cổ tay không gian cầu, bởi vì ngay tại lúc trước, hắn cảm giác đến trong đó có đồ vật phát ra một chút dị dạng ba đậu. Hắn cảm giác nhanh chóng đảo qua không gian cẩu, sau đó liền khóa chặt trong đó một vật. Đó là một chiếc có chút vết tích pha tạm thanh đồng cổ đan. Lý Lạc trong mắt có nồng đậm vẻ kinh ngạc nổi lên. Chén này thanh đồng cổ đăng, hắn nhớ kỹ, tựa như là ở trong linh tướng động thiên thu hoạch. Lúc đó chén này thanh đồng cổ đăng chủ nhân là linh tướng động thiên vị kia thần bí người cầm đèn. Tựa như là, vô tướng lục tử, Vương Thái Hi, trước 1469, thanh đồng cổ đăng dị động trương 1469, thanh đồng cổ đăng dị động giữa trời ở giữa trong cầu chuyển gia dị động trước tiên, Lý Lạc cảm giác chính là lập tức tràn vào trong đó, sau đó tìm được dị động đầu nguồn. Đó là một chiếc bếp dị pha tạp thanh đồng cổ đăng, trên đó khắc rõ đường vần cổ lão tản ra thần bí vận ý vô tướng lục tử vương thái hy nhìn thấy cái này thanh đồng cổ đăng lúc lý lạc cũng liền nhớ tới linh tướng động thiên bị tia thần bí người cầm đèn ban đầu ở linh tướng động thiên lúc còn nhờ vào hắn lý lạc mới có thể giữ được tính mệnh chỉ bất quá lúc trước cái kia vương thái hy cũng chỉ là một đạo tản ảnh đằng sau đang cho hắn có thể hóa giải linh tướng động thiên dị loại hai thế lưu kim thánh hỏa phù về sau liền trực tiếp tan thành mây khói chỉ có lưu lại như thế một chiếc không biết có tác dụng gì thanh đồng cổ đăng lý lạc đằng sau còn nghiên cứu vật này một đoạn thời gian nhưng bất luận hắn sử dụng phương pháp gì, cái này thanh đồng cổ đăng đều cùng một đạo phổ thông ngọn đèn một dạng, không còn có bất kỳ năng lượng ba động, cũng vô pháp hiện ra chút nào thần dị. thế là Lý Lạc cũng chỉ có thể từ bỏ, đem nó nhét vào không gian cầu trong góc. nhưng làm cho hắn cảm thấy ngạc như là, cái này giống như tử vật giống như thanh đồng cổ đăng, vậy mà lại vào giờ phút này chuyển ra dị động. Lý Lạc nhìn chăm chú lên thanh đồng cổ đăng, sau đó hắn phát hiện dẫn phát cổ đăng phát ra dị động đầu nguồn, lại là vừa mới bỏ vào không gian cầu thiên kính xa, lại là thiên kính xa. Lý Lạc hơi kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Thanh đồng cổ đang tản ra một cỗ hấp lực, ý đồ đem thiên kính sa thu hút trong đèn, nhưng loại này hấp lực rất yếu yếuớt, thậm chí đều không thể đánh vỡ hắn lưu ở ngoài thiên kính sa bộ một tầng tướng lực. Hiện nhiên, thanh đồng cổ đang tựa hồ cần một chút thiên kính sa. Lý lạc hoài nghi đem thiên kính sa đầu nhập cái này thanh đồng trong cổ đăng, có lẽ sẽ xuất hiện một chút huyền diệu biến hóa. Dù sao vật này là Vương Thái Hi lưu lại, kia cái gọi là vô tướng lục tử nghe liền rất lợi hại, nghĩ đến ban đầu ở trong vô tướng thánh tông kia cũng không phải là phổ thông tồn tại, tối thiểu nhất đều là vương cấp a, cũng chỉ có tồn tại được này tại thời gian qua đi tháng năm dài đắng đắng này về sau còn có thể lưu lại một chút vết tích mắt nhìn dưới bộ dáng tựa hồ là cần đầu nhập thiên kính xa, mới có thể dẫn phát cái này thành đồng cổ đang độc tĩnh thế nhưng là hắn cái này thiên kính xa quý giá như thế có thể nào tùy tiện bận dụng, thứ này còn phải giữ lại đánh bắt ra của đâu nhưng nếu là để đó mặc kệ giống như cũng không tốt lắm đối với kia cái gọi là vô tướng lục tử lý lạc cũng ôm lấy mấy phần hứng thú dù sao đây chính là đến từ vô tướng thánh tông đó à cái kia đã từng sương bá một thời đại quái vật khổng lồ nó để lại đồ vật cũng là cơ duyên thực lớn thế là Lý Lạc đang xoắn suýt chỉ chốc lát về sau, hay là cắn răng một cái, dự định trước dùng một hạt thiên kính sa tìm tòi trước khi hành động, nhìn xem đến tận cùng có thể dẫn phát động tinh gì. Nếu là phản ứng không như ý mà nói, vậy cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Dù sao cái này 18 hạt thiên kính sa là thuộc về bọn hắn Thánh Huyền Tinh Học phủ toàn bộ đội ngũ tất cả, hắn không thể tự kiểm chế lung tung giày vò. Tối thiểu nhất cũng phải các loại bát sa cục kết thúc, đến lúc đó thắng được càng nhiều thiên kính sa, làm tốt phân phối về sau, mới có thể nếm thử. Nghĩ như vậy thời điểm, Lý Lạc tâm niệm vừa động, chính là khu xử một hạt thiên kính sa hướng về chén kia thanh đồng cổ đăng. Thiên kính sa tản ra hào quang sáng chói, giống như giống như tinh thần lóa mắt, chậm rãi lọt vào cổ đăng bên trong. Lý Lạc nhìn chòng chọc vào. Sau khi thiên kính sa rơi vào cổ đăng về sau, tia sáng chói mắt kia lại là bằng tốc độ kinh người ảm đạm, cuối cùng giống như hao hết năng lượng diễn hòa, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Cổ đăng vẫn như cũ tĩnh mịch. Lý Lạc lên người, cái này không có. Lý Lạc đau thấu tim gan, trời đánh đồ vật, đây chính là một hạt thiên kính sa. Cái này một hạt, đặt ở trước yea, có thể thật tốt vải tỏa thánh học phủ vây quanh ngâm nước uống, một hạt uống một tháng một loại yea. Kết quả hiện tại, ném vào cái này thanh đồng trong cổ đăng, thậm chí ngay cả bong bóng đều không có bước lên một cái. Lý Lạc bi thống, được rồi được rồi, cái đồ chơi này căn bản nuôi không nổi, thiên kính xa chân quý bực nào, hắn không có khả năng đang nhìn không thấy hy vọng điều kiện tiên quyết, ở chỗ này đầu nhập quá nhiều. Dưới mắt không duyên cớ tổn thất một hạt thiên kính xa, cái này nếu để cho những người khác biết, sợ là sẽ phải mang to hắn bại ra. Mà liên tại Lý Lạc đau lòng chuẩn bị rút lui lúc, cái kia thanh đồng cổ đăng phảng phất là cảm ứng được hắn quyết tuyệt, trong lúc bất chợt phát ra nhỏ xìu chấn động. Tưởng Lý Lạc lúc này mới kinh nghi nhìn lại. Chỉ thấy cái kia thanh đồng cổ đang vị trí trung tâm, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có màu vàng hỏa tinh tại hiện hiện, cái này màu vàng lửa tinh cực vì cái gì yếu ớt, nhưng lại đang dần dần sáng tỏ. Ngắn ngủi mấy tức về sau, hỏa tinh màu vàng rốt cục tạo thành một hạt to như hạt đậu giống như ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này là như vậy nhỏ bé, nhưng lại trung quy là đem cái này thanh đồng cổ đang cho đốt lên. Ngay sau đó, Lý Lạc nhìn thấy, có từng sợi xương mù màu vàng chậm chậm từ trong ngọn lửa dâng lên. Cái kia sương mù màu vàng như là như thực chất phi đạo, trong đó đúng là truyền ra một loại cổ lao đến cực hạn phần âm. Phản âm này trực tiếp là truyền vào lý lạc trái tim làm cho tâm cảnh của hắn trong nháy mắt tươi sáng, đồng thời một loại khó mà nói rõ nhẹ nhõm, thông thấu cảm giác tự nhiên sinh ra, cái này làm cho hắn hoảng hốt biết được, đây là trước đó phản vệ đưa tới một chút ẩn tàng đến cực sâu di chứng trong lúc lặng lẽ bị triệt để chữa trị. Tình trạng của hắn trực tiếp khôi phục đỉnh phong. Nhưng cái này còn chưa chưa kết thúc, một sợi kia sợi màu vàng sương ngủ, phản phất là xuyên thấu không gian cầu trở ngại, trực tiếp chạy vào trong cơ thể của hắn. Ngoan. Sương mù màu vàng nhập thể một chớp mắt kia, trong cơ thể hắn bốn tòa tướng cung đều là bạ phát ra tiếng ngân minh. minh bọn chúng tựa như là người đói khác, đột nhiên nhìn thấy đầy bản món ngon cùng quỳnh tương. bốn tòa tướng cung cơ hồ là không bị khống chế đồng dạng, tham lam nuốt chửng một sợi kia sợi màu vàng xương mù. mà theo xương mù màu vàng tràn vào tướng cung, cùng bên trong tướng lực từng dùng, lý lạc lập tức khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể hắn tướng lực bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người tại tăng cường. tại cái kia bàng bạc mênh mông trong tướng lực, hai tòa thập trụ kim đài nổi lên, cũng là tại hấp thu những cái kia thần bí xương mù màu vàng. xương mù màu vàng từ thập trụ kim đài chạy xuôi mà qua, chỗ lúc qua, hai tòa này phong hầu đài quy mô vậy mà tại bằng tốc độ kinh người tăng cường đồng thời trên đó khắc họa lục tướng đường vân cũng là trở nên càng sáng tỏ cùng rõ ràng. đây là phong hầu đài tăng cường dấu hiệu. lý lạc nội tâm chấn động, bởi vì cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, hắn liền phát hiện tự thân tướng lực cường độ tăng cường một bậc thang. nếu như nói trước đó hắn là hạ nhị phẩm phong hầu mà nói, như vậy lúc này chính là hướng phía thượng nhị phẩm phong hầu. bước ra một bước. mà nguyên bản một bước này, chỉ sợ còn cần hắn một đoạn thời gian khổ tu cùng tích lũy mới có thể làm đến. nhưng bây giờ, cũng bất quá nửa nén hương thời gian. đồng thời loại này tướng lực tăng vọt cũng không có mang đến bất luận cái gì tướng lực phù phiếm thai hoàng ẩm những cái kia xương mù màu vàng không chỉ có ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng hơn nữa còn cực kỳ tinh thần những năng lượng này là thiên kính xa ẩn chứa nhưng thanh đồng cổ đăng lại là đem nó chuyển hóa thành một loại hiệu quả tốt hơn kim Yên, loại này kim Yên, càng có lợi hơn tu luyện đơn giản tới nói cái này thanh đồng cổ đăng chính là một cái tăng cường khí lý lạc nội tâm nhấc lên sóng lớn tiếp theo cũng hỷ nếu như thanh đồng cổ đăng thật sự là có hiệu quả này vậy hắn theo đuổi hoàn mỹ phá cảnh chẳng phải là liền chân chính có cơ hội dù sao cái kia hoàn mỹ phá cảnh độ khó cực cao gom góp 40 hạt tiên tinh sa, cũng bất quá chỉ là bước đầu tiên mà thôi, Dĩ Vãng cũng không thiếu có người gom góp 40 hạt tiên tinh sa, nhưng lại không thể phát động hoàn mỹ phá cảnh sự tình. Mà có thanh đồng cổ đang trợ giúp, cái này phát động hoàn mỹ phá cảnh sát xuất thành công, sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời nếu là kim nguyên đầy đủ, hắn còn có thể đem nó phóng xuất ra, như thế chẳng phải là còn có thể trợ Khương Thanh nga? La Thanh Nhi, Lý Hồng Dũ các nàng mỗ thanh. Lý Lạc Nội tâm cảm xúc phung tạp, sau một hồi khá lâu vừa rồi thời gian dần trôi qua bình phục lại. Hắn đem cuối cùng một sợi kim nguyên hấp thu, lại nhìn về phía cái kia thanh đồng cổ đang lúc, phát hiện cái kia yêu đốt ngọn lửa đã tàn đi, hiện nhiên, vật này kích phát, cần thiên kính sa là chất dinh dưỡng. Bất quá, cái này giống như hoàn toàn đáng giá. Chờ tranh độ chiến sau khi kết thúc, ta có lẽ trước tiên có thể mượn nhờ thanh đồng cổ đang lực lượng, đột phá đến thượng nhị phẩm phong hầu, đến lúc đó đem mặt khắc thiên kính sa dùng để tham gia bát sa cục cuối cùng lại đến một đợt lớn, trực tiếp phát động hoàn mỹ phá cảnh, bước vào vô song tướng phẩm. Mà một khi tiến vào vô song tướng phẩm, liền xem như thiên kính lở bó, cũng có thể có cực lớn năng chất, đến lúc đó, cơ đoạn đại vô tướng thần đoán thuật cũng liền càng có cơ hội Lý Lạc tâm tư như nước thủy triều, cuối cùng vui mừng thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Chương 1470, Sương Thần Thủy Trương 1470, Sương Thần Thủy khi Lý Lạc tự tu luyện trong trạng thái thoát lim mà ra lúc, nơi xa Nội Thần Châu Thánh học phủ trong chiến khu, chiến cuộc sớm đã là hừng hực khí thế, không ngừng có Thánh học phủ đội ngũ bị đào bại, cái kia trình độ kịch liệt so với bọn hắn ngoại Thần Châu không biết mạnh bao nhiêu lần. Bất quá cái này cũng bình thường, ngay cả phương hành vân như thế một vị hạ thất phẩm phong hầu cảnh, liền đã có thể hoành ép ngoại Thần Châu các đại Thánh học phủ, có thể thực lực này nếu như đặt ở nội Thần Châu Thánh học phủ trong đội ngũ lại là ngay cả top 10 còn không thể nào vào được, có thể nghĩ trong lúc này có bao nhiêu chiến lệ. Lý Lạc ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên ngưng tại một màn ánh sáng bên trên, ở trong đó, hắn gặp được Lã Như Yên thân ảnh, nàng lúc này đang cùng một tên thất phẩm phong hầu cường giả kết chiến. Đó là một tên hai mắt có chút lăng lệ nữ tử trung niên, Lý Lạc còn nhớ rõ, trước đó tại gặp phải Lã Thanh Nhi lúc, nàng liền hộ vệ ở bên. Không nghĩ tới nàng vậy mà gặp Lã Như Yên. Lý Lạc quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lã Thanh Nghi, người sau lúc này cũng một mực tại chú ý phía màn sáng kia chiến đấu nàng hiển nhiên phát giác được Lý Lạc ánh mắt, thế là như không có chuyện gì xảy ra quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi tình trạng của ngươi giống như khôi phục rồi. nàng có thể cảm giác bén mẹ đến, Lý Lạc lúc này thể nội phát ra tướng lực ba động, tựa hồ trong lúc bất chợt tăng cường rất nhiều. Lý Lạc cười gật gật đầu, nói ngươi bị kia Chu Di gặp được lã như yên rồi. Lã Thanh Nhi điểm nhẹ lấy tuyết trắng nhọn xinh cái cảm, nói nhiệm vụ của bọn hắn vốn là ngăn cản lã như yên thu hoạch được càng nhiều thiên tinh sa, bất quá nàng giống như không phải là đối thủ của lã như yên. Lý Lạc nhìn qua tòa kia tranh đội trong không gian. Lã Như Yên lúc này rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đem thực lực kia đạt tới thất phẩm phong hầu cảnh Chu Di đều áp chế. Nhìn bộ dáng này, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Lã Thanh Nhi bình tĩnh nói, Lã Như Yên mặc dù chỉ là thượng lục phẩm phong hầu cảnh, nhưng lại đúc thành ra một tòa thập trụ im đại, còn lại năm tòa đều là tiểu trụ, phần này nội tình tại trong cùng thế hệ chính là đỉnh tiêm, Chu Di không thể lại là đối thủ của nàng. Một tòa thập trụ, năm tòa tiểu trụ. Lý Lạc cũng là mặt lộ nghiêm trọng, phần này nội tình so với phương hành văn loại này hạ thất phẩm phong hầu, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, nếu là phương hành văn cùng Lã Như Yên giao thủ, Sợ là không cao hơn 10 hội hợp liền sẽ bị nó đánh tan, mà lại ngay cả Lý Lạc cũng không thể không thừa nhận, nếu như là hắn hiện tại gặp phải Lã Như Yên, chỉ sợ dốc hết thủ đoạn cũng át chủ bài, thủ thắng xác suất đều không cao. Lã Như Yên vốn là Kim Long Sơn Lã mạch bên trong thiên chi kiều nữ, nàng dài ta không đến 10 tuổi, thực lực hôm nay lại là đuổi kịp một chút cường giả thế hệ trước, tại ta chưa từng trở lại Kim Long Sơn trước đó, rất nhiều người đều cảm thấy nàng sẽ trở thành nhất phù hợp Hàn vang thanh chủ người. Lã Thanh Nhi thầm âm thầm, cho nên nàng vẫn luôn rất ghen ghét ta, cảm thấy là ta trở về đoạt thứ thuộc về nàng. Lý Lạc gân ủi Ngươi hẳn là nói cho nàng, nếu như ngươi từ nhỏ tại Kim Long Sơn lớn lên, vậy thì càng không có nàng chuyện gì, cho nên nàng hẳn là cảm tạ ngươi muộn trở về nhiều năm như vậy, nàng lúc này mới có thể hưởng thụ được nhiều như vậy nguyên bản không thuộc về nàng đi quang. Lã Thanh Nhi thanh lệ tuyệt luân trên gương mặt mặc dù hay là bao trùm bằng sương, nhưng ánh mắt lại là có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, người này ngụy biện luôn luôn nhiều như vậy. Hiện tại nàng liền đã nhìn ta không vừa mắt, ta nếu là còn như thế đi kích thích nàng, lấy nàng tính cách kia, sợ là sẽ phải nổi điên. Lý Lạc cười cười, đột nhiên hỏi, nghe nói các ngươi đi vào cái này Tiên Tinh Các, Là nàng muốn cùng ngươi tranh đấu cái gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì, cùng ngươi lại không quan hệ, Chính ta sẽ giải quyết." Lã Thanh Nhi lạnh giọng nói. "Lý Lạc nói, bằng hữu nha, giúp đỡ cho nhau không phải chuyện đương nhiên sao, mà lại những năm này ngươi cũng giúp ta nhiều như vậy, ta giúp ngươi cũng là có qua có lại." "Không cần ngươi có qua có lại." Lã Lạ Thanh Nhi mặt không thay đổi nói. Lý Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lã Thanh Nhi trầm mặt một hồi, nhìn thấy Lý Lạc không nói, vừa rồi bình phục tâm tình trong lòng làm cho chính mình lần nữa ở vào cái kia băng lãnh trong tâm tình của, môi đỏ hé mở, có thanh lãnh tiếng nói truyền ra như khe núi bên trong sáng sớm chạy xuôi mà qua khê tuyển mang theo thấm vào ruột gan hàng khí ta tự thân cùng Hàn băng Thánh chủ cực kỳ phù hợp nhưng lã như yên cũng không kém cho nên nàng vẫn luôn chưa từng từ bỏ đồng thời phía sau nàng cũng có người ủng hộ nàng mà cái này quan hệ đến lã mạch nội bộ một chút tranh đấu lần này chúng ta tới Thiên kính Hát là vì xương thần thủy mà đến đó là truyền lại từ vô tướng Thánh tông cổ lao thần thủy đối với Hàn băng tương tinh có tăng lên cực lớn nếu như lã như yên lấy được xương thần thủy như vậy nàng cùng Hàn băng Thánh chủ độ phù hợp cũng sẽ đề cao rất nhiều đến lúc đó sẽ vô hạn tới gần ta có thời cơ này sau lưng nàng khe phái liền có thể nhờ vào đó cùng phụ thân ta đến cờ tranh đoạt lã mạch quẩn chất trường xương thần thủy lý lạc thì thầm một câu sau đó gỗ ngược nói ta sẽ giúp ngươi lấy được vật này lã thanh nhi thản nhiên nói ta thu hoạch được vật này cơ hội liền có thể hoàn toàn chuyển thừa hàn băng thánh trùng đến lúc đó liền sẽ triệt để băng tâm tuyệt đỉnh băng phong cảm niệm bất quá có lẽ kết quả như vậy cũng rất tốt lý lạc dáng tươi cười lập tức cứng đờ nói ta không phải ý tứ này lã thanh nhi bình tĩnh nói không quan trọng Kết quả như vậy là sớm muộn cùng chuyện tất nhiên, ta đi Kim Long Sơn sau cũng mới phát hiện, mặc kệ ta có hay không nguyện ý, trên người của ta đã lưng đeo rất nhiều thứ, Hàn băng thánh chủng, là của ta cơ duyên, cũng là gông xiềng của ta. Lý Lạc có chút trầm mặc, nói, liền không có biện pháp tránh cho loại kết quả kia sao? Lã Thanh Nhi hỏi ngược lại, tại sao muốn tránh cho đâu? Dạng này đối với ta mà nói, có lẽ còn thoải mái hơn một chút, mà lại cũng sẽ không cho ngươi tạo thành càng nhiều phiền phức cùng có nhiễu. Lý Lạc há to miệng, lại là không có cách nào nói cái gì, hắn biết Lã Thanh Nhi ưa thích hắn, phần này tình cảm từ năm đó Nam Phong học phủ lúc liền đã nảy sinh, thế nhưng là hắn không cách nào cho đáp lại, cho nên hắn chỉ có thể cho thấy cùng Khương Thanh Nga quan hệ giữa, mà Lã Thanh Nhi đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu, thế là nàng lựa chọn thuận nước đẩy thuyền, dựa vào Hàn Băng Thánh chủng đến băng tâm tuyệt tình, đồng thời cũng chặt đứt tự thân những này tình cảm, để quan hệ của song phương trở về đến bằng hưu bình thường. Kết quả như vậy, đối với bọn hắn mà nói có lẽ là tốt nhất. Thế nhưng là, nói như vậy, cái kia đã từng linh động rạo hoa thiếu nữ, chính là triệt để biến thành vạn năm Hàn Băng, trên gương mặt của nàng cũng sẽ không bao giờ lại xuất hiện đã từng sáng rỡ nét mặt tươi cười, mà hết thảy này đều là bởi vì hắn. Cho nên lúc này Lý Lạc đột nhiên cảm thấy, chính mình thật đúng là cái tai họa người hỗn đản. Dường như phát giác được Lý Lạc trong lúc bất chợt trầm thấp đi xuống cảm xúc, cho dù Lã Thanh Nhi lúc này cảm xúc bị băng sương tràn ngập, nhưng trong mắt vẫn như cũ hiện hiện một vòng không đánh lòng. Nói khẽ, "Lý Lạc, cái này cùng ngươi cũng không có quan hệ thế nào, ngươi không có bất kỳ cái gì sai, chỉ là ta đã từng một chút tuổi nhỏ không chi viện mà thôi, mà lại, bất luận có hay không ngươi, ta đều sẽ truyền thừa Hàn Băng Thánh chủng, điểm này từ ta trở lại Kim Long Sơn lúc liền biết. Cho nên, tại truyền thừa Hàn Băng Thánh chủng trước ta có thể có những ngày hồi ức kỳ thật xem như một kiện làm cho người chuyện vui không phải vậy cũng không thể tại băng tâm tuyệt tình trước chính mình ngay cả ưa thích người là cái gì cảm thụ cũng không từng thể nghiệm qua vậy cũng thật đáng buồn đi nàng cái kia chạy xuôi băng xương giống như trên gương mặt vào lúc này nổi lên một vòng nhỏ xíu ý cười lý lạc không nói gì nàng mặc dù đang cười có thể ngôn ngữ kia lại là nặng nề làm cho người khác cảm thấy ngạt thở Song vương đều là trầm mặt xuống thời gian lặng lẽ chạy đi đột nhiên nơi xa nội thần châu thánh học phủ chiến khu truyền đến to do tiếng trung đó là tranh đội chiến kết thúc Lý Lạc nhìn về phía ánh sáng điệu, tại phía trước địa, Lã Như Yên xuất linh thánh ngải học phủ đội vũ, trực tiếp cướp đoạt nội thần châu thánh học phủ hạng nhất tiêu nhân thành tích, quét sạch đĩa tốt 10, đều là thất phẩm phong hầu cường giả thủ lĩnh. Lã Như Yên hăng hái, ánh mắt của nàng xa xa bắn ra mà đến, mang theo sát bén, bắn về phía Lã Thanh Nhi. Mà tâm tình rất tồi tệ Lã Thanh Nhi cũng là về lấy đồng dạng ánh mắt lạnh như băng. Hai nữ ánh mắt đụng nhau, phản phất ngay cả không khí đều trở nên băng hàn. Cuối cùng, Lã Như Yên khinh thường điếu điếu hồng nhuyễn sơn rất nhỏ, đem người quay người mà đi. Chương 1471 Tứ đại cổ Học phủ Thí luyện Chiến trương 1471, tứ đại cổ Học phủ Thí luyện Chiến theo nội thần châu Thánh Học phủ chiến khu tranh đội chiến kết thúc, vô số đạo ánh mắt cũng là nhìn về phía trọng yếu nhất khu vực của Học phủ chiến khu, dù sao ba cái trong chiến khu, không thể nghi ngờ hay là cổ học phủ bên này chất lượng cao nhất. Mà đối với làm học phủ liên minh hoạch tâm tứ đại cổ học phủ, mà khác các đại thánh học phủ người, cũng đều từ đầu đến cuối ôm lấy mấy phần hướng tới cùng truy sùng chi tâm. Dù sao mặc kệ bọn hắn trong ngày thường làm sao lên án cổ học phủ chiếm cứ quá nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận chính là bởi vì tứ đại cổ học phủ tồn tại, mới có thể làm cho học phủ liên minh sáng tạo đến nay, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Nơi này đi ra không biết bao nhiêu thượng phẩm phong hầu cường giả, trở thành học phủ liên minh trụ cột vững vàng. Trọng yếu nhất chính là cái kia đi ra vương cấp cường giả số lượng, xa không phải mặt khác bất luận cái gì thánh học phủ có thể so sánh. Cho nên, khi tứ đại cổ học phủ tỷ thí lúc bắt đầu, trận này tranh độ chiến mới xem như đến cao triều nhất giai đoạn. Đây mới là tiết mục hấp chào a. Liền ngay cả Lý Lạc đều là lên tinh thần, đồng thời đầu đen rau muốn nói, chúng ta ngoại thần châu bên này đánh được ngày, náo tê kết quả cũng liền một trận thất phẩm chiến, thật sự là ao cạn con rùa nhiều. Nghe được hắn cái này, ngay cả mình đều mắng đi và mà nói, một bên si thiền đạo sư bọn người đều là dở khóc dở cười, cái này sao có thể so? Ngoại thần châu vốn là ba cái trong chiến khu yếu nhất. Lý Lạc nhún nhuyễn bay, hắn cũng liền tùy tiện nói một chút, nếu như ngoại thần châu thật sự là toát ra một cái nội tình hùng hậu thượng thất phẩm phong hầu cực giả, vậy hắn ngược lại muốn tiêu khổ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thánh quang cổ học phủ chỗ bình đại, nói cho đúng, là đặt ở cương thanh nga trên thân. Cương thanh nga quá mức lóa mắt, cho dù là ngày hôm đó tiêu tụ tập thánh quang cổ học phụ bên trong nó phong thái cũng là làm cho người khó mà coi nhẹ, mà nàng xuất lĩnh trong đội ngũ có mấy người, Lý Lạc chỉ nhận biết hai người, một cái là Ninh mông, một cái khác cũng là lúc trước ở trong tiểu Thần Thiên gặp qua Nhạc Chi Ngọc. Tại Lý Lạc ánh mắt trông về phía xa mà khi đến, Cương Thanh Nga phảng phất lòng có linh tê đồng dạng, cũng là nâng lên tuyệt mỹ đẹp đẽ gương mặt, hai người ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ, người sau cái kia từ đầu đến cuối thông dong bình tĩnh trên thần sắc, lập tức hiện ra một vòng nhỏ xíu ý cười, kinh diễm rất nhiều vụn trộm dò xét ánh mắt của nàng. Cương Thanh Na sau lưng có một tên nam tử, nó bộ dáng không tính tuấn lãng, nhưng trên mặt bình thản dáng tươi cười ngược lại là làm cho người cảm thấy có chút dễ chịu. Nam tử tên là Tiêu Phong, cũng là thánh quang của học phủ Thâm niên đạo sư, bây giờ là hạ thất phẩm phong hầu cảnh thực lực, từ trên mặt nổi đến xem, hắn có thể nói là Khương Thanh Nga trong đội ngũ tướng lực đẳng cấp cao nhất người. Đương nhiên, thật muốn bàn về sức chiến đấu, hắn lại không phải là Khương Thanh Nga đối thủ. Tiêu Phong nhìn qua Khương Thanh Nga trên gương mặt xinh đẹp cái kia hiếm thấy nét mặt tươi cười, cười nói, "Đội trưởng cùng Lý Lạc Tình cảm thật đúng là tốt. Ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kinh lịch vô số, tình cảm đương nhiên tốt." Tiêu Phong lời này, Khương Thanh Nga vẫn còn tương đối ưa thích nghe, thế là trả lời Thanh Mai Trúc mã khiến cho người cực kỳ hâm mộ. Tiêu Phong cảm thán một tiếng, đồng thời hắn rất tốt thu liễm suy nghĩ ấy ảm đạm cùng đắng chát. Thương Thanh Nga nụ cười nhàn nhạt cười, trước đó tổ kiến đội ngũ thời điểm, Tiêu Phong chủ động yêu cầu gia nhập đội ngũ của nàng, lý do là nhìn chúng tiềm lực của nàng, kỳ thật đối với nó chân thực nguyên do, Thương Thanh Nga lại là biết được, tuy nói đối phương đem cảm xúc giấu rất sâu, nhưng lại như thế nào giấu giếm được người mang quang minh tâm nàng. Bất quá Thương Thanh Nga thật cũng không cự tuyệt hắn gia nhập, dù sao cái này thực sự có thể đủ tăng cường đội ngũ thực lực tổng hợp. Mà lại cái này Tiêu Phong là người thông minh. Hắn biết quan hệ của Song Phương giới hạn ở đâu, như hắn thật sự là váng đầu đem trong lòng tình cảm biểu lộ ra, như vậy Khương Thanh Nga liền xem như thả rằng đội ngũ thiếu một người giảm mất chiến lực, cũng phải đem hắn đá ra đội, miễn cho chướng mắt. Chuẩn bị sẵn sàng đi, tiếp xuống mới là ác chiến, yêu cầu của ta tương đối nghiêm khắc, tại không có gặp phải bắt phẩm phong hầu cường giả xuất lĩnh đội ngũ trước, ta hy vọng chúng ta không có một lần bại trận. Khương Thanh Nga đối với đám người nhắc nhở Dựa theo tứ đại cổ học phủ chiến khu tỷ thí quy tắc, một khi thua qua 2 trận, đội ngũ liền sẽ bị đào thải, mà cuối cùng thí luyện xếp hạng liền lấy cái nào cổ học phủ đội ngũ tổng sân thắng nhiều nhất đến tính toán. Thương Thanh Nga muốn tận khả năng lấy được càng nhiều sân thắng, bởi vì lúc này tăng lên đội ngũ điểm cống hiến, đằng sau luận điểm cống hiến phối thiên kính xa lúc, mới có thể phân phối đến càng nhiều. Đông. Nương theo lấy trầm thấp nổi chống tiếng oanh minh tại cổ học phủ chiến khu bên này quân quân, tứ đại cổ học phủ đội ngũ đều là bắt đầu rút tham tuyển đối thủ. Thế là, nương theo lấy từng đạo cổ sáng rơi xuống, đông đảo đội ngũ lần lượt tiến vào tranh độ không gian cải chiến. Đại chiến kịch liệt lập tức bùng phát, bầu không khí lập tức liền trở nên tăng ngọn đứng lên. Bất luận là nội Thần Châu hay là ngoại Thần Châu Thánh học phủ đội ngũ, đều là hết sức chăm chú nhìn qua những cái kia tranh đội trong không gian bùng phát kịch chiến. Trong đó không thiếu thượng thất phẩm phong hầu cường giả ở giữa kịch liệt va chạm. Về phần bốn chi có bắt phẩm phong hầu cường giả xuất lĩnh thu hai đội, ngược lại là tạm thời chưa từng lẫn nhau có chúng. Bất quá theo càng ngày càng nhiều đội ngũ bị đảo thải, đây cũng chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lý Lạc cũng không chú ý mặt khác đội ngũ, chỉ là khóa chặt gương thanh nga tiểu đội. Tại ban đầu trong vòng một canh giờ. Cương Thanh Nga xuất lĩnh tiểu đội cũng coi là thế như trẻ trẻ, gặp đội ngũ đều là không cần tốn nhiều sức chém ở dưới ngựa, thu hoạch được sân thắng. Bất quá theo thời gian trôi qua, chỗ kia gặp phải đội ngũ thực lực cũng bắt đầu không ngừng tăng cao. Thẳng đến một lần, bọn hắn tao nộ một chi đến từ Thiên Nguyên Cổ học phủ đỉnh tiêm đội ngũ, trong chi đội ngũ này có được hai tên thất phẩm phong hầu cường giả, một cái thượng thất phẩm phong hầu, một cái hạ thất phẩm phong hầu. Trong trận giao phong này, Cương Thanh Na cùng tên kia thượng thất phẩm phong hầu cường giả đại chiến đến đặc biệt kịch liệt, vô song tam phẩm vào lúc này hiển lộ ra vượt mức bình thường bá đạo. Thần Thánh Quang Minh tướng lực chỗ chiếu rọi chỗ, bất luận tên kia thượng thất phẩm phong hầu cường giả thi triển ra cỡ nào lăng lệ thế công, đều là bị đều đình hóa. Trận chiến đấu này, có chút làm người khác chú ý cho dù là vạn trưởng kim đại phía trên, Vương Huyền Cận, Kim Tỷ trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão ba vị vương cấp cường giả, đều là ngưng thần quan tới, bọn hắn nhìn qua Khương Thanh Nga bóng hình xinh đẹp, trong mắt có không che giấu nổi kinh ngạc chi ý ba đạo trùng cựu phẩm Quang Minh tướng, như vậy tiên tư, sợ xem như trong mấy chục năm tiên kính tháp thí luyện xuất ra hiện cao nhất người, xem ra đợi một thời gian, Thánh Quang cổ hoàng phủ, có lẽ sẽ toại nguyện xuất hiện một vị mới Quang Minh vương. Bạch Ngọc trưởng lão phun người rắn, phát ra nhẹ mảnh thanh âm. Lý Lạc Thiên Tư cũng không phải bình thường, mặc dù phẩm giai không có khương thanh nga cao như vậy, nhưng lại đều là chủ phụ song tướng, tương lai tiềm lực đồng dạng phi phàm, mà lại hai tiểu gia hỏa này tựa hồ là một đôi tiểu phu thê, chớ trượng, bọn hắn long nha mạch thật có phúc. Vương Huyền cẩn cười nói, "Đáng tiếc, nếu bọn họ đều là chúng ta học phủ liên minh người thì tốt, tương lai tất nhiên sẽ trở thành trong liên minh trụ cột vững vàng." Kim thị trưởng lão nói ra. Kim thị trưởng lão nghĩ đến quá nhỏ hẹp, tại nhằm vào gì loại về đường này, các tộc đều là cùng một trận ganh bất luận bọn hắn là chúng ta học phủ liên minh người hay là thế lực khác cuối cùng đều sẽ cùng một chỗ kể vai chiến đấu vương huyền Cần nói kim Thị trưởng lão cùng bạch ngọc trưởng lão đều là chậm rãi gần đầu khi dị loại phủ xuống thời giờ bất luận thập đại thần châu thượng nhân tộc hay là những tộc đáng khác đều đều là giống nhau lập trường tại ba vị này vương cấp cường giả giữa lúc trò chuyện cương thanh nga chỗ tòa kia tranh đội trong không gian đại chiến kịch liệt đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc nàng nương tựa theo vô song tam phẩm nội tình cùng do ba đạo trùng cửu phẩm quang minh tướng ngưng kết mà thành tố cổ tướng văn cuối cùng đánh bại tên kia thượng thất phẩm phong hầu cường giả trợ giúp đội ngũ thủ thắng Ba đạo trung cửu phẩm quang minh tướng ngưng kết mà thành tố cổ tướng văn đơn giản thật là đáng sợ. Vô số người sợ hãi thán phục, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ba đạo trung cửu phẩm quang minh tướng điệp ra tố cổ tướng văn cái kia cho Khương Thanh Nga mang đến Thăng Phúc, cực kỳ kinh người. Mà khi Khương Thanh Nga tiểu đội thủ thắng về sau, bọn hắn sân thắng đã đi tới 10 trận, tại tứ đại cổ học phủ phía trên ánh sáng trên tấm địa xếp hạng top 10. Bất quá theo thời gian trôi qua, bắt đầu có càng ngày càng nhiều đội mũ bị đào thải, mà để lại đội mũ số lượng kịch liệt giảm bớt, cái này cũng bắt đầu trầm trọng hơn thủ thắng độ khó thẳng đến cương thanh nga tiểu đội thu hoạch được thứ 12 phen thắng lợi về sau bọn hắn rốt cục quất đến một chi hạ hạ tham bọn hắn đối thủ là huyền linh cổ học phủ vị kia tên là chu quân bát phẩm phong hầu cường giả xuất lĩnh đỉnh tiêm cường đội trương 1472, chu quân trương 1472, chu quân tranh độ không gian từng tòa tranh độ đài bên trên đều là tại buộc phát cực kỳ chiến đấu kịch liệt cương thanh nga chỗ chỗ càng là nhấc lên trùng trùng điệp điệp cơn bão năng lượng nàng đứng ở giữa không trung đỉnh đầu ba tòa thập trụ kim đài như đại nhật giống như chiếu sáng rạng rỡ tản ra cùng thiên địa gần như hoàn toàn tương dung hoàn mỹ Viên mãn luận ý đồng thời cương thanh nga châu mi tâm ba đạo trung cửu phẩm quang minh tướng biến thành tố cổ tướng văn tựa như thần linh điểm xuống thần thánh nhân khí chạy xuôi nguyên thủy cổ lão quang minh kỳ tức tại cái này ba đạo tố cổ tướng văn ra chỉ dưới cương thanh nga thân khu lưu chạy xuống trắng nuốt chi quang làm cho nàng có một loại vô cấu giống như thần thánh chi tư tại loại thể chất này dưới nàng lúc này phản phất là biến thành quang minh tinh linh cùng thiên địa ở giữa quang minh năng lượng đạt đến hoàn mỹ độ phù hợp trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động bàng bạc quang minh năng lượng cương thanh nga cầm trong tay trọng kiếm thánh quang của học phủ đạo sư bảo phục bao vây lấy tinh tế linh lung dáng người hiện lộ ra chuyển chuyển đường cong vốn là tỷ lệ bá đạo hai chân tại cái kia dán vào da thịt dưới quần dài càng là thon dài trực tiếp đỉnh đầu sợi tóc ở giữa đeo lưu chuyển thánh quang thánh cất quang, càng là làm cho nàng bằng thêm mấy phần tôn quý chi khí phản phất quang minh thần nữ lóa mắt làm cho người khác không dám nhìn thẳng ầm ầm chân trời đột nhiên bị xé nứt có từng đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đỉnh dòn lũ chút xuống lấy một loại hung hãn đến cực hạn tư thái hung hăng đối với khương thanh nga vị kích mà đi lúc trước phương hành vân thi triển lôi đỉnh thế công cùng trước mắt so sánh. Quả nhiên là tiểu vua gặp đại vua. Mà đối mặt với bực này thế công, Thương Thanh Nga Tuyệt Mỹ gương mặt xinh đẹp lại là không hề bất tâm, ba tòa thập trụ kim đài bộc phát ra bên mình, tựa như một bạch kim giống như phong hầu thần yên quét sạch mà ra, hóa thành từng mặt thần thánh quang kính. Ngay anh, lôi đỉnh xuyên qua mà xuống, thần thánh quang kính thì là không ngừng bị xỏ xuyên. Cuối cùng lôi đỉnh dòng lũ xé rách tất cả phòng ngự, đánh vào ba tòa thập trụ kim đài bên trên, đem nó đánh cho kịch liệt chấn động, bất quá thoáng qua thập trụ kim lại bên trên thánh quang giống như thủy triều lan tràn mà ra, đem ăn mòn lôi quang đều hóa giải. Không hổ là vô song tam phẩm như vậy thần thánh tinh thuần quang minh tướng lực thậm chí ngay cả ta lôi đỉnh tướng lực đều khó mà xâm nhập tràn ngập lôi đỉnh bên trong một tên thân thể nam tử khôi ngôn nệ bước bộ pháp đi ra trong mắt chảy suôi lôi quang nhìn chăm chú lên khương thanh nga thân ảnh chính là cái kia huyền linh cổ học phủ bắt phẩm phong hầu cường giả chú quân tay hắn cầm một thanh lôi đỉnh tam xoát kích nhìn về phía khương thanh nga trong ánh mắt có một phần sợ hãi thản phục tuy nói lúc trước trong giao phòng hắn hoàn toàn đứng trên ưu thế nhưng loại ưu thế này đối với hắn cái này bát phẩm phong hầu cảnh thực lực mà nói vốn là chuyện đương nhiên ngược lại là khương thanh nga nương tựa theo tự thân vượt quá tưởng tượng nội tình vậy mà đem hắn thế công ngăn trở hồi lâu trong lúc này tuy nói cũng có được chu quân chưa từng toàn lực tiến công nguyên nhân nhưng cương thanh nga thực lực sự hùng hậu cũng không thể quá thường cương thanh nga cũng không để ý tới chu quân muôn nữ mà là con mắt nhìn một chút mặt khác những cái kia vòng chiến ở nơi đó đội ngũ của bọn hắn ở vào toàn diện thế yếu cái này cũng bình thường bởi vì chu quân đội ngũ chính là huyền linh cổ học phụ tập hợp lực lượng mạnh nhất hình thành thu hoạch đội trong đó không chỉ có chu quân vị này hạ bát phẩm phong hầu cường giả còn có một tên thượng thất phẩm phong hầu một tên hạ thất phẩm phong hầu mặt khác những người còn lại cũng đều là lục phẩm phong hầu cảnh dạng này thực lực tổng hợp cơ hội là nghiền ép bọn hắn bên này cái này rất bình thường bởi vì tứ đại cổ học phủ đều là như thế thao tác bao quát bọn hắn thánh quang cổ học phủ thánh tước nhi chi đội ngũ kia bên trong phối chi đồng dạng mạnh ngoại hạng đây là vì cam đoan thu hoạch được đầy đủ sân thắng đồng thời đào thải mặt khác cổ học phủ đội ngũ tại gặp phải bốn chi đội ngũ này thời điểm còn lại đảm nhiệm hạ đội ngũ cũng khó khăn trốn thu hoạch cho nên bốn chi đội ngũ này cũng được xưng là thu hoạch đội cương thanh nga cũng minh bạch điều này cho nên nàng cũng không có trông cậy vào thắng trận này, nàng chỉ là dự định tận khả năng chặn đường Chu Quân một chút thời gian chờ trong đội ngũ những người khác bị thua về sau, nàng nơi này cũng sẽ lựa chọn rời khỏi. dù sao lúc kia nàng sẽ một mình đối mặt với đối phương đẩy biên đội ngũ. Chu Quân nhìn qua cũng không nói gì, Khương Thanh Nga, cười nhạt cười, cái kia đáy mắt chỗ sâu thì là hiện ra một kia ý vị không rõ cảm xúc, đồng thời trong tay hắn lôi đỉnh tam xoa kích huy động, ngàn trượng lôi mang lại lần nữa đối với người sau quét sạch mà đi. ầm ầm, thế là lôi đỉnh tướng lực cùng quang minh tướng lực lại lần nữa manh sắt cùng một chỗ. Nhưng loại ba chạm này cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì mặc khác mấy chỗ vòng chiến năng lượng ba động trong lúc bất chợt biến mất, có từng đạo cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem bên trong người chiến bại đào thải đưa ra tranh độ không gian. Khương Thanh Nga trong đội ngũ Tiêu phòng, Linh Ngung, Nhạc Chi Ngọc bọn người đều là bị đào thải. Nhìn thấy đồng đội đều đào thải, Khương Thanh Nga cũng minh bạch, cuộc tỉ thí này đã tới kết thúc rồi, nàng không cần thiết tiếp tục trì hoãn xuống dưới, lúc này rời khỏi, chỉnh bị đội ngũ, nắm chặt thời gian tìm mặt khác đội ngũ bất đủ sân thắng mới là trọng yếu nhất. Thế là Khương Thanh Nga đỉnh đầu ba tòa thập trụ kim đài chỗ thả ra bảng chướng quân minh bắt đầu từ từ yếu bớt. Chu quân trong đội ngũ còn lại mấy cái bên kia chạy đến chợ giúp đồng đội, nhìn thấy một màn này, cung Minh Bạch Khương Thanh Nga dự định thế là chậm lại tốc độ. Ngược lại là Chu quân đấy mắt xẹt qua một vòng dị sắc, hắn một ngón tay vào lúc này trở nên đen như mực, đột nhiên lăng không một chỉ, trong chốc lát, hư không đánh rách tạc tơi, chỉ thấy một đạo đen kịt lôi tương xuyên qua chân trời, cơ hội là trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Khương Thanh Nga phía trên. Chu quân đột nhiên xuất thủ làm cho tất cả mọi người là giật mình, bỏ qua hắn những đồng đội kia. Khương Thanh Nga đồng dạng là không nghĩ tới đối phương sẽ ở thời điểm này xuất thủ, lúc này gương mặt xinh đẹp băng hàn lập tức thôi động ba tòa thập trụ kim đại, bộc phát ra bảng bạc thần thánh quang minh tướng lực, hóa thành trùng điệp phòng ngự. Nhưng lúc này Chu Quân có chuẩn bị mà đến, bắt lấy Khương Thanh Nga thu liễm tướng lực chống rông ở giữa, cho nên cái kia màu đen lôi tương đúng là nhanh chóng công phá quang minh tướng lực tạo thành phòng ngự. Hát lôi như như mưa to chút xuống, đem Khương Thanh Nga quanh thân nở rộ quang minh tướng lực áp chế xuống. Đồng thời có màu đen lôi tương công phá phòng ngự, nhỏ xuống tại Khương Thanh Nga đỉnh đầu sợi tóc ở giữa đeo thánh cước quan bên trên, cái này màu đen lôi tương tự hồ có ăn mòn bảo cụ âm độc hiệu quả, vừa rơi xuống phía trên, liền dẫn tới thánh cước quan xuất hiện tổn hại. Mà cũng chính là tại một cái chớp mắt này, chân trời có quang trụ rơi xuống, rơi trên người Khương Thanh Nga, đưa nàng đưa ra tòa không gian này. Chu Quân thấy thế, chậm rãi thu tay lại, mà hắn đồng đội thì là tới gần, ngạc nhiên nói, "Đội trưởng, nàng đã muốn tối lui ra khỏi, làm sao đột nhiên xuất thủ?" Cái này giống như có chút không phù hợp quy củ a. Chu Quân hứng hở cười cười, nói, "Thất thủ, thất thủ." Ha ha. Đội viên khác nghe vậy, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó từng đạo cổ sáng rơi xuống, đem bọn hắn bao phủ, đưa ra không gian. Cùng lúc đó, tại cái kia ngoại giới, thanh quang cổ học phủ trỗi trên minh đài. Khương Thanh Nga hiện lộ ra thân ảnh, nàng nhìn qua trong tay Thánh Cực Quan. Lúc này ở phía trên kia xuất hiện một chút đen kịt vết tích, phá hủy nguyên bản bận này mỹ cảm, đồng thời cũng làm cho nó phẩm giai có chút cả khó. Thế là một cỗ lạnh lèo thấu xương, chậm rãi từ Khương Thanh Nga thể nội phát ra. Cái này Thánh Cực Quan, thế nhưng là Lý lạc đưa cho nàng. Chu Quân muốn chết hay sao? Trương 1473, tranh độ chiến kết thúc Trương 1473, tranh độ chiến kết thúc Khương Thanh Nga tuyệt mỹ đẹp đẽ trên gương mặt, lúc này có nồng đậm xương lạnh hiện ra đến, nàng ánh mắt lạnh như băng bắn ra hướng Huyền Linh cổ học phủ bên kia, ở nơi đó trên bìnhải. Chu quân chi đội ngũ kia cũng là hiện lộ mà ra. Chu quân, Thương Thanh Nga tinh tế năm ngón tay đỗng nhiên kết ấn, lập tức chân trời có sáng chói quang minh tướng lực tụ đến, ngắn ngủi mấy tức, chính là hóa thành một thanh hoa lệ đến cực điểm quang minh cự kiếm, trên đó tô điểm lấy khác biệt sắt thái hào quang, thần thánh khí tức lăng lệ vỡ bờ thiên địa, thất bảo lưu ly li quang minh kiếm, như lưu ly li giống như hoa lệ quang minh cự kiếm trực tiếp chém vỡ thiên hùng, lấy một loại lăng lệ hung hãn tứ thái. Đối với cái kia Chu quân vị trí hung hăng chém xuống, Thương Thanh Na trong lúc bất chợt cử động làm cho vô số mặt người lộ ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ ở trận này bên ngoài đầu thủ. Chu quân thần sắc ngược lại là có chút bình thản, hắn dường như đã sớm chuẩn bị được dạng, một tay kết ấn, sau một khắc, bảng bạc lôi minh văng vọng, chỉ thấy một đạo to lớn lôi đỉnh trưởng ấn ngưng kết mà hiện. Tại cái kia lôi đỉnh trưởng ấn biên giới, chạy xuôi huyền diệu tử quang, càng là tôn lên lôi đỉnh càng cuồng bạo, từ cực lôi kết trưởng, lôi trưởng đón nhận thần thánh quang minh kiếm, lôi quang tàn phá bừa bại ở giữa, liền đem cự kiếm chấn mỡ, lôi đỉnh cùng quang minh không ngừng lẫn nhau ăn mòn, quang minh không ngừng. Thương Thanh Na bên ngoài sân thế nhưng là không thể đấu thủ. Chu quân cười nhạt nói, Chu quân, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Đường đường bắt phẩm phong hầu cường giả, vậy mà tại Thanh Nga muốn rút lui thời điểm đánh nghẽn. Mà lúc này, Khương Thanh Nga sau lưng, Nhạc Chi Ngọc mày liễu dự thẳng, nghiêm nghị quá lớn. Lúc trước bọn hắn sớm rút lui, cho nên cũng là gặp được thời khắc cuối cùng, cái kia Chu Quân đột nhiên xuất thủ. Thanh quan cổ học phủ mặt Khác đội ngũ nghe vậy, tự nhiên nhao nhao lên tiếng ủng hộ, chỉ trích chú quân. Huyền Linh cổ học phủ bên kia đội ngũ, tại biết được sự tình từ đầu đến cuối sau cũng là có chút ngạc nhiên, bất quá Chu Quân dù sao cũng là Huyền Linh cổ học phủ đại biểu, cho nên bọn hắn tất nhiên là muốn duy trì, mà lại Khương Thanh Nga không phải cũng không có chuyện gì a đến nỗi như thế chỉ trích sao? Thế là huyền linh cổ học phủ bên kia thì là buộc phát ra tiếng gầm phản kích, trong lúc nhất thời cục diện lại là trở nên hỗn loạn ở mỹ mà mặt khác thiên nguyên cổ học phủ, thần dương cổ học phủ đội ngũ cùng càng vòng ngoài hai đại chiến khu quan chiến đội ngũ thì là ôm xem trò vui tầm tính, nhìn qua hai tòa này cổ học phủ đông đảo đội ngũ ở giữa xung đột. Chu quân ngươi thật đúng là tay chân rất bẩn à? Ngươi là kiên kỵ thanh nga tiềm lực, cho nên muốn muốn thừa cơ đánh lén vọt nàng chiến lược đi. Lúc này thánh quan cổ học phụ thánh tước nhi cũng là kết thúc chiến đấu, nàng đại hơi hiểu rõ sự tình về sau chính là không chút do dự lựa chọn giữ gìn Khương Thanh Nga, lúc này đối với Chu Quân Trảo phúng đứng lên. Chu Quân thản nhiên nói, "Thánh Tước Nhi, không cần thiết châm chọc khiêu khích, Khương Thanh Nga là đáng giá kiêng kỵ đối thủ, cho nên ta không dám bâng lọng, cuối cùng nơi đó hoàn toàn chính xác chỉ là thất thủ. Mà lại ta cũng không có bất kỳ làm trái quy tắc, tại đối thủ chưa từng hoàn toàn rút lui trước, ta bảo trì độ cao cảnh giới cũng là chuyện đương nhiên." Thánh Tước Nhi hừ lạnh một tiếng, cái này Chu Quân ngược lại là sẽ giở biện, tuy nói rõ trên mặt thật sự là hắn không có làm trái quy tắc, nhưng có chút quy tắc cũng không cần bày ở trên này, Thiên Kính tháp thí luyện một giới lại một giới đã sớm có rất nhiều quy củ bất thành văn. Khương Thanh Nga lúc trước đã là biểu lộ chuẩn bị rút lui, từ bỏ trận này, có thể chu quân hay là phát động tập kích, cái này có chút bị uể. Nhưng là, chính như Chu Quân nói, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có làm trái quy tắc, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể chỉ trích một chút, cũng không làm được những chuyện khác. Cho nên Thánh Tước Nhi chỉ có thể đối với Khương Thanh Nga nói, "Thanh Nga, quay đầu ta gặp phải gia hỏa này, giúp ngươi xả giận." Khương Thanh Nga đôi mắt đẹp nhìn về phía trong tay Thánh Cực Quan, vật này mặc dù chỉ là một đạo trung phẩm phong hầu bảo cụ, nhưng đối với nàng mà nói lại là có cực lớn ý nghĩa dù sao đây là Lý Lạc đưa cho nàng vật liệu đồng thời lại xin mời Lý Kinh chậm xuất thủ luyện chế từ khi đạt được vật này về sau Thương Thanh Nga vẫn đem nó đeo trên đầu có thể thấy được nội tâm vừa thích mà lúc này Thánh Cực Quan bên trên lưu lại một chút dấu vết mờ mờ có chút chói mắt Thương Thanh Nga cuối cùng đem Thánh Cực Quan lần nữa đeo ở sợi tóc ở giữa bình tĩnh nói không cần tức Nhi đạo sư Thiên Kính luận võ bên trong hắn một bút này ta sẽ tự mình bồi lại Thương Thanh Na thanh âm rất bình thản nhưng thánh tước nhi lại là có thể cảm nhận được trong đó chạy xuôi kinh người hẳn ý, cái này làm cho nàng hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì từ khi biết Khương Thanh Nga đến nay, nàng còn là lần đầu tiên gặp nó như vậy xinh khí. Cái kia Chu Quân có thể đem Khương Thanh Nga chọc tới dạng này, vẫn là rất có bản lĩnh. Cái này Thánh cức quan, thế nhưng là lý lạc thật đâu. Tại thánh tước nhi nghi hoặc ở giữa, một bên Ninh Mông đột nhiên nói ra. Thánh Tước Nhi ánh mắt phức tạp, "Tốt à, trong lúc vô tình lại ăn một muỗng thức ăn cho chó." Khương Thanh Nga thu liễm quang minh tướng lực, sau đó nàng ánh mắt trông về phía xa phía ngoài nhất khu vực. Ở nơi đó gặp được Lý Lạc cái kia có chút mang theo lo lắng ánh mắt, thế là nàng sông rất nhỏ hơi gật đầu, ra hiệu không ngại. Thu đến Khương Thanh Nga ánh mắt ra hiệu Lý Lạc, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó hắn trao mày nhìn qua cái kia Chu Quân thân ảnh. Hắn trước đây vẫn luôn đang chăm chú Khương Thanh Nga chiến đấu, cho nên Chu Quân trong lúc bất chợt tập kích cũng là rõ ràng thu vào trong mắt. Tên chó chết này đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Lạc có chút không hiểu, Chu Quân cái kia cuối cùng một tay, nói thật ra, trừ chọc giận Khương Thanh Nga bên ngoài, tựa hồ cũng không có ý nghĩa quá lớn, đạp kia hắn rồi cũng không có đối với cương thanh nga tạo thành tính thực chất tổn thương, cho nên tên chó chết này ăn no dựm mỡ, Đắc đội cương thanh nga chơi rất vui sao? Mặc dù chu quân là bát phẩm phong hầu cường giả, nhưng cương thanh nga cái này vô song tam phẩm cũng không tốt gây, hắn lý lạc bên này đều có thể rửa ngũ phẩm, lấy cương thanh nga nội tình cùng át chủ bài, lý lạc không tin nàng không có uy hiếp bát phẩm phong hầu cường giả thủ đoạn. trận này thất bại, đây chẳng qua là bởi vì song phương đội ngũ chỉnh thể trên lệ quá lớn, nếu là song phương đơn độc quyết đấu, lấy cương thanh nga tính cách, vậy tuyệt đối hội chiến đến vân gia thắng bại một cách này. cho nên Cái này chu quân cầu cái gì? Hắn cùng Khương Thanh Nga, cùng người này dĩ vãng cũng không có bất kỳ ân đoán. Đương nhiên, hiện tại là có. Lý Lạc ánh mắt âm trầm thu hồi ánh mắt, cái này chu quân mới vừa rồi là dùng ngón trỏ tay phải thôi động hắc lôi đánh lén, cho nên, đằng sau có cơ hội, gượng hắn một đầu cánh tay phải bằng, hẳn là rất hợp lý a. Một đoạn này nhạt đệm, theo tranh đội chiến tiếp tục, ngược lại là thời gian dần trôi qua đi qua. Mà theo thời gian chuyển rời, tứ đại cổ học phụ càng ngày càng nhiều đội ngũ bị đào thải, còn lại tới chiến đấu cũng là càng bị liệt, Khương Thanh Nga tiểu đội duy trì 10 thắng, cuối cùng trận thứ 2 bạn trận rơi vào thiên nguyên cổ học phủ vị tia tên là Lâm Cư bắt phẩm phong hầu cường giả xuất lĩnh đội ngũ trong tay. Đến tận đây, tiểu đội cũng coi như là đào thải. Nhưng bọn hắn lấy được thành tích lại là tương đương ngạo nhân, 18 tháng hai thua, gần với 4 chi cổ học phủ đỉnh tiêm thu hội đội. Đương nhiên, thành tích này cũng không phải là bọn hắn độc hữu. Vị tia thần dương cổ học phủ quang minh hầu đệ ngũ minh huyên xuất lĩnh đội ngũ đồng dạng là 18 tháng hai thua. Cuối cùng, 4 chi thu hội đội nên đón trung thực va chạm. Thánh quan cổ học phủ thánh tức nhi tiểu đội đối mặt thần dương cổ học phủ cái kia tông cảnh xuất lĩnh đội ngũ. Thiên nguyên cổ học phủ Lâm Cư tiểu đội Đối mặt Huyền Linh cổ học phủ Chu Quân tiểu đội, bốn chi đỉnh tiêm đội ngũ ba chạm, tự nhiên là trở thành lần này tranh đội chiến kịch liệt nhất một màn. Cuối cùng thần dương cổ học phủ tổng cảnh, hơn một chút hiểm hiểm đánh bại thánh Tứ Nhi, mà cũng chính là bởi vì trận này thắng lợi làm cho thần dương cổ học phủ trở thành tứ đại cổ học phủ tranh đội chiến hạng nhất. Thanh quan cổ học phủ xuất tại thứ hai, Huyền Linh cổ học phủ thứ ba, mà Thiên Nguyên cổ học phủ rơi xuống tên thứ tư. Thế là tiên kính tháp thí luyện bộ phận thứ nhất tranh độ chiến, cũng liền lấy kết quả này, chương để kết thúc. Chương 1474, song hỷ lâm môn chương 1474. Sau khi Lâm Môn tranh đội chiến kết thúc, các phương đội ngũ đều là có thể chỉnh đốn, bởi vì lần tiếp theo đại chiến sẽ tại sau 10 ngày, mà trong khoảng thời gian này cũng là để từng cái học phủ đội ngũ có thể tiêu hóa một chút lần này tranh đội chiến thu hoạch. Mà Lý Lạc thì là vào lúc này tìm tới Đông Bực Thần Châu mà các thánh học phủ phó viện trưởng bọn họ bắt đầu là bát sa cục gom góp thiên kính sa. Lý Lạc đạo sư là dự định tham gia bát sa cục sao? Đối với Lý Lạc lần này mượn thiên kính sa thao tác, Quách Cửu Phượng, Vương Vũ, Thần Sĩ các loại phó viện trưởng đều là minh bạch tính toán của hắn, lúc này có chút điểm do dự bọn hắn đương nhiên biết bát sa cục mới là kiếm lấy thiên kính xa nhanh nhất phương thức, nhưng cái đồ chơi này cũng là một trận đánh bạc, dù sao dám tham dự bát sa cục đội ngũ, cái nào sẽ là đèn đã cạn dầu. thậm chí một chút âm hiểm ra hỏa, vì bát sa cục sẽ còn cố ý thủ đoạn lẩn tàng. tại tranh đội chiến người trung gian lưu thực lực cùng át chủ bài, liền vì ở trong bát sa cục gâm người một thanh kiếm một món hời. cho nên cái này bát sa cục, ngoại thần châu thánh học phủ đội ngũ sẽ rất ít có tham dự, bởi vì bọn họ thực lực không đủ để đi chơi loại này nước sâu cung. thiên kính xa đối bọn hắn mà nói là hiếm thấy đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, vạn nhất chơi không có đơn giản có thể đau lòng 3 năm. Ta sẽ cùng với Thanh Nga tỷ liên thủ tham gia bát sa cục. Chư vị nếu là tin tưởng chúng ta, có thể thử một chút. Lý Lạc nói thẳng nói. Nghe được Khương Thanh Nga cũng sẽ tham gia, Quách Tiểu Phượng các loại phó viện trưởng thần sắc ngược lại là có chút ý động. Dù sao Khương Thanh Nga thực lực, đích thật là để cho người ta có một phần lực lượng. Nghĩ đến nếu như chỉ cần không phải gặp phải Bát phẩm Phong hầu cường giả, đều là có thể có lực lượng chống lại. Mà bát sa cục đối thủ dựa theo quy tắc sẽ là song hướng lựa chọn. Lý Lạc tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này đi treo chọc Bát phẩm Phong hầu cường giả. Nghĩ như vậy đâu được thần châu những ngày phó viện trưởng bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn cho Lý Lạc phần này mặt mũi cùng tín nhiệm, dù sao bất kể nói thế nào, lần này bọn hắn có thể lấy được cái này chói sáng thành tích, cơ hội đều là cậy vào Lý Lạc. Đương nhiên, có chút cẩn thận phó viện trưởng cũng không dám hoàn toàn cho mượn thiên tinh sa, hay là bảo lưu lại một chút. Thế là một vòng gom gọ xuống tới, Lý Lạc mượn có 20 hạt thiên tinh sa, cái này tăng thêm bọn hắn Thánh Huyền Tinh học phủ cái kia 10 tầng hạt, không đúng, là 17 hạt, bây giờ trong tay liền có 37 hạt tiên tinh sa. Mà lúc này, Thương Thanh Nga cũng là chạy đến cùng Lý Lạc gặp mặt. Ta bên này hết thảy có 23 hạt thiên tinh sa. Nàng cũng là tại thánh quang cổ học phủ bên kia chủ tập một chút, nhưng bởi vì thánh quang cổ học phủ bên trong người có dạ tâm không ít, bọn hắn cũng đều ngấp nghé bát sa cục cho nên ngược lại gom góp đứng lên không có đông được thần châu hiệu quả tốt. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ mà nói, ta còn có thể mượn tới 10 hạt thiên tinh sa. La Thanh Nhi đột nhiên lên tiếng. Vậy liền đủ. Lý Lạc cười lên, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể gom góp ra 70 hạt thiên tinh sa. Đây là khá kinh người số lượng, thậm chí hắn đều muốn bắt đầu lo lắng, chơi lớn như vậy, thật sẽ có đội ngũ dám đến tiếp sao? đây xem như lần này bác xa cục bên trong lớn nhất một khoản a dù sao dựa theo bác xa cục quy tắc song vương cung cấp thiên kính xa đều cần đạt tới ngang hàng số lượng mà đang lúc lý lạc vì thế thấp thỏm thời điểm đột nhiên lại có mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến rơi vào bọn hắn đông bực thần châu bên này bình đại khi những bóng người này thời điểm xuất hiện lý lạc cảm giác được rõ ràng bên cạnh xi si thiền đạo sư sắc mặt trong lúc đó băng hàn đứng lên trong mắt có nồng đậm chán ghét cùng vẻ sợ hãi hiện hiện lúc này hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là nhìn thấy trong những người tới có trước đây gặp qua một lần xi si trì bất quá lần này si chỉ vị trí dựa vào sau ở phía trước của hắn là một tên thân thể gầy gò, con ngươi đỏ sậm, toàn thân tản ra một chút khí tức nguy hiểm nam tử. si lệ, huyền linh cổ học phủ, thượng thất phẩm phong hầu cường giả. lý lạc trong lòng nhanh chóng hiện lên một đạo tin tức. mà người này lúc trước tranh đội chiến bên trong biểu hiện cũng cực kỳ ưu dị, xem như huyền linh cổ học phủ bên kia đỉnh tiêm chiến lược. si thiền đã lâu không gặp, cái kia con ngươi đỏ sậm nam tử ánh mắt nhìn về phía si thiền trên mặt hiện ra một vòng tràn đầy hoài niệm dáng tươi cười. si thiền tinh tế bàn tay vào lúc này thật chặt nắm ở cùng một chỗ trên da thịt tuyết trắng, thậm chí nổi lên mạch lạc màu xanh, nàng lạnh lùng nói, si lệ, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. si lệ cười nhạt nói, si thiền, cùng ta về nhà đi, cha mẹ của ngươi một mực chờ đợi ngươi, bọn hắn những năm này cũng trải qua không quá như ý, ngươi dạng này tùy hứng, có thể từng nghĩ tới bọn hắn. si thiền nghe đến lời này, đôi mắt đẹp lập tức trở nên bò bừng, nàng ánh mắt về người nhìn qua si lệ, nghiêm nghị nói, ngươi đối bọn hắn thế nào? tia tâm, ta cũng không có đối bọn hắn như thế nào, dù sao chúng ta chủ gia hay là giảng quỷ cử, chỉ là ngẫu nhiên phái một chút tương đối nguy hiểm nhiệm vụ thôi. a, đúng. Mấy năm trước phụ thân ngươi tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, gây mất một cánh tay. Si lệ tùy ý nói ra. Si lệ. Si thiền toàn thân run rẩy, cái kia xưa nay tài trí yêu nhã đạo sư, lúc này không còn phần kia thong dong, toàn thân tướng lực bừng bừng phân chấn, liền muốn nhịn không được tức giận xuất thủ. Nhưng một bàn tay lúc này vươn ra, nắm chặt nàng tinh tế cánh tay. Đó là Lý Lạc. Si thiền đạo sư, không nên gắt gác. Lý Lạc nhẹ giọng ăn mũi. Si thiền trong mắt có nước mắt đang ngưng tụ, năm ngón tay gắt gao giữ tại cùng một chỗ, nàng biết Xi si lệ đây là đang trọc giận cùng uy hiếp nàng, chính là vì để nàng chịu thua thỏa hiệp thế nhưng là khi nàng nghe thấy phụ thân gãy mất cánh tay lúc vẫn như cũ tim như bị đao cắt Lý Lạc đứng ở Si Tiền Đạo Sư trước mặt lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Si Lệ chậm rãi nói dùng người khác phụ mâu đến uy hiếp thủ đoạn của ngươi là thật có chút bị hụi Si Lệ đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Lạc bên cạnh Khương Thanh Nga sau đó có chút chậm dần ngữ khí nói Lý Lạc đây là chúng ta Si gia biệt nhà ngươi không có lý do gì nhúng tay mà lại sao phải vì một cái không nơi nương tựa nữ nhân ra mặt chúng ta Si gia mặc dù là tại Nguyên Linh Thần Châu nhưng cũng nguyện ý cùng lòng nha mạnh giao hảo mà phần này lợi ích là nàng không cho được ngươi Lý Lạc nhìn thoáng qua Si Thiền Đạo Sư, cái này từng tại trong mắt của hắn cường đại đến có thể mang đến cho hắn che chở đạo sư. Lúc này lại là lộ ra trước này chưa có yếu đuối. Theo ý của ngươi, Si Thiền Đạo Sư trọng lượng, tự nhiên cùng các ngươi Si gia không cách nào so sánh được. Thế nhưng là Lý Lạc nhìn qua Si Lệ, ánh mắt thì là dần dần trở nên đến lăng lệ, lạnh lẽo đứng lên. Trong mắt ta, ngươi Si gia cọp lại đều không kịp nản một ngón tay. Năm đó Lạc Lam phụ phụ thế, Si Thiền Đạo Sư vì bảo vệ hắn, từ đi Thánh Huyền Tinh học phụ đạo sư chức vụ, một thân một mình, ngang ở Lan Lang Phủ trước sân môn. Phân ân tình này. Tại Lý Lạc trong lòng, há lại một cái si ra có thể tùy tiện cân nhắc. Si lệ ánh mắt cũng là thời gian dần trôi qua âm trầm, chậm rãi nói, xem ra ngươi là khăng khăng vì nàng, muốn cùng ta là định. Đối địch với ngươi, thật kỳ quái sao?" Khương Thanh Nga bước ra một bước, tiếng nói vang liệt. Si lệ trong mắt lệ khí bốc lên, hiển nhiên Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga không để mặt mũi cũng là làm cho trong lòng của hắn nổi giận, thế là hắn hít sâu một hơi, âm lãnh mà nói, quả nhiên là tính khí thật là lớn, thật coi ta sợ các ngươi hay sao? Nơi này là Thiên Kính Tháp, không phải ngươi Lý Thiên Vương nhấc mày ở chỗ này ta có là thủ đoạn cho các ngươi mang đến phiền phức. Lý Lạc, ngươi không phải muốn chơi bát sa của sao? Ngươi cũng không muốn bị nắm bắn a. Lý Lạc nghe vậy, lập tức sững sờ, sau đó không nhịn được mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi, ngươi muốn chơi bát sa của sao? Hắn phản ứng này ngược lại là làm cho Si Lệ khoẹt mặt giật một cái, cười lạnh nói, làm sao? Không được sao? Có thể a. Lý Lạc vui vẻ nói, ta chủ bảy mươi hạt thiên tinh sa, ngươi muốn chơi sao? Si Lệ sắc mặt hiện ra một vong ngấp ngợp, hắn bên này đem tất cả có thể chủ phương thức đều cho tính cả cũng bất quá liền hai mươi hạt thiên kính xa, mà Lý Lạc lại muốn xuất ra bảy mươi hạt đến đánh bác xa cung. đây là cái gì phát dội dân cơ bạc? làm sao? ngươi đụng công ra bảy mươi hạt thiên kính xa? Lý Lạc thấy thế, không khỏi có chút thất vọng, nói: thực sự không được, ta cũng có thể lui nhường một bước, năm mươi hạt cũng được. Si Lệ sắc mặt tăm trầm, năm mươi hạt thiên kính xa, hắn cũng đụng công đến. ha ha, Lý Lạc, ngươi lại còn coi thiên kính thấp bên trong, không ai trị được các ngươi hay sao? mà liền tại Si Lệ lúng túng thời điểm, đột nhiên có một đạo nữ tử kiều mỹ tiếng cười truyền đến, đám người ngẩng đầu chính là nhìn thấy cái kia lã như yên mang theo một đoàn người đi vào giữa sân lã như yên ngươi tới làm gì lã thanh nhi nhìn thấy nàng sắc mặt lập tức lạnh xuống tới lã như yên cười duyên một tiếng nói ta nếu là không đến chẳng phải là đều không có người bồi lý là chơi làm sao ngươi sợ ta bắt hắn trò chơi hỏng a lý lạc ngược lại là hơi có chút kinh ngạc hẳn là không nghĩ tới lã như yên sẽ chạy tới thò một chân bảo lã như yên ánh mắt chuyển hướng xi si lệ nói xi si lệ đạo sư hai chúng ta đội liên thủ cùng lý lạc này khương thanh a chơi một thanh bát xa cục như thế nào lúc trước lã thanh nhi người đánh lén nàng, bây giờ có cơ hội trả thù, lã như yên đương nhiên sẽ không từ bỏ. đương nhiên, nếu là có thể đem lý lạc trong tay bọn họ thiên kính xa thắng được đến, vậy thì càng để cho lòng người vui vẻ. Si lệ có chút ngạc nhiên, hắn cũng là biết được lã như yên thân phận đối phương chính là kim long sơn bối cảnh, hắn vẫn muốn cùng giao hảo, nhưng lại đều không có cái gì tốt cơ hội, không nghĩ tới dưới mắt đối phương sẽ chủ động đề cập liên thủ tổ đội. thế là hắn lúc này gật đầu, rất có phong độ cười nói, như yên tiểu thư có hứng thú, ta ổn thỏa liệu mình tương hội. lý lạc nhìn thấy cái này máy nhéo cùng một chỗ hai người lại là có chút hăng hái nở nụ cười. Một màn này ngược lại là ứng câu nói kia. Toàn Giang Ngao Hẹp, Song Hy lâm Môn, chương 1476, xung kích thượng nhị phẩm chương 1476, xung kích thượng nhị phẩm khi lý Lạc, Thương Thanh Nga cùng Lã Như Yên, si lệ cái này tứ phương tạo thành bát sa cục sát lập về sau, cái này lập tức liền trở thành toàn bộ thiên kính thành bên trong nhất là hành động sự tình. Bởi vì không chỉ có là song phương đều xem như lần này thiên kính thập trong thí luyện siêu quần bản tùy nhân vật, càng quan trọng hơn, vẫn là bọn hắn tại trận này bát sa cục bên trong đầu nhập Song Phương cộng lại, Thiên Tính Sa số lượng đạt đến kinh người 140 hạt. Đây là khái niệm gì? Tương đương với lần này tranh độ chiến bên trong, gần một phần tư thiên tính xã hội tụ tại trận này mau trong cục. Đây là Song Phương bằng vào nhân mạch, thủ đoạn, gô góc mà đến Thiên Tính Sa. Mà bất luận người nào thắng, cuối cùng đều sẽ có đáng sợ thu hoạch. Cùng bọn hắn trận này, Bát Sa cục so sánh, liền xem như mặt khác cái kia bốn vị bắt phẩm phong hầu cường giả tổ cục, đều hơi có vẻ hơi ảm đạm, dù sao cái kia bốn vị bắt phẩm phong hầu cường giả đẳng cấp mặc dù mạnh bọn hắn một chút, cần phải so với thân phận, bối cảnh cùng có khả năng vận dụng tài nguyên. Chỉ sợ cũng kém xa Lý Lạc cùng Lã Như Yên. Thế là, tất cả mọi người đang chờ mong, sau 10 ngày trận cược kia chú cực lớn Bát Sa Cục, đến lượt cùng ai có thể cười đến cuối cùng, trở thành bên thắng lớn nhất. Lần này Bát Sa Cục, cuối cùng chúng ta có lẽ sẽ khai thác hai người chiến hình thức, cho nên ta cùng Thanh Nga tỷ tham dự là được, bởi vì nếu như nhân số đông ra mà nói, Lã Như Yên cùng Si Lệ có lẽ sẽ để bọn hắn trong đội ngũ mặt khát hạ thất phẩm phong hầu cường giả vào cuộc, bởi như vậy, cục diện ngược lại sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Thiên Kinh Thành, Đông Lục Thần Châu khu vực cư trú, trong một gian phòng khách, Lý Lạc đang cùng Lã Thanh Nghi Lý Hồng Dữ cùng quách tiểu phượng bọn người nói lấy trận này bác xa cục căn bài. Dù sao những người này đều xem như đầu tư của hắn người, hắn cần tận lực làm bọn hắn an tâm. Lý Lạc đạo sư, ngươi đây là muốn một mình đối mặt xi si lệ? Mà nghe được Lý Lạc căn bài như vậy, không ít phó viện trưởng sát mặt cũng nhịn không được có chút biến hóa. Bởi vì này đôi nhân chiến mà nói, Lý Lạc liền phải trực diện thượng thất phẩm phong hầu cảnh xi si lệ. Đồng thời lần này Lý Lạc còn không cách nào thu hoạch được Lý Hồng Dữ phụ trợ gia trì. Đây đối với đầu nhập vào đại lượng thiên kính xa các vị người đầu tư mà nói cũng không tính là tin tốt. Để cho ta cũng tham gia đi. Ta có thủ đoạn ngăn được Lã Như Yên. Lã Thanh Nhi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thon dài mảnh khảnh hai chân kín kẽ khép lại, màu trắng tất chân tại dưới ánh đèn, phảng phất lưu chuyển lên hình quang, nàng cái kia màu băng lam đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lý Lạc, biểu đạt ý nghĩ của mình. Nàng cảm thấy Lã Như Yên là nàng rước lấy phiền phức, lẽ ra để nàng cũng ra một phần lực, mà không phải để Lý Lạc đi hỗ trợ gánh chịu phần này áp lực. Lý Lạc có chút trầm ngâm, nói, loại thủ đoạn này, hẳn là sẽ trả giá đã. Lã Thanh Nhi dù sao chỉ là nhất phẩm phong hầu cảnh, nàng nếu là có thể ngăn được ở Lã Như Yên, cái kia nhất định là một loại cực kỳ khủng bố thủ đoạn mà thủ đoạn như vậy, chỉ sợ đại giới không ít. Lã Thanh Nhi có chút trầm mặc, cũng không trả lời. Nhưng nàng phần này ngầm thừa nhận, đã để đến Lý Lạc biết được đáp án. Thế là hắn chậm rãi lắc đầu, nói: Thanh Nhi, sự tình còn chưa tới một bước kia, tin tưởng ta, ta có thể ứng đối. Tại hắn một bên, Khương Thanh Nga có chút trầm ngâm, bình tĩnh nói: lã như yên giao cho ta tới đối phó, mặc dù nàng thủ đoạn không ít, nhưng ta có nắm chắc thắng nàng. Lý Lạc bên kia, chỉ cần ngươi tận lực ngăn chặn cái kia xi si lệ, cán cân thắng lợi sẽ theo thời gian trôi qua, từ từ đi vào chúng ta bên này. Điểm này rõ ràng cũng là đám người chôn lo lắng địa phương. Lý là tại tranh độ chiến bên trong đánh bại phương hành vân, hay là mượn kia cái gọi là yểm thuật suy yếu, vừa rồi cuối cùng đem nó đánh tan. Có thể có vết xe đồ này, cái kia xin si lệ quả quyết không có khả năng lại cho Lý Lạc cơ hội như vậy, cho nên yểm thuật cơ hồ xem như mất đi hiệu quả. Mà Lý Lạc lúc này lại không lý Hồng Dịu gia trì, loại trạng thái này, khả năng liên hạ thất phẩm đều chưa hẳn có thể thắng, chúng chi còn là nội tình có chút hùng hậu thượng thất phẩm xin si lệ. Chưa vị yên tâm, ta cũng đầu nhập nhiều như vậy thiên tinh sa, nếu là không có một chút chắc chắn, sao dám bắt đầu? Lý Lạc chấn an lòng người. Đám người nghe vậy, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa, mà Quách Cửu phượng phó viện trưởng dẫn đầu cười một tiếng, chắp tay trả lời, "Vậy chúng ta liền chờ Lý Lạc đạo sư sau 10 ngày tin tức tốt." Đám người lại lần nữa nói chuyện với nhau một hồi, vừa rồi ai đi đường đấy? Lý Lạc thì là đứng dậy đưa Khương Thanh Nga, đi ra đông bực Thần Châu mảnh này khu dừng chân về sau, hắn như không có chuyện gì xảy ra đưa tay rắc bên cạnh nữ hải cái kia tinh tế bàn tay, mười ngón khâu chặt cùng một chỗ. Khương Thanh Nga thân thể mệt mỏi hơi cứng một chút, nàng có thể cảm nhận được bốn phía có một ít ánh mắt khác thưởng tại con tới, cái này làm cho xưa nay tỉnh táo ung dung nàng cũng là trên gương mặt nổi lên một tia ửng đỏ chi ý nhưng nàng cũng không kháng cự ngược lại là có chút dùng sức nắm chặt Lý Lạc bàn tay hai người cách ra hơn nửa năm hôm nay chạm mặt cũng liền lướt qua liền ngược lại nan dài tương tư cho nên lúc này một chỗ nội tâm tình cảm cũng là sôi trào mãn liệt nếu không liền ở ta bên này đi ta có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói Lý Lạc ánh mắt nóng rực nhìn qua cái kia xinh đẹp động lòng người gương mặt nhịn không được cười hắt hắt nói Thương Thanh Na do dự một chút hay là lắc đầu sắc mặt đỏ lên nói được rồi ngươi cái này mười ngày hay là hào hào ấp ủ tích lũy tự thân chuẩn bị trận kia bác xa cụ đi hai người bây giờ đã đi qua một bước kia, chính là tình cảm như keo như sơn thời điểm. nếu là lưu tại nơi này, chỉ sợ đều không có tâm tư hảo hảo tu luyện. lý lạc nghe vậy, có chút tiếng nuối, còn muốn viết phủ, nhưng cương thanh nga lại là đội vàng nói sang chuyện khác. ngươi đến tuổi cùng dự định lấy thủ đoạn gì đi đối phó si lệ? ngay cả nàng đều có chút hiếu kỳ, tại đã mất đi lý hồng diệu phụ trợ về sau, lý lạc như thế nào đi chống lại si lệ? hai người một chỗ, lý lạc tự nhiên cũng liền không còn dẫu díếm, cười nói, không có hồng diệu tỷ gia trì, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện. ta dự định tại cái này trong vòng mười ngày đột phá đến Vô Song thượng nhị phẩm. Thương Thanh Nga khẽ giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Lạc lại là có mưu đồ này, chỉ là cái này nói nghe thì dễ. Ngươi tiến vào Vô Song nhị phẩm bất quá mấy tháng thời gian, dưới mắt muốn lần nữa xung kích thượng nhị phẩm, chỉ sợ nội tình cùng tích lũy đều là nông cạn một chút." Thương Thanh Nga hiện chuyển nói ra. Tại nội tình không đủ lúc, cưỡng ép đột phá, sợ rằng sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, đây đối với người bên ngoài mà nói có lẽ chỉ là tiểu ẩn hoạn, có thể Lý Lạc chí tại Vô Song học, lại nhất định phải từng bước mà mĩ, không có khả năng ra nửa điểm sai lầm." Lý Lạc cười nói, "Ngươi yên tâm lỗ mãng sự tình ta sẽ không làm, dù sao cái này thiên kính xa trọng yếu đến đâu cũng không sánh được chúng ta vô song chi lộ. hắn sẽ có ý nghĩ này, tự nhiên hay là bởi vì vương thái hy lưu lại cái kia một chiếc thần bí thanh đồng cổ đăng, vật này có thể thiên kính xa làm tài liệu, thiêu đốt ra huyền ảo đến cực điểm sương mù màu vàng. có vật này hỗ trợ, lý lạc mới dám sinh ra sung kích vô song thượng nhị phẩm chi tâm. cương thanh nga có thể cảm nhận được lý lạc một phần kia lòng tin, thế là khoe môi cũng là hiện ra một vòng mỉm cười, nàng đối với hắn hiểu rất rõ, biết được nó cũng không phải là người lỗ mãng, dưới mắt nếu dám làm như thế đó phải là có một chút chắc chắn. Lý Lạc đem Khương Thanh Nga đưa ra Đông Đức Thần Châu khu dừng chân, vừa rồi ở tại thuốc Dục dưới, Lưu Liên không rời trở về chuẩn bị bế quan đột phá. Mà Khương Thanh Nga thì là con mắt màu vàng nóng nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua Đông Đức Thần Châu mảnh này khu dừng chân, mày liễu có chút nhăn một chút, chẳng biết tại sao, nàng ở chỗ này cảm giác được một chút làm nàng không quá thoải mái khí tức, có thể tinh tế cảm giác, lại không cách nào phân biệt phảng phất đạo giác. Cuối cùng, Khương Thanh Nga nhẹ nhàng lắc đầu, quay người vuốt không đi xa. Chương 1477 vạn tướng chú đại pháp chương 1477 vạn tướng chú đại pháp trong phòng tu luyện lý lạc xếp bằng ở trên bộ đoàn ngón tay sẹn qua chỗ cổ tay đeo không gian cầu một chiếc thần bí thanh đồng cổ đang thoáng hiện mà ra lặng lặng lơ lửng tại trước mặt cổ đăng mặt ngoài khấp rõ cổ lao tối nghĩa đường vân cho dù là trải qua thuế nguyện ăn ổn cũng vẫn như cũ lộ ra rõ ràng vô tướng thánh tông vô tướng lục tử vương thái hy lý lạc thấp giọng tự nói đối với cái kia đã từng đứng ở một thời đại đỉnh phong nhất quái vật khổng lồ nội tâm của hắn chỗ sâu có có chút hứng thú nương hậu dù sao ở trước mặt vô tướng thánh tông đừng nói là bọn hắn loại này thiên vương mạnh liền xem như bây giờ học phủ liên minh cùng quy nhất hội cũng là không cách nào so sánh cùng nhau cái kia có lẽ là trong thiên địa này xuất ra hiện qua thế lực mạnh nhất a có thể coi là là như vậy thế lực cuối cùng đều không thể kết thúc dị loại mang đến hỗn loạn có thể tưởng tượng dị loại này đối với thiên địa sinh linh mà nói đến tận cùng là bậc nào khó mà loại trừ bệnh tật có lẽ thật chỉ có khi thập phẩm tướng sinh ra lúc mới có thể làm cho phương thế giới này mây về thanh minh. Chỉ là, thập phẩm cỡ nào hư vô mà mịt, ngay cả vô tướng thánh tông cái kia lời cuối cùng cũng là mạnh nhất một nhiệm kỳ tông chủ đều không thể thành công, thế gian này, còn có ai có thể làm được. Lý Lạc nỗi lòng lưu chuyển, cuối cùng thu luyện cảm nghiệm, bàn tay vừa nhấc, chỉ thấy bốn hạt thiên kính sa chậm chậm dâng lên, có cực kỳ bảng bạc cổ lão năng lượng tùy theo nhế lên, những năng lượng này nồng đậm đến cực hạn, đúng là biến thành thực chất sương mù, chảy xuôi ở phòng tu luyện bên trong. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, năng lượng trong sương mù đúng là xuất hiện thành thủy tiếng nước chảy, phảng phất có dòng suối sinh ra, huyền dị đến cực điểm. Lý Lạc hít sâu một cái xương ngụ, chính là cảm giác được một cỗ ấm áp năng lượng tại toàn thân lưu động, cuối cùng bị nhanh chóng hóa thành một cỗ tướng lực, chạy vào trong tướng cung. Loại này chuyển hóa tốc độ khiến cho người vì đó mê muội. Hy vọng cái này bốn hạt thiên kính xa có thể giúp ta đột phá đến vô song thượng nhị phẩm. Lý Lạc trong mắt có vẻ mong đợi chi ý, cái này bốn hạt thiên kính xa đã là hắn từ đông được thần châu bên này đông đảo thánh học phụ trong đội ngũ cho mượn tới một điểm cuối cùng. Dù sao trước đó những cái kia đã hình thành tham gia bát sa cục bé vào cửa cùng tiền đặt cược nộp lên cho học phụ liên minh ở trong thiên kính tháp tổ chức pháp. Có thể nói toàn bộ đông bực thần châu bên này lần này tại tranh độ chiến bên trong thu hoạch đều sắp bị lý lạc cho đảo sạch sẽ. đối với cái này lý lạc cũng có chút không có ý tứ, mặc dù hắn tại tranh độ tranh tài mặt làm ra lớn nhất công hiến, nhưng đông bực thần châu mà khắc thánh học phụ đội ngũ cũng không phải liền không có suất lực. nhưng bọn hắn cuối cùng như trước vẫn là nguyện ý đem thiên kính sa cho mình đến, tuy nói cái này cũng có một phần muốn thắng được càng nhiều tài nguyên tâm thái, nhưng trong đó tín nhiệm cũng là chịu nặng. cái này nếu là thua, thanh danh của ta tại đông bực thần châu đông đảo thánh học phụ bên trong chỉ sợ muốn thối không ngửi được. lý lạc gãi đầu một cái lần này chơi đến là có chút lớn, nhưng nếu là thắng, bọn hắn tất cả mọi người có thể ăn no một bữa, đặc biệt là đối với đông bực thần châu những này thánh học phủ đội ngũ mà nói, một trận này, sợ là có thể đỉnh bọn hắn nhiều năm khổ tu. nghĩ như vậy, lý lạc cũng liền không do dự nữa, khít sâu một hơi, con ngón đúng ra, bốn hạt thiên kính sa chính là bắn nhanh mà ra, trực tiếp lọt vào cái kia thanh đồng cổ đang bên trong. Phục. tiếp theo một cái chớp mắt, thiên kính sa nhanh chóng hòa tan, chỉ thấy có cao lại ngọn lửa màu vàng từ trong cổ đang thiêu đốt mà lên, hỏa diễm luận lờ ở giữa, lại là biến thành chậm chậm bút lên xương mù màu vàng cái kia Kim Yên so với trước đó Lý Lạc thăm dò tính đầu nhập lúc nồng hậu dày đặc mấy lần không thôi. Kim Yên bên trong dường như có vô số mắt thường không thể gặp phụ văn đang bay múa những phụ văn kia tản ra cổ lão tinh thuần ba động phàm phất là nhất là thuần triệt năng lượng thiên địa. Lý Lạc thể nội bốn tòa tướng cung vào lúc này điên cuồng chấn động ở trong đó lục đạo tương tính càng trở nên dị thường sinh động. Tường kia xương mù màu vàng tựa như có linh tính bồng dạng, vào lúc này thuận Lý Lạc hơi thở chui vào trong cơ thể của hắn những xương mù này vừa tiến vào thể nội chính là hóa thành mãnh liệt sông lớn ở thể nội lao nhanh. Lý lạc tâm cảnh thì là thời gian dần trôi qua bình tĩnh, khu sử những này bàng bạc mênh mông năng lượng đều tràn vào thể nội chỗ sâu vạn tướng luân. Vạn tướng luân đem những năng lượng này không giữ lại chút nào tiếp thu, cuối cùng lấy một loại hiệu suất kinh người đem nó hóa thành tinh thuần tướng lực. Những tướng lực này không ngừng biến nào ra các loại hình thái, như nước sông sông lớn, như sáng rực chảy xuôi, như cổ thụ sướng sững, như đất nâu liên miên, như cự long nối lượng, như sấm mây dày đặc. Trong cơ thể hắn sáu loại tương tính, vào lúc này đều thể hiện. Hai tòa thập trụ kim này ở thể nội chỗ sâu hiện hiện, sau đó sáu loại tướng lực thay nhau đổ bão lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức làm cho cái này thập trụ kim đài trở nên cản vững kiên cố. đạm này vạn tướng chú đại pháp quả thật huyền diệu công hiệu quả không thua gì một chút thượng phẩm chú đại pháp. cảm thụ được hai tòa thập trụ kim đài biến hóa lý lạc trong lòng cũng là có nhỏ xíu kinh hỉ hiện lên mà ra. hắn dưới mắt thi triển đạo này chú đại pháp cũng không phải là hắn từ lý thiên vương nhất mạch đoạt được đến mà là tại thần giang thành lúc do đạm đài làm chỉ điểm thôi phát thể nội vạn tướng luân tạo thành. dựa theo đạm đài lam nói pháp này có thể sưng vạn tướng chú đại pháp kỳ đặc điểm là thể nội tương tính số lượng càng nhiều công hiệu liền càng mạnh nghe nói cái kia vô tướng thánh tông lịch đại tông chủ đều là dùng phương pháp này đến đúc thành rèn luyện tự thân phong hầu đại. bất quá bởi vì lý lạc là tại thần giang thành lúc mới hiểu pháp này, cho nên trong khoảng thời gian này cũng chỉ là tại thuần dụng cang ngộ dưới mắt chính thức thi triển, thật đúng là xem như lần đầu. mà hiệu quả này làm cho hắn cực kỳ hài lòng. cái này vạn tướng chủng, cuối cùng là hiện lộ một chút diệu dụng. lý lạc trong lòng tự nói, sau đó liền đem tâm thần đều đắm chìm mà vào che giấu ngoại giới tất cả quái nhiễu, đem một sợi kia sợi màu vàng sương mù không ngừng tham lam nuốt vào thể nội. trong phòng tu luyện tiên tính nghi mắng chỉ có Lý Lạc thể nội như có như không ở giữa truyền ra sáu loại tương tinh cọ giữa phong hầu gái lúc mang đến kỳ dị oanh minh mà thời gian chính là như vậy một ngày một ngày lặng yên mà qua cái kia ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn Lý Lạc thể nội phát ra tướng lực ba động cũng là lộ ra càng sôi trào mãnh liệt mười ngày thời gian chớp mắt liền qua mà trong vòng mười ngày này có quan hệ với Lý Lạc Thương Thanh Nga cùng Lã Như yên, xin si lệ trận này bát sa cục từ đầu đến cuối đều là suốt dẻo nhất chủ đề thậm chí còn có người mở bên ngoài sân cung cực này song phương thắng thua phần này nhiệt độ thậm chí đều siêu việt bốn vị khác bất phẩm phong hầu cường giả. Bất quá, từ các loại bên ngoài sân quần đến xem, rõ ràng càng nhiều người hay là xem trọng Lã Như Yên cùng Si Lệ. Nay cũng cũng không kỳ quái, dù sao tất cả mọi người cho là Lý Lạc sẽ là thiếu quyết, tuy nói hắn tại tranh độ chiến bên trong đánh bại Phương Hành Vân, có thể Phương Hành Vân cái kia hạ thất phẩm, làm sao so sánh được Si Lệ vị này xuất từ miền linh cổ học phụ thượng thất phẩm. Lý Lạc đánh bại Phương Hành Vân, hay là dựa vào cái kia diễm thuật kỳ chiêu cùng hắn tên kia đồng đội phụ trợ gia trì, nhưng bây giờ kỳ chiêu mất đi hiệu lực, đồng thời lại mất đi đồng đội gia trì hắn lấy cái gì cùng si lệ tranh đấu. đến lúc đó, nếu là lý lạc bị đánh bại, si lệ cùng lã như yên liên thủ, như vậy thì xem như khương thanh nga chỉ sợ cũng rất khó chống lại. dù sao lã như yên cùng si lệ cũng đều là tại cái kia thập bát anh hàn ngũ, là lần này thiên kính tháp trong thí luyện nhân vật phong vân cũng không phải là cái gì gà đất chó sành. cho nên rất nhiều người đều rất nghi hoặc lý lạc sao dám đáp ứng trận này bát sa cục, chẳng lẽ hắn thật sự là dự định đem áp lực đều cho đến khương thanh nga bên này sao? vậy cái này thật đúng là thực lực hố vợ, mà cũng chính là tại trong thiên kính thành này nho nhau hỗn loạn ở giữa vậy tu luyện trong phòng nhắm mắt mấy ngày lý lạc chậm rãi mở hai mắt ra một sát na này có bành trướng vàng bạc năng lượng ba động đỗn nhiên một phát sau người nó hư không chấn động hai tòa thập trụ kim đài chậm rãi hiện lộ chỗ kia phát ra năng lượng cảm giác cát bách so với trước đây không thể nghi ngờ là mạnh lên một bậc thang lý lạc cái kia trên gương mặt tuấn lãng có một vòng dáng tươi cười nở rộ mười ngày thời gian mượn nhau thần bí cổ đăng cùng bốn hạt thiên kính xa cùng tự thân cái kia vạn tướng chú đài pháp cái này vô song thượng nhị phẩm rốt cục xong rồi